Lật Thiên sau khi nghe xong thở dài một hơi, vừa định trả lời, Tứ Đương ra lại nói tiếp, Nguyên Lai cũng là vị cao thủ, đến đến đến, cùng ta trợ đại ca một tay, đem những điều nhân kia đều giết cái sạch sẽ. Nói xong rõ ràng sách đao liền đi. Đi ra vào bước về sau, Tứ Đương ra phát hiện sau lưng cũng không ai theo tới, vừa quay đầu lại, gặp Lật Thiên đối diện hắn liên tục cười khổ, vì vậy sắc mặt chầm xuống, như thế nào, chúng ta ngũ long trại cũng không có hạng người ham sống sợ chết. Tứ Đương ra... Cho ta trước nghỉ khẩu khí, ta, ta thật sự là đi không được rồi. Lật thiên khuôn mặt xấu khổ, không kịp thở nói ra. À, đại hán nghe vậy vài bước đi vào lật thiên phụ cận, cái này mới phát hiện lật thiên dĩ nhiên đầy người đấm mồ hôi, khí tức hỗn loạn, giống như vừa cùng người đại chiến một ngày một đêm, lúc này mới sắc mặt dừng một chút nói, thì ra là thế, vậy ngươi cùng Ngọc Nhi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi đấy. Nói xong bước nhanh mà rời đi, đối với chính mình vết thương đầy người rõ ràng đưa nếu không chú ý Gặp tứ đương ra đã đi, Lật Thiên liền cùng Ngọc Nhi tìm một chỗ không dễ bị người phát hiện địa phương khoanh chân nghỉ ngơi, mà cái kia vô danh pháp quyết cũng vận chuyển dựng lên, Ngọc Nhi tức thì giật xuống quần áo, băng bó miệng vết thương của mình đến. Qua hồi lâu, Lật Thiên cảm giác trên người có chút ít khí lực, lúc này mới mở mắt ra, chậm dại đứng dậy. Ngọc Nhi thấy hắn đứng dậy, liền thần sắc khẽ động mà hỏi, thế nào, lao quỷ thèm ăn, tốt một chút rồi sao? Khá tốt, không sao. Lật Thiên mỉm cười nói ra. Cái kia vô danh pháp quyết quả nhiên huyền diệu dị thường, tại đây chỉ trong chốc lát, hắn đã có thể miễn cưỡng đi lại. Vậy là tốt rồi, ta đi trước giúp ta tứ thúc cùng đại bá. Ngọc Nhi nói xong liền muốn xông về chiến đoàn, có thể đi chưa được mấy bước, nữ hải khỏe miệng liền liệt thoáng một phát, đầu vai miệng vết thương vậy mà diện ra màu đỏ sầm vết máu, có thể nàng nhưng chỉ là bước chân ngừng lại một chút, liền hừ cũng không có hừ cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước. Lật thiên thấy như vậy một màn không khỏi trong nội tâm thở dài mười mấy tuổi nữ hài nhi rõ ràng có thể kiên cường đến trình độ như vậy, tại đây tràn đầy tử thi, tu la chàng trên chiến trường còn như thế yên tĩnh định dứt khoát, chẳng lẽ, ngươi cũng nhìn phai nhà sinh từ sau. Gặp Ngọc Nhi đã đi xa, lật thiên lấp đầu, liền cũng không hề suy nghĩ nhiều cùng tới. Chiến trường bên kia, ngũ long trại lao đương ra đang cùng cái kia mặt nạ bảo hộ lụa đen chi nhân chiến tại một đoàn, tuy rằng lao trại chủ trường đao trong tay cao thấp tung bay, có thể trên mặt sớm đã là mồ hôi đầm địa, từ Lão giả đã đến nọ mạnh hết đả, kiên trì không được bao lâu. Còn đối với trước mặt người bịt mặt nhưng như cũ thân hình linh hoạt, chiêu số nhưng là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung ác, khỏe miệng càng là mang theo làm cho lòng người lạnh ngắt vui vẻ, như là rắn giết, cách mạng che mặt đều có thể cảm nhận được cái kia phần ấm lẽn. Lao đương ra dần dần không địch lại, bại thế đã thành tất nhiên, có thể cặp kia đục ngầu lão trong mắt, một đám tinh mang lại càng ngày càng chứa. Đột nhiên, lão chủ nhà thân hình dừng lại, dường như dưới chân bất ổn. Đối diện người bịt mặt thấy vậy lại hừ lạnh một tiếng, đâm tới trường kiếm vừa nhanh thêm vài phần. Lao đương ra đối mặt cái này tất sát một kích chỉ có thể khó khăn lắm né tránh chỗ hiểm, tốc độ ánh sáng giữa, trường kiếm đã đâm vào lao giả bụng dưới. Người bịt mặt cười lạnh vừa mới hiển hiện mà ra, lại lập tức lại ngừng kết trên mặt, khi hắn trường kiếm đâm vào thân thể của đối phương thời điểm, lão giả trường đau trong tay cũng như độc xà cắn vào cái hông của hắn. Người, người bịt mặt kinh sợ nảy ra, bất chấp trường kiếm trong tay. Dọn ra hai tay hung hăng bắt được bên hông đào thép Lao đương ra lúc này lại là nhìn cũng không nhìn cái kia đâm vào thân thể trường kiếm Mà là vận đủ khí lực toàn thân Đem cái kia sáng như tuyết đào thép lại hung hăng cắt vào thêm vài phần A. Người bịt mặt quát to một tiếng Bất chấp bắt lấy đào thép hai tay dĩ nhiên chàn đầy vết máu mãnh liệt dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy Tiếp theo thân thể hung hăng gốn éo Rõ ràng từ lao giả dưới đào vùng vây đi ra Tuy rằng người bịt mặt không có bị lao giả một đào chém thành hai đoạn nhưng cũng là trọng thương, bên hông miệng vết thương sâu đủ thấy sương, máu tươi như nước suối tuân ra. Người này lao bất tử. Người bịt mặt giờ phút này hai mắt phóng hỏa, hắn một thân võ công tuyệt đối tại lao đương ra phía trên, chỉ sợ lại không dùng được mấy chiêu, có thể chém xuống lao giả trên cổ đầu người, chẳng qua là hắn không nghĩ tới lao ra hỏa này rõ ràng một lòng muốn chết, cùng hắn đến lưỡng bại câu thương. Ha ha ha ha. Lao đương ra gặp người bịt mặt trọng thương giỏi, rút cuộc thả tiếng cười dài tiếng cởi kia trong lại tràn đầy giải thoát chi ý. Một đau kia, ta chuẩn bị vài chục năm, không nghĩ tới lao phu hôm nay rút cuộc đã được như nguyện rồi. Lao đương ra ngửa mặt lên trời thét dài, tràn ngập vui mừng quát, nhị đệ. Ta muội Mối thủ của các ngươi, đại ca rút cuộc thay các người báo. Không có khả năng. Lao thất phu, làm sao ngươi biết bọn họ là ta giết hay sao? Người bịt mặt rút cuộc cuồng loạn hô lên, thanh âm khàn khàn cực kỳ. Hơn 10 năm trước, lão nhị Lão Tam đây đối với vợ chồng làm lần kia đại mua bán thời điểm, bị để lộ tung tích, bị người phục kích mà chết, mà ở cái kia không lâu lúc trước, Lao ngu tại trong thành bị người nhận ra, giải vào quan phủ đại lao, không bao lâu liền chuyển đến tin người chết, mà Triệu gia chi chủ cũng vào lúc này hơn nhiều một cái che mặt cận vệ, những này thật sự đều là trùng hợp sao? Lao Đương gia càng nói trong mắt tinh mang lại càng chứa. Chẳng qua là ngươi không biết, làm như ta tìm được bọn hắn vợ chồng thi thể thời điểm, tang muội nắm chặt trong tay trái. Là năm đầu dùng dao găm khắc ra, sâu đủ thấy xương vết thương A. Lao đương ra dứt lời, trong mắt lành ý dần dần dày gắt gao nhìn chằm chằm vào người bịt mặt từng chữ từng câu nói ngũ đệ. Cái này hơn 10 năm, ta chờ ngươi chờ thật tốt khổ, cũng may trời không phụ ta, tại ta láo trước khi chết, rút cuộc bị ta đợi đến lấy rồi. Một đau kia, ta cho ngươi chuẩn bị chọn vẹn 10 15A. Truy cập trang web đáu đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, chữ lợi vào đầu. Có thể chém ra đau khí lao giả bị Lật Thiên chém giết, che mặt cao thủ lúc này trọng thương gần chết, triệu ra bọn hộ vệ tuy rằng vẫn còn liều chết chém giết, có thể trên mặt tuy nhiên cũng đã là không che giấu được sợ hãi, mà một đám quan binh từ lúc Vương Thống lĩnh dưới sự dẫn dắt rút lui đã đến Ngũ Long trại đại môn phụ cận, nguyên một đám tuy rằng sắc mặt hung ác, hô quát không ngừng, lại không người đang đi lên cùng người khác phỉ chém giết, một bộ chỉ cần tình hình bất lợi, liền xoay. Người bỏ chạy bộ dạng. Hắc hổ lúc này đã sớm nản lòng phách trí. Chuyện trước mắt hắn đã xem trọng rõ ràng, nguyên lai ngũ long trại hơn 10 năm trước chết thảm nhị. Ba, hai vị trại chủ, là bị bọn họ anh em kết nghĩa bàn đứng, mà cái này người phản bội, rõ ràng liền ẩn thân bọn hắn triệu ra. Lúc này, Ngọc Nhi dĩ nhiên hai mắt huyết hồng, lệ rơi đầy mặt, nghe tới lao đương ra điểm ra thân phận của đối phương về sau, rút cuộc khống chế không nổi mánh liệt bổ nhau qua, một chút kéo người bịt mặt cái khăn che mặt. Cái kia là một bộ lại so với bình thường còn bình thường hơn tướng mạo, ngăm đen mặt lồng ngực Cái mũi nhỏ mắt nhỏ, như là một cái làm việc lặt vặt điếm tiểu nhị. Thấy rõ đối phương tướng mạo về sau, lão đương ra hít sâu một hơi, đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, trong mắt lại hiện lên một tia giải thoát chi sắc, chậm dại nói ra, chỉ là của ta suy nghĩ 10 năm lại không nghĩ ra, ngươi tại sao phải phản bội chúng ta. Không nghĩ ra. Ha ha ha. Ngươi lại muốn không thông. người bịt mặt sắc mặt tái nhận, biểu lộ càng phát ra dữ tợn, ta là lão ngũ, ngươi là lão đại, ngươi dĩ nhiên muốn không đã thông Đổi thành ngươi tới lúc cái này lao ngũ, ngươi nên cái gì thậm chí nghĩ được đã thông. Ta muốn là quyền lợi, ta muốn là phú quý, ta muốn là ba vợ bốn nàng hầu, mà không phải cả ngày chờ đợi lo lắng, đem đầu ly biệt tại dây lưng quần trải qua sống. Nhưng lại được nghe theo các ngươi phân phó, và ngươi cao hứng là hơn phân ta điểm, ngươi mất hứng tiểu ít đi phần ta chút ít, ta là cái gì, ta không phải ngũ đừng ra, ta chỉ là các ngươi thủ hạ chính là lâu la. Người bịt mặt cuồng loạn quát, tiền tài, phú quý sao. Lao đương ra sau khi nghe xong thần sắc có chút hoảng hốt thì Thảo nói ra, nguyên lai like ngươi muốn chính là những này, lúc trước sáng tạo ngũ long trại thời điểm, ta chỉ là muốn làm một chút ít đến bước đường cùng chi nhận, tìm một cái có thể yên tĩnh sinh hoạt chỗ mà thôi, không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi lại muốn muốn là những này. Nếu như ngươi sớm nói ra, cái này trong trại vàng bạc ta đều cho ngươi, cái này đại đương ra vị trí cũng tặng cho ngươi, cái này cả tòa ngũ long trại cũng có thể cho ngươi, thế nhưng là ngươi không nên, không nên vì ngươi lợi, sẽ đem xem ngươi như huynh đệ nhị đệ ta muội vô tình gạt bỏ, ngươi thật sự đáng chết ta. Nói đến đây, lao đương gia dĩ nhiên tức giận đến toàn thân run dậy, không quan tâm chảy máu tươi miệng vết thương cùng thân thể bị trọng thương, dùng hết khí lực toàn thân đều muốn đứng dậy. Mà lúc này, tứ đương gia bàn tay lớn dĩ nhiên đè xuống lao chủ nhà đầu vai, đem hắn vững vàng đỡ lấy, trong miệng quát lớn, liền vì những này, ngươi liền đối với lúc trước đem gần chết ngươi cứu trở về Ngũ Long trại nhị ca tam tỷ hạ độc thủ. Chẳng lẽ ngươi đã quên? mạng của ngươi là bọn hắn cứu sao? Người bịt mặt sắc mặt dần dần tái nhận, hắn biết mình đang chết, bởi vì hắn tự tay giết chết cái kia năm đó đã cứu tánh mạng hắn một đôi vợ chồng, lại dùng đây đối với ân nhân tính mạng đổi lấy hắn muốn hết thảy, thế nhưng là đối với một cái đã từng sống an nhàn sung sướng, tiêu tiền như nước thế gia đệ tử mà nói, ân cứu mạng cuối cùng đánh không lại vinh hoa phú quý, muốn không phải là nhà của hắn trong tao nộ biến đổi lớn, dựa vào thân phận của hắn cùng thân thủ, như thế nào lại rơi xuống? Phỉ trong ổ làm cái ngũ đương gia, Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi, hầu như không ai có thể chống đỡ được cái kia một cái chữ lợi, chữ lợi vào đầu, cái gì ân cứu mạng, cái gì tình như thủ túc, đã thành một câu chê cười. Tứ lương ra vừa dứt lời, một đạo ánh đao lập lòe, chiếu ra thiếu nữ tái nhật khuôn mặt, cái kia mảnh khảnh cánh tay vung lên lành lạnh đao thép, mang theo lệ quang, mang theo dứt khoát, mang theo nối khố cái kia hai cái mơ hổ mà thân thiết thân ảnh, đột nhiên chém xuống. Đầu người, mang theo một cái tơ máu phi lên không trùng. Phản vật là tại tế điện mất đi anh linh. Lật Thiên lúc này dĩ nhiên rõ ràng chân tướng sự tình, cái này thủy chung lửa đen che mặt lão ngũ, bán rẻ đã từng đã cứu tánh mạng hắn nhị, tam trại chủ đây đối với vợ chồng, phản bội ngũ long trại, mà Ngọc Nhi chính là chỗ này đối với vợ chồng nữ nhi duy nhất. Lúc này thấy đến Ngọc Nhi chính tay đâm cửu nhân, Lật Thiên chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ trọng khí dâng lên không nôn không vui, vì vậy tiếng hít thở ngửa mặt lên trời thê tiếng như hùng minh, thẳng chấn trời cao. Trong chốc lát chỉ cảm thấy trong nội tâm nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái, không nói ra được vui mừng. Vì cái kia trọn vẹn đợi 10 năm một đau, vì cái kia người phản bội chết, vì cái kia thế gian ân oán tình cửu, càng thêm này lưng đeo vài chục năm huyết hải thâm cừu thiếu nữ, đại thù được báo thoải mái. Cái này chính là thế gian ân cừu sao? Hắc hổ tâm theo đầu người cùng nhau nặng nề rơi xuống suy sụp, nhà mình hai đại cao thủ đều đã bị giết, hắn đã xoay chuyển trời đất vô lực, hướng chi cửa bọn quan binh lúc này đều sớm không còn một ngống tất cả đều rút lui được không thấy bóng dáng Vội vàng một tiếng hô lên văng lên, hát hổ cũng không để ý tới nữa người bên ngoài, thả người nhảy lên, thẳng đến ngũ long chạy đại môn mà đi, trong lòng của hắn chỉ cầu mạng sống, đối với những triệu gia kia hộ vệ cũng không có ở đây chú ý, chẳng qua là phát ra tín hiệu rút lui, về phần có thể rời khỏi bao nhiêu người hắn không quản được cũng không muốn xen vào nữa rồi. Tại hát hổ quay người bỏ chạy đồng thời, tứ đương ra trong mắt hung quang loại sáng, một tay sách đao muốn đuổi theo lại bị lao đương ra một chút cho ngăn lại Tứ đương ra Mặc dù là người lẫn vào vượt qua nhưng đối với lao đương ra nhưng là chăm theo chăm tử, lúc này vứt bỏ đau thép ngồi xổm xuống kiểm tra lên lão chủ nhà thương thế đối với đào tàu H hát hổ cũng không nhìn nhìn xem kịch chiến về sau ngũ Long trại Tuy rằng cũng là thương vong vô cùng nghiêm trọng có thể bảo vệ hàng rào đã thương nặng đối thủ mỗi người hoan hô nhảy nhót, chẳng qua là tứ đương ra sắc mặt nhưng là càng ngày càng lạnh hắn đột nhiên ôm lấy lao đương ra thẳng đến sau trại trong miệng hét lớn mấy cái hiểu chút ít ý lý, lý thuyết ý học đạo tặc chạy nhanh theo tới cứu rút. Không lâu về sau truyền đến tin tức, lao chủ nhà thương thế rất nặng, chỉ sợ tính khó giữ được tánh mạng, nhiều người phỉ đám lập tức đã không có vừa rồi vui sướng, nguyên một đám sắc mặt đau khổ, không nói một lời, lao đương ra người thiện, đối với cái này đấy trại đạo tặc như là thân nhân, trong mắt bọn hắn, lao đương ra chính là một vị hiền lành trưởng lão, một vị khi bọn hắn đến bước đường cùng thời điểm chịu ra viện thủ nhân lúc này Một gã đạo tặc gấp vội vàng chạy tới, kéo lại lật thiên liền đi, vừa đi vừa nói, lao chủ nhà muốn gặp ngươi, nhanh đi theo ta. Lật thiên không biết lúc này lao đương ra tìm hắn có thể có chuyện gì, mang theo lòng tràn đầy nghi vấn đi theo cái này người tới sau chạy một tòa phòng lớn. Nhà gỗ ở bên trong, lão giả nghiêng dựa vào trên giường gỗ, ánh mắt tuy rằng đục ngầu lại càng phát ra sáng ngời, gây mũi thảo dược hương vị tràn ngập bốn phía, mấy cái ban đầu hiểu dược lý đạo tặc đứng yên ở một bên, đều là cao mẩy, khuôn mặt đắng Lao đương ra thương thế quá nặng, tuổi tác lại quá lớn, một kích này đủ để chí mạng, hôm nay chẳng qua là mạnh mẽ chống đỡ thân thể, dùng cuối cùng thời gian nói rõ chút ít sự tình mà thôi, có thể hắn không đề cập tới cái khác, chẳng qua là muốn gặp Lật Thiên. Lật Thiên nhìn xem người nào chết lao giả, trong nội tâm than nhẹ, mà Ngọc Nhi lại cũng nhìn không được nữa, bổ nhào vào phụ cận nghẹn ngào khóc ồ lên. Lao đương ra cố sức dơ tay lên, sờ lên Ngọc Nhi đầu, cho đã mắt đều là yêu thương chi sắc thấp giọng nói ra, số khổ hoa nhi. Ông trời có mắt ta, để cho chúng ta đại thù được báo, đại bá cả đời này không tiếp tục chuyện ăn ăn, khi đến mặt cũng có mặt cùng ta huynh đệ kia cùng đệ mội đoàn tụ. Nói xong mấy câu, lao đương ra đã là thở hồng hộ, chỉ tốt yên tĩnh trở lại. Mọi người không dám cái giày, lặng lặng đứng ở một bên, lao đương ra thở dốc sau một lúc, lại đối với trong phòng mấy cái phỉ nhiều người nhẹ nhàng phất phất tay, ý bảo bọn hắn lui ra, mấy người gặp lao đương gia bình lui bọn hắn, vội vàng nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có tứ đưng ra, Ngọc Nhi cùng lật thiên ba người. Lại là tốt một lúc sau, lão chủ nhà thở dốc dần dần bình phục mà ánh mắt lại thủy chung nhìn chầm chầm vào lật thiên, trong ánh mắt mang theo hiền lánh chi sắc, phản phất là tuổi già trưởng bối đang nhìn Ly ra nhiều năm, đống nhiên trở về, nhưng những năm qua kẻ lãng tử. Tiểu thiếu ra, nhoán một cái hơn 20 năm, ngươi đã trưởng thành nữa a Lão giả nhìn chầm chầm vào lật thiên, mà suy nghĩ lại bay trở về hơn 20 năm trước. chương 21, chuyện cũ. Lật thiên nghe lao đương ra gọi hắn tiểu thiếu ra, vốn là sương sở, tiếp theo nở nụ cười khổ, giống như đến đâu đều có nhận biết mình người A, cái này đều trốn đến thổ phị ổ rồi, rõ ràng còn có người quen, rút cuộc là cái này công tử nguyên thân giao hữu rất rộng, còn là mình vận khí quá tốt A. Đang tại buồn bực không thôi thời điểm, lão giả đã chậm rãi mở miệng, giảng thuật khởi chính mình chuyện cũ đến. Nguyên lai like lão giả lúc còn trẻ là một nhà hiệu cầm đồ công nhân lao động giản đơn, bởi vì làm việc lanh lợi, nhân phẩm cũng không tệ. Bị ngay lúc đó đại nhà giàu thu làm đồ đệ, vài năm sau lão nhà giàu tuổi già, vì vậy hướng ông chủ đẩy tồn đồ đệ của mình nhận ca, đông ra người tốt, gặp tiểu đồ đệ phẩm hạnh không tệ, liền gật đầu lại để cho hắn tiếp sư phụ lớp, làm nhà này hiệu cầm đồ nhà giàu. Lại là vài năm, tiểu triều phụng dựa vào cùng sư phụ học tay nghề, vững vàng đứng vững, theo tuổi tác lớn dần, làm người cũng càng phát ra chữ trạng, đông ra quan sát tiểu tử này vài năm, phát hiện hắn làm người trung thực lại ổn trọng, nhân phẩm cũng là vô cùng tốt vì vậy mới hoàn toàn yên tâm đi gian phòng này trong thành số một số hai kế hoạch lớn cửa hàng giao do hắn toàn quyền quản lý. Về sau hơn 10 năm ở bên trong, tiểu triều phụng cẩn trọng để gian phòng này hiệu cầm đồ bận rộn, toàn tâm nhào vào gian phòng này hiệu cầm đồ phía trên, liền hôn nhân của mình đại sự cũng chậm chế xuống, thì cứ như vậy, hiệu cầm đồ sinh ý càng làm càng tốt, vì đông ra cũng kiếm lấy đại lượng tiền tài. Đông ra ra sản hùng hậu, kỳ thật cũng không phải là chỉ vào chỗ này sản nghiệp kiếm tiền, có thể tiểu chiều phụng hay vẫn là tỉ mỉ xử lý nhà này đã là nội thành số một kế hoạch lớn cửa hàng. Vốn hết thể đều rất tốt, thế nhưng là thẳng đến có một ngày, trong tiệm cầm đồ đã đến một cái sắc mặt gầy, một thân học sinh áo bảo dĩ nhiên giặt rửa được trở nên trắng thư sinh. Thư sinh này là tới đi thi, thế nhưng là trong nhà bần hàn, cha mẹ chết sớm, chỉ trông mong có thể khảo thi được công danh lợi lộc, áo gấm về nhà, bỏ đi cảm thấy an ủi cha mẹ trên trời có linh thiêng thế nhưng là thư sinh vừa mới vừa đi tới tòa thành này trong dĩ nhiên xu đều không rồi, đừng nói nơi đây khoảng cách kinh thành còn có rất xa, phải thuê xe ngựa chạy đi mới có thể theo kịp năm nay kỳ thi cuối năm, coi như là hắn tiến vào kinh thành, liền ăn cơm ở trọ tiền đều không có, còn thế nào? Đi thi trận này công danh, thư sinh vạn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải lấy ra trên người duy nhất thư đăng giá, đó là trong nhà tổ chuyển không biết bao nhiêu bối phận, một cái như là trứng chim ngọc thạch, muốn làm chút ít tiền tài, tốt có thể thuận lợi vào kinh đi thi. Tiểu Triều Phụng hiểu được thư sinh khó xử, không nói hai lời bắt đầu cho hắn tổ chuyển chi vật định giá, chẳng qua là khi Tiểu Triều Phụng đem cái kia cái quả trứng ngọc thạch cầm vào tay về sau, mới ngạc nhiên phát hiện, chính mình rõ ràng nhìn không ra thứ này phẩm chất. Muốn nói Tiểu Triều Phụng đã tại đây hiệu cầm đồ đã làm gần 20 năm, tuổi gần 40 hắn vô luận kinh nghiệm hay vẫn là lịch duyệt sớm dùng không phải lúc trước cái kia tiểu đồ đệ có thể so sánh, mà dù sao cái này trung thổ đại địa địa, địa linh nhân kiệt Thế gian, kỳ vật cũng không tính thưa thớt, ngọc này thạch hắn nhìn không ra mặt mày cũng thuộc thượng đỉnh. Tiểu Chiêu Phụng đáng thương thư sinh cảnh ngộ, vì vậy lưu lại thư sinh tại hiệu cầm đồ chờ đợi, chính hắn tắc khứ tìm mấy vị cùng đi thương thảo. Trọn vẹn một ngày, tiểu Chiêu Phụng đều đang không ngừng bốn đậu, mà lấy được đáp án cũng hầu như giống nhau, không là phàm phẩm, nhưng cụ thể phẩm chất thật sự là nhìn không ra. Những người đồng hành cũng nhìn không ra ngọc này thạch phẩm chất, khả nhìn không ra phẩm chất, liền đánh ra không ra giá cách. Tiểu Chiêu Phụng bất đắc dĩ Cuối cùng tìm tới chính mình sư phụ, lão nhà giàu nhìn hồi lâu mới run run dậy dậy bông xuống ngọc thạch, lắp đầu, chỉ nói một câu nói, giống nhau cực phẩm mỡ dê, lại quyết không giống nhau, cái này đơn sinh ý đừng tiếp a Tiểu triêu phụng trở lại hiệu cầm đồ, đem ngọn nguồn nói cho thư sinh, thư sinh nghe xong, lập tức thất hồn lạc phách, nhà này toàn thành lớn nhất hiệu cầm đồ cũng không nhận biết chính mình tổ chuyển chi vợ, cái kia nhà khác thì càng không cần phải nói. Thư sinh không công đợi cả ngày, cuối cùng vẫn là chẳng được gì. Đang muốn quay người rời đi thời điểm, Tiểu Triều Phụng gửi gọi hắn lại, đối với hắn nói rõ lập nhiều biên lai like mượn đồ, mình có thể trước cho mượn hắn chút ít ngân lượng dùng để vào kinh đi thi, chờ kỳ thi cuối năm về sau lại đến hoàn lại. Hắn vốn là một mảnh hảo tâm, tiếp rằng thư sinh kia nghe xong lắc đầu liên tục, nhưng là không chịu. Tiểu Triều Phụng sững sở chỉ chốc lát mới hiểu được, thư sinh này nếu cho mượn tiền của hắn, nếu như kỳ thi cuối năm không trúng, lại nào có tiền lai trả nợ, 10 năm gian khổ học tập nỗi khổ trôi theo nước chảy mà còn sót lại danh dự danh tiếng chỉ sợ cũng được hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu một khi chúng tuyển tăng giáp, khi hắn áo gấm về nhà lúc trước, còn phải tới trước này trả tiền, càng là sâu sắc không ổn. Hủ nho a hủ nho. Tiểu Triều Phụng sau khi nghĩ thông suốt trong nội tâm thầm mắng, người đáng thương tất có chỗ đáng hận a. Thế nhưng là Tiểu Triều Phụng tiện tâm, không muốn cứ như vậy bị mất thư sinh tiền đồ, vì vậy cắn răng một cái, đem thư sinh cái kia khối trứng chim ngọc thạch thu xuống dưới, đánh giá đã thành cực phẩm mỡ dê ngọc, hoạt đương nhất nhiên Bạch Ngân 50 lượng. Thư sinh vui mừng quá đổi, vội vàng nói tạ, về sau thu bạc vô cùng cao hứng đi ra hiệu cầm đồ. Tiểu triêu phụng cũng giải ra một khẩu đại khí, hắn làm như vậy hoàn toàn chính xác có chỗ không ổn, không cách nào đánh giá ra giá cách đồ vật lại cấp ra không thấp Bạch Ngân, có thể lòng hắn tốt, không nhìn nổi cái kia số khổ thư sinh vì vậy mà bị mất tốt tiền đồ. Hắn cũng quyết định chú ý, một năm về sau, nếu thư sinh không đến chuộc đồ Ngọc Thạch, liền chính mình bỏ tiền đem Ngọc này thạch chuộc đồ. Đây cũng là biến tướng đem tiền cấp cho thư sinh. Tiểu triêu phụng bởi vì làm việc thiện mà tâm tình khoan khoái dễ chịu thời điểm, lại không biết mình dĩ nhiên đại họa lâm đầu. Một năm nay, đông ra con thứ hai hoa hoa rời xuống đất. Một năm nay, đông ra con lớn nhất dĩ nhiên tuổi gần 20. Một năm nay, đông ra tất cả mua bán bố cục, sắp bị đại thiếu gia cưỡng ép quấy rời. Bởi vì, vị này phong độ nhẹ nhàng, hình dáng đường đường, đối với hạ nhân đều là vẻ mặt ôn hòa đại thiếu gia, duy nhất mệnh môn chính là gia sản, khổng lồ gia sản. Mà cái này vừa mới sinh ra, cùng hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ, trong mắt hắn chính là một cái sói, một cái có thể một cái cắn đứt hắn một nửa gia nghiệp ác lang. Từ một năm nay bắt đầu, đại thiếu gia không ngừng bồi dưỡng thân tín của mình, giống như lôi đỉnh thủ đoạn nhúng tay ở trong nhà các nơi sản nghiệp, tiểu tiêu phụng gian phòng này hiệu cầm đồ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bởi vì tiểu tiêu phụng không phải đại thiếu gia người bên cạnh, hoặc là nói, đại thiếu gia căn bản không tin tưởng hắn. Vì vậy Tìm kho tổng quản phát hiện thư sinh Ngọc Thạch, vốn không phải mỡ dê ngọc ngọc thạch bị đưa đến đại thiếu gia trong tay, đó là một hoàn mỹ lấy cớ, vật mọn đánh giá cao, cái này rõ ràng chính là nhà giàu cùng người thông đồng, làm ông chủ nhà giả sổ sách. Tại tiểu thiếu gia Mãn Nguyệt rượu không lâu về sau, vị này tại trên tiệc rượu còn ôm qua tiểu thiếu gia, trung thực lại thiện lương tiểu Triều Phụng, bị một tờ quan văn rơi xuống nhà tù, chỉ vì 50 lượng bạc ngân, bị phán án 10 năm đại lao. Mà lúc này, lão Đông gia tuổi tác lớn dần, Con lớn nhất sớm đã trưởng thành, lại thêm cái tiểu nhi tử, liền buông tay đem đại bộ phận gia nghiệp giao cho con trai trưởng quản lý, chính mình tức thì chỉ để ý để ý mấy chỗ trọng yếu sản nghiệp, hắn ngược lại rơi vào thanh nhàn, nhưng đối với tiểu triều phụng sự tình nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Một năm, hai năm, ba năm, tiểu triều phụng tại trong đại lao trọn vẹn ngồi sổm 3 năm về sau, hắn lửa giận cũng đã đạt đến đỉnh, hắn vô thân vô cố, chỉ có một đi đường đều run dày sư phụ, không ai sẽ thay hắn lật lại bản án. Có thể hắn rút cuộc đời không được cái kia 10 năm chi thời hạn. 3 năm này hắn ở đây trong lao dao rơi xuống mấy cái huynh đệ, 3 năm này hắn một mực theo trong lao bạn trong ngục luyện tập công phu quyền cước, hắn mỗi ngày đều đang không ngừng luyện, giống như không đến tình trạng kiệt sức, cái kia vô tận lửa giận sẽ đem hắn thiêu giống như chết. Tại một cái âm trầm ban đêm, tiểu chiều phụng rốt cuộc đã tới cơ hội. Đêm hôm đó đại lao trông coi say rượu, tiểu chiều phụng khẽ mở cửa nhà lao, mang theo mấy cái huynh đệ chạy ra ngoài, về sau bọn hắn cướp sạch đông gia hiệu cầm đồ. Lại thả một chút đại hỏa, trong đêm, ánh lửa ngốc trời, tòa thành kia trong lớn nhất hiệu cầm đồ bị đốt quách cho rồi. Tiểu triều phụng vẫn còn muốn tìm đại thiếu gia báo thủ, có thể vừa nghĩ tới lao đông gia ngày xưa đối với ân huệ của mình, lại do dự, cuối cùng, hay vẫn là không có đi tìm cái kia đại thiếu gia, thừa dịp cảnh ban đêm, cùng một nhiều người huynh đệ chạy ra thành. Về sau tiểu triều phụng gián tiếp tới nơi này hai nước giao giới chi địa, từ nay về sau chiếm núi làm vua, sáng lập bên này giới chỗ lớn nhất phỉ trại ngũ Long trại. Chương 22, Luyện tinh hóa khí. Lật thiên nghe đến đó, dĩ nhiên là cứng họng, cái này lao đương gia đã nói đông gia chẳng lẽ là, chẳng lẽ là. Tiểu thiếu gia, ngươi có thể đoán được rồi hả? Lao đương gia thấy hắn hai mắt đâm đâm liền hỏi, chẳng qua là lão giả trong thanh âm, mọi mệnh chi ý dần dần dày. lão phu năm đó đông gia, sẽ là của ngươi phụ thân, mỡ dê ngọc, lật ra người, tiểu thiếu gia tùy thân ngọc bội là ngươi đẩy thăng cái kia ông trời tự tay cho ngươi mang theo, hơn 20 năm. Không nghĩ tới Lao Phu còn có thể gặp lại năm đó tiểu thiếu gia. Lao chủ nhà trong ánh mắt lộ ra một kia hiền lành, như là nhìn xem con cháu của mình tựa như, chẳng qua là cặp kia đục ngầu trong mắt, quang mang dường như càng lúc càng mở nhạt Tiểu thiếu gia, lúc trước thị thị Phi Phi đã ở đằng kia một cuộc đại hỏa bên trong kết thúc, hôm nay, giết ta nhị đệ, tam muội phản đồ đã toi mạng, Lao hủ lớn nhất nguyện vọng đã xong, chỉ còn cuối cùng một cái tiếng ối. Lao chủ nhà nói xong, đã từ trong lòng ngực lấy ra một quả trứng chim lớn nhỏ. Ổng ánh sáng long lanh đều không có tạp chất Ngọc Thạch run dậy đưa về phía lật thiên lao đương ra người đây là nhìn xem lão giả cố sức đưa tới Ngọc Thạch lật thiên theo bản năng vườn tay đem nhận lấy vật quy nguyên chủ lao đương ra dường như đã dùng hết khí lực toàn thân nói ra bốn chữ này về sau đột nhiên ầm ý cùng thiếu tiếng cười kia trong lộ ra nhẹ nhẹ tử ý cùng vô tận đắc ý trời xanh có mắt lão hủ cả đời này nguyện vọng lớn nhất cùng tiếc nuối đều dùng rồi không hưởng công đến này nhân gian đi một lượt Tiếng nói hạ thấp thời gian, lại truyền đến Ngọc Nhi tiếng khóc, lão giả di nhiên mất đi. Trong phòng khóc tiếng trầm chầm, mây đen nhạc nhạc, lật thiên nhiễu chặt hai hàng lông mày rất lâu sau đó mới dần dần dãn ra, rút cuộc thở ra một hơi dài, đối với lao giả giải cung giỏi. Người tốt hoặc là kẻ xấu, thiện tâm hoặc là ác nghiệm, nghĩ sai thì hỏng hết, thiên đường địa ngụ. Nhân sinh gặp ỡ, có lẽ chính là như vậy thần kỳ, như vậy bất đắc dĩ, trôi qua người đã qua đời, lật thiên không cách nào đánh giá lao giả đúng sai Chẳng qua là cái kia cuối cùng cuồng tiếu trong mang theo vẻ đắc ý càng làm hắn động dùng, dùng mình chi mệnh, đổi lấy trọng thương, cựu nhân cơ hội, chẳng những dứt khoát, còn dường như chiếm được món lời cực kỳ lớn, chết cũng có thể nhắm mắt. Cái này, chính là tình huynh đệ sao, cái này, chính là nhân giả chi niệm sao, cái này, chính là nhân gian sao. Ta buồn nhất khô hồn, trời đưa đất đẩy phía dưới lại quay trở về nhân gian, mặc dù không nhớ ra được lúc trước, cái kia cũng không sao, coi như là ông trời rủ xuống thương. Làm cho mình lại một lần nữa du lịch một lần thế gian, sinh lão bệnh tử hết thẻ tùy duyên, giới không bắt buộc, khổ cay chua ngọt không nếm thôi được, chỉ cầu an bình. Cái này, chính là lật thiên tâm tư, hoài an thành thiên công tử trời sinh tính đạm mạc, mà lật thiên cái này kẻ đến sau chỉ sợ so với kia thiên công tử còn muốn càng lớn, thiên công tử đạm mạc danh lợi, đạm mạc bạc triệu gia tài, mà hắn lại đạm mạc tình nghĩa, đạm mạc sinh tử. Có lẽ, cái kia vốn cũng không thuộc về dương thế trong thân thể. Lại núp nhích một viên không hề tình cảm đã chết tri tâm, mà giờ khác này, viên kia im lặng tâm, bị vị kia đã qua đời lão giả tình nghĩa huynh đệ bóng núp nhích, không sâu, lại rõ ràng có thể thấy được. Lật thiên cái kia có chút trống rông trong ánh mắt, cũng giống như hơn nhiều một tia linh động. Lao giả được chôn cất tại phía sau núi ở chỗ sâu tròng, chỗ đó đã có một tòa cô phân mộ, chôn lấy huynh đệ của hắn cùng đệ muội nghĩ đến lao giả An nghỉ không sai cũng sẽ không cảm thấy cô đơn rồi à. Lật Thiên tế bái hết lao đường già sau về tới chính mình sân nhỏ, trong nội tâm không nói ra được một cỗ tư vị, có chút khổ sở, có chút không muốn, còn có chút giải thoát, vì vậy thì cứ như vậy lặng lặng thưởng thức trong nội tâm tư vị, chút bất chi bất giác đã qua rất lâu sau đó. Lúc Lật Thiên đột nhiên kinh lúc tỉnh dĩ nhiên là ngày hôm sau sáng sớm, chân trời vừa mới trở nên trắng, trong núi hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên vài tiếng chim hót từ đằng xa từ từ bay tới, toàn bộ thiên địa lộ ra yên lặng mà chí viễn. Lật Thiên trong lòng một mảnh thanh minh, Vận khởi này vô danh pháp quyết, khi hắn vận hành một chu thiên về sau, chỉ cảm thấy trong thai một tiếng nổ vang, như là sấm mùa xuân thế nào vang, trong đầu càng là hoành một tiếng. Tiếp theo, cảnh vật trước mắt dường như bị kéo gần lại rất nhiều, lại phản phất là chính mình sắp nhập vào cái này toàn bộ thiên địa. Mà lật thiên lúc này còn không biết, tuy rằng trước kia hắn tu tập cái kia vô danh pháp quyết sau hội dần dần trở nên sảng khoái tinh thần, thân thể nhẹ nhàng linh mẫn, về sau còn có thể thời gian ngắn thao tung cái kia cái phụ lục thế nhưng là thẳng đến lúc này. Hắn mới tính chân chính bước lên con đường tu tiên. Cái kia vô danh pháp quyết đúng là tu tiên giả bước đầu tiên, luyện khí kỳ pháp quyết, mà Lật Thiên lúc này cũng chân chính bước chân vào tu tiên bước đầu tiên, luyện tinh hòa khí, luyện khí kỷ. Hồi lâu sau, Lật Thiên mới giật mình tỉnh lại, hắn không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là dương mắt nhìn lên, chỉ cảm thấy xa xa mông lung cảnh sắc giống như trở nên rõ ràng rồi rất nhiều, mà lúc trước nhàn nhạt chim gây âm thanh cũng trở nên rõ ràng có thể nghe. Hoạt động nhất hạ thân thể, phát hiện cũng không dị dạng, hắn lúc này mới yên tâm xuống. Lật phủ trong cái kia quỷ dị hỏa diễm, có thể đem ra sử dụng giết người phụ lục, hôm nay thai thính mắt tinh, Lật Thiên cảm giác mình đều có chút thấy, nhưng không thể trách rồi, dù sao còn sống đã là buôn bán lời, còn quản hắn cái kia rất nhiều quái dị làm chi. Vài ngày sau, trải qua còn sót lại hai vị trại chủ, cũng chính là tứ đương ra cùng Ngọc Nhi thương thảo về sau, Ngũ Long trại quyết định dọn nhà, cử thành triệu ra lần này có thể nói là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Không chừng bọn hắn có thể hay không con chó nóng nảy nhảy tưởng lại tập hợp đại đội nhân mã tìm đến ngũ long trại dốc sức liều mạng, mà một đám phỉ nhân trước tạm thời đem đến nơi khác, xây dựng cái tiểu sơn trại cũng không phải việc khó gì, chờ thêm cái vài năm, không ai lại. Chú ý nơi này rồi, bọn hắn tại bàn hồi đến cũng không muộn. Sở vị hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt sao, biết rõ người ta có thể sẽ đến báo thủ, còn có thể cái này ngốc chờ. Bọn họ là phỉ, cũng không phải là heo, vì vậy tứ đương ra ra lệnh một tiếng. Ngũ Long trại liền kêu loạn đã bắt đầu rời hành trình. Rời địa điểm cũng đã cho tốt, cách đây ngoài 30 dặm một chỗ núi hoang, chỗ đó bốn phía đều là núi rừng, không biết đường người thế nhưng là đơn giản tìm không thấy địa phương, mà cái kia dưới núi hoang là một đầu dài đầy có hoang đại sơn danh mương, chỗ kia tuy rằng vắng vẻ rớt, lại cũng có âm trầm tên, gọi là xuyên phần câu. Lật thiên bốn định tại đây thanh tịnh phía sau núi ở lại cái vài năm, lưới câu đầu hoàng ngư, uống miệng rượu gạo, áo cơm không lo Coi như là ở cả đời hắn cũng không có ý kiến thế nhưng là thấy lao chủ nhà gây nên đã nghe qua lão chủ nhà chuyện cũ tâm cảnh của hắn lại là có chút thay đổi hắn muốn đi xem này nhân thế lúc giữa còn có chút cái gì nhưng còn có có thể xúc động cái kia khối im lặng tiếng lòng đồ vật cũng muốn đi tìm tìm mình là hay không đã từng từng có chuyện cũ có thể ngũ Long trại vừa gặp đại nạn hắn giờ phút này không tiện rời đi vì vậy đã giúp lấy ngũ long trại nhiều người phỉ đám cùng nhau rời cũng may ngũ Long trại Mặc dù có mấy trăm người Thế nhưng là có ra quyến lại ít đến thương cảm, mà một cái sơn tặc da sản giống như càng là ít đến thương cảm, vì vậy khắp nơi đều có thể trông thấy, một cái tráng kiện hán tử sau lưng lưng beo đệm chăn, đầu vai đắp nổi bát, trái tay cầm đao thép, tay phải mang theo bầu rượu, đi theo các đồng bạn cưới tué tuét vội vàng xe ngựa liền đi. Lật thiên nhìn xem nguyên một đám da thế trong sạch phỉ nhân về sau liền đã minh bạch cái gì gọi là nghèo rất mông tơi, mà khi hắn thấy được nhị ca về sau, mới hiểu được cái gì gọi là người cô đơn. Cái này nhị ca thậm chí ngay cả nồi bát đệm chăn đều cho giảm đi, sau lưng lưng đeo một chút dị xét loang lộ phá đao, mang theo cái cỡ lớn bầu rượu, cùng bên người nhiều người phỉ la lối hôm sòm càng chạy càng xa. Lật thiên xem trọng là dở khóc dở cười, cũng không biết cái này nhị ca là ngại nhà của mình cái quá phá chẳng muốn cầm, hay là hắn căn bản sẽ không có. Thì cứ như vậy, ngũ long chạy nhiều người phỉ đám oanh oanh liệt liệt điệu đem đến xuyên phần câu, sau đó bắt đầu phạt cây tạo phòng, mấy tháng về sau. Một tòa cỡ nhỏ ngũ long trại dĩ nhiên thành hình, mà nơi đây nguyên chủ nhân, mã tặc quỷ kiểm cùng cái kia mười mấy cái thủ hạ cũng bị ngũ đương ra một cước cho đá tiến vào ngũ long trại, đẹp kỳ danh viết, đại thụ phía dưới tốt hóng mát, thiên hạ phỉ nhân là một nhà. Nhỏ ngũ long trại xây xong về sau đã là đầu hạ, lật thiên gặp nhiều người phỉ an định xuống trong lòng cũng là bương lòng nhưng cũng đều là này số khổ bộ dáng phàm là có đầu đường ra, ai có thể hạ quyết tâm đi làm một cái sơ tặc. Tuy nói ngũ long trại cho tới bây giờ đều là bắt cóc thương gia nhà giàu, đối với những nhỏ kia dân nhà nghèo cùng phụ nữ và trẻ em già yếu cũng không đụng chỉ một cái đầu, có thể lương tại trên thân thể dù sao cũng là cái phỉ chữ. Hôm nay nhiều người phỉ dĩ nhiên an định lại, Lật Thiên cũng liền từ biệt tứ đương ra cùng Ngọc Nhi, vội vàng hắn lúc đến thuê cái kia cỗ xe ngựa, tại nữ hài nhi có chút không muốn trong ánh mắt, khoan thai hạ sơn, hướng về tấn quốc phương hướng bước đi. Chương 23, Thanh Hồ Thành Một ngày về sau Lật Thiên vội vàng xe ngựa tiến nhập tấn Quốc khu vực, tuy rằng bốn phía hay vẫn là hoang tàn vắng vẻ, nhưng trên đường vãng lai cỗ xe nhưng dần dần nhiều hơn. Đầu hạ tiết, hai bên đường cái kia buông xuống dương liễu dĩ nhiên nóng ánh lục lục, kiếm ăn chim tức tại rủ xuống canh ở bên trong xuyên thẳng qua, cả đàn cả lũ, lộ ra rất náo nhiệt. Lật Thiên tay cầm roi ngựa ngồi trên xe, ngẫu nhiên mới dùng cái kia cây roi nhẹ đánh xuống lưng ngựa, không đếm xỉa tới coi như du lịch, trong tay chính cầm lấy một cái vòng tròn tròn trứng chim bộ dáng ngọc thạch lật xem. Cái kia ngọc thạch đóng ánh sáng long lanh đều không có tạp chết, chẳng qua là càng đi ở trung tâm càng là bắt đầu mơ hồ, coi như có từng tầng một đám sương, do hiếm đến đậm đặc rót tại khối ngọc này thạch bên trong. Ngọc thạch khéo léo, lại mát, từ khi lão trại chủ giao cho hắn về sau, Lật Thiên liền một mực thu trong ngực, lúc không có chuyện gì làm cũng ưa thích bắt nó cầm trong tay vớt vớt. Này tiến lên lộ tuyến là tấn Quốc Thanh Hồ thành, hắn từ lúc Ngũ Long trại thời điểm cũng đã đánh nghe cho cái vị trí, Ngũ Long trại vị trí là Tân Quốc biên giới. Cách Thanh Hồ Thành cũng chỉ liền 5 6 ngày lộ trình. Thanh Hồ Thành tại Tấn Quốc coi như là một tòa đại thành, kỳ thật nói là thành đến không bằng nói là chấn, bởi vì Thanh Hồ Thành liền xây dựng tại Tấn Quốc một cái hồ lớn Thanh Hồ bên cạnh, là một tòa theo hồ mà xây dựng vùng sông nước thị trấn nhỏ, chỉ là bởi vì vị trí địa lý đặc thù, là vận tải đường thủy một chỗ đại bến cảng, về sau mới chậm rãi phát triển trở thành một tòa gặp hồ đại trấn, thời gian dần trôi qua bị người đám xưng là Thanh Hồ Thành. Lật Thiên lần đi Thanh Hồ Thành, Là chuẩn bị tìm nơi nương tựa liêu tam nương thuốc phụ liêu và tài, nghe danh tự, vạn tài, vậy nhất định là ra tài bạc triệu chi nhân, húng chi dùng liêu tam nương gia sản, thúc phụ của nàng cũng hẳn là cái gia đình giàu có, sẽ không nuôi không nổi hắn cái này một cái người rảnh dội A Lật thiên trong nội tâm nghĩ như vậy đến, kết quả là, trời sinh tính đạm bạc, không sợ sinh tử thiên công tử liền đem lấy mỹ ngọc, vội vàng xe dợm, phần thưởng lấy cành đẹp, mày dạn mặt dày thẳng đến cái kia thanh hồ thành mà đi. Năm ngày sau đó một cái hồ lớn dĩ nhiên xuất hiện phía trước, xa xa nhìn lại, hồ nước xanh thẳm thanh tịnh, phản chiếu lấy bầu trời nhiều đám mây trắng, dường như một cái gương, mà bên hồ một bên là một tòa gặp hồ đại trấn, theo hồ mà xây dựng, nhìn xem nhìn không thấy bờ. Chỗ xa hơn là một tòa cao vút trong mây sơn mạch, sơn mạch phía dưới cây xanh dâm mát, mà chô cao đỉnh núi lại còn mơ hồ lưu lại lấy trắng như tuyết tuyết trắng, thoạt nhìn ngược lại là huyền diệu dị thường, núi cao nguy nga, hồ lớn lưu chuyển, một lên một xuống giữa cảnh sắc tự nhiên thiên thành rất mê người. Lúc này đã đến buổi trưa, Thanh Hồ ngoài thành trên quan đạo đám người dĩ nhiên nối liền không ngứt, lúc Lật Thiên đi tới nơi này Thanh Hồ ngoài thành lúc mới phát hiện, cái này cái gọi là Thanh Hồ thành, căn bản cũng không có cửa thành, cũng không có tường thành, ngoài thành một bên là Thanh Hồ, mà khác một bên nhưng là mảng lớn ruộng lúa, dẫn Thanh Hồ chi thủy tồi tiêu, lúc này dĩ nhiên là xanh mơn mởn một mảnh, nhìn không thấy bờ. Hơi Gió thổi tới, bên trong ruộng nhất phiến phiến xanh lá mạ cao thấp phập phồng. lúc trước đến sau từng tầng một như là cái kia trong hồ sống cả. Nhìn hồi lâu, Lật Thiên mới thu hồi ánh mắt, thế gian quả nhiên thật đẹp cảnh, sinh hoạt tại loại này cảnh đẹp bên trong cảm giác không phải là một loại hưởng thụ đâu. Đợi cho tiến vào trong thành, Lật Thiên mới phát hiện, nơi đây cùng Hoài An thành phồn hoa rõ ràng không kém bao nhiêu, trên đường cái dòng người không ngừng, hai bên đường phố càng có cái kia đặc biệt cửa hàng mọc lên san sát như rừng, chủ quán đám hoặc hét lớn tiếng địa phương ôm khách, hoặc ở trước cửa để đặt chế tác tinh xảo lại bắt mắt mô hình mời chào sinh ý. Có cái kia một nhà tiểu phường càng là khác người, tại cửa ra vào xếp đặt cái một cái cao hơn người tròn vo đại vạc rượu, dẫn tới không biết rõ tình hình người qua đường ngại chân, do xét lấy đầu, muốn xem nhìn cái này cực lớn vạc rượu ở bên trong đến cùng chứa bao nhiêu rượu ngon. Lật thiên đi một chút nhìn xem ngược lại cũng hiểu được mới lạ, hắn chỉ ở Hoài An thành vội vàng chờ đợi một đêm, ngày hôm sau liền chạy ra thành, chỉ cảm thấy trong thành phồn hoa dị thường lại không có cơ hội nhìn kỹ, hôm nay đến nơi này dị quốc tha hương. Có lẽ lại không ai nhận ra chính mình, cũng không có lo lắng tính mạng, đương nhiên phải cẩn thận du lịch một phen, nhìn xem này nhân thế lúc giữa phùn hoa, rất oan uổng cái này sống lâu cả đời. Đi dạo chơi, chút bất chi bất giác lật thiên đi tới bên hồ, gió nhẹ khẽ bướt, trên mặt hồ tạo nên tầng tầng liên y có thật nhiều tinh xảo khéo léo thuyền hoa đỗ tại bên cạnh bờ, chỉ có cái kia minh nguyệt nhô lên cao thời điểm, những tinh xảo này thuyền hoa mới có thể điểm khởi trúc đèn, trở trai thanh gái lịch lái vào trong hồ, hoặc đối với hát vang Nâng cốc nguồn hoan, hoặc liên tục lời tâm tình, kể ra nỗi lòng. Hồi lâu sau, lật thiên mới hồi phục tinh thần lại, tình thơ ý họa hắn đến phải không đại để trong lòng, chẳng qua là cái này đói bụng rồi. Lại thanh nhã, lại đảm bạc, cũng đánh không lại cái này ngũ tạng miếu, người là thiết, cơm là đi, ngừng lại không ăn thực đói bụng đến phải sợ à. Húng chi liên tiếp đuổi đến vài ngày đường, chẳng qua là ăn chút ít lương khô các loại, lúc này đi tới nơi này thanh hồ thành, lại có thể nào không thể ăn một trận Vì vậy Lật Thiên tìm một chỗ tuy rằng không lớn, lại rất sạch sẽ quán cơm nhỏ. Sau khi ngồi xuống điểm 4 dạng đồ ăn: dầu muộn gà, tương thịt bò, xào đất xanh, trộn lẫn rau trộn, chờ đồ ăn vừa lên đến liền quá nhanh tàn ăn. Đồ ăn làm được không tệ, dầu muộn gà bên ngoài xốp giòn ở bên trong non, tương thịt bò mặn ngọt được miệng, Lật Thiên ăn rất ngon lành, chỉ có điều thỉnh thoảng tổng có thể nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi tanh, khi có khi không, làm hắn có chút sợ không được ý nghĩ, có lẽ gặp hồi nhiều chỗ có loại này mùi a. Hắn ngược lại là không có để ý. Lúc lật thiên cơm nước xong xuôi kết thúc sổ sách sau mới hướng điếm tiểu nhị nghe ngóng khởi liễu vạn tài chỗ ở, điếm tiểu nhị cũng là nhận ra, gấp hướng lật thiên chỉ điểm, nguyên lai like cái này liễu vạn tài sẽ ngủ ở cách đây không phải rất xa nguyên bảo phố, là một cái gia đình giàu có, tại đây quán cơm nhỏ phụ cận cũng có vài chỗ mua bán. Lật thiên tạ ơn điếm tiểu nhị sau đi ra tiệm cơm, muốn đi tìm cái kia nguyên bảo phố, có thể vừa quay đầu hắn mới phát hiện Cách quán cơm nhỏ cách đó không xa là một tòa miếu thành hoàng, khi hắn càng là đến gần cái này miếu thành hoàng, vừa rồi cái loại này nhàn nhạt, nhạt mùi tanh lại càng phát rõ ràng. Lúc ăn cơm hay vẫn là như có như không, khi hắn đi đến miếu thành hoàng cửa thời điểm chính là thủy chung đều có thể nghe thấy được cái loại này mùi tanh, rồi tuy rằng hay vẫn là cực nhạt, mà khi hắn đi qua cái kia miếu thành hoàng, càng chạy càng xa lúc, cái kia mùi tanh liền lại trở nên như có như không. Nơi này vốn là vùng sông nước đại trấn, Có chút mùi tanh cũng là bình thường không lại, lật thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, thẳng đã tìm được nguyên bảo phố, hơi sau khi nghe ngóng đã tìm được liêu phủ. Liêu phủ ngay tại nguyên bảo phố cuối phố, sân son đại môn lúc này chính đại mở ra, môn trên xả nhà đấu đại liêu phủ hai cái chữ vàng sạch sẽ tinh tế, giống như tại hướng mọi người khoe khoang lấy chủ nhà phú quý cùng vinh hoa. Lật thiên đứng ở ngoài cửa nhìn trong chốc lát, chỉ thấy cái này liêu phủ lại là người đến người đi, gà sai vặt, tập dịch, tỷ nữ như nước chảy Thỉnh thoảng còn có cái kia ăn mặc quan y bộ khóe ra ra vào vào, chẳng qua là mọi người trên mặt đều mang theo vẻ lo lắng. Chính xem trọng không hiểu thấu thời điểm, trông coi người gác cổng một cái lao đầu đã hướng hàn đón. Công tử là tìm người đâu, vẫn có nhà của chúng ta tiểu tiểu thư tin tức. Lao giả có chút cung kính không người đối với lật thiên hỏi. À, ta là tới tìm các ngươi ra lão ra liếu và tài, nhà các ngươi tiểu tiểu thư làm sao vậy? Lật thiên cũng có chút chắp tay hỏi ngược lại. Ai? Một lời khó nói hết ta, công tử là tới tìm lao ra, ta đây liền cho ngài thông báo một tiếng, xin hỏi công tử họ gì A Lao giả nghe xong là tới tìm lão ra, không dám lênh đạm, vội vàng nói. Tại hạ họ lật, tên một chữ một cái thiên tự, tên của ta liếu lao ra hẳn là không nhận biết, người đem cái này đưa cho nhìn hắn liền có thể. Lật thiên nói xong từ trong lòng ngực xuất ra một khối bốn phương hình bích ngọc, giao cho lão giả kia trên tay, đúng là lúc trước liếu tam nương tặng cho hắn cái kia khối tự nhiên thành hình bốn phương ngọc. ai Công tử chờ một chỗ ta đây liền cho người thông báo. Lao giả dứt lời quay người tiến vào bên trong. chương 24, mất tích tiểu thư. Không chỉ trong chốc lát, cái kia canh cổng lão giả cũng sắp bước đi ra, đối với lật thiên không người nói ra, công tử mời, Lao giả ở đại sành chờ đâu. Lật thiên nhẹ gật đầu, cất bước đi vào Liễu phủ, chỉ thấy trong phủ tuy rằng dòng người không ngừng, nhưng là không hiện trên trúc, trong nội viện thật lớn, hơn nữa dũng đường đối với hàm, lại có núi đá làm đẹp. Tả hưu xương phòng càng là rộng thùng thình rộng thoáng, mặc dù không có lật phủ cái loại này phú quý trong mang theo màu sắc cổ xưa hàm xúc thú vị, nhưng là được coi là là một phương gia đình giàu có rồi. Lúc lật thiên đến đến đại sảnh lúc, liều phủ lao ra liễu vạn tài đang tại trong sảnh đi tới đi lui, vị này Liễu lao ra 50 cao thấp niên kỷ, mặc viên ngoại bảo đầu đội phương hướng cái mũ, da mặt trắng nón, thân thể mập mạp một đám dâu ngắn tu được chỉnh thể, điển hình một vị viên ngoại lao ra bộ dáng Chỉ có điều lúc này vị này viên ngoại lao ra trong phòng trái đi vài bước phải đi vài bước, lộ ra là tâm thần không yên, hai đạo thật dài lông mi đều muốn vận đã đến một khối. Lật Thiên đi vào đại sảnh vội vàng hướng cái kia liễu vạn tài túi người hành lễ nói, "Tại hạ Lật Thiên, bái kiến Liễu lao ra. Cái này liễu vạn tài là liêu tam nương trường bối, Lật Thiên tất nhiên là văn bối, đương nhiên muốn cung kính một ít. "A, a, tốt, tốt, công tử họ gì cao danh a, cùng ta cái kia chất nữ Liễu vạn tài chính xuất ruột phát đâu rồi?" Nghe được có người nói chuyện cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi nhìn hắn đến người hầu đưa tới cái kia bốn phương hình bích ngọc, đã biết rõ trước mắt vị trẻ tuổi này cùng hắn chất nữ quan hệ không giống bình thường, có thể rút cuộc là cái gì quan hệ hắn có thể không rõ ràng lắm, đành phải vừa hỏi như thế. Tại hạ lật thiên, cùng liêu tam nương là nhiều năm hảo hiếu trí giao. Lật thiên bất đắc dĩ lại túi người hành lễ, không ngờ như thế lão nhân này vừa rồi căn bản là không nghe thấy lời hắn nói. À, nguyên lai like là lật hiền chất không biết hiền chất cẩm lấy ta chất nữ Phương Ngọc tới đây, thế nhưng là nàng sẽ ra chuyện gì. Liêu vạn tài cái kia vặn đến cùng một chỗ lông mi lại nhanh thêm vài phần, trong nhà hắn mới ra kiện đại sự, chất nữ bên kia có thể ngàn vạn đừng có lại thêm cái gì nhếu loạn rồi. Liêu tiểu thư bên kia hết thể mạnh khỏe, chỉ là tại hạ đi tới nơi này thanh hồ thành, đều muốn ở chút ít thời gian, vừa không có thân nhân bằng hữu, cho nên tới tìm Liêu lao ra. Lật thiên nói xong liền lộ ra vẻ lúng túng, hắn rõ ràng chính là đến nhờ ở đầu đấy Này, ta lúc là có cái đại sự gì, hiền chất ta, người an tâm tại ta đây ở lại, cần gì chi phí liền phân phó hạ nhân, ta đây trong phủ có chút việc vặt trước hết không giúp người, chờ có rảnh rối chúng ta hai người sẽ đem rượu tâm tình. Liêu vạn tài nghe xong lật thiên là tới ở nhờ, lúc ấy yên lòng, hắn ra đại nghiệp đại cũng không chênh lệch cái này một người há miệng, hơn nữa cái này người hay vẫn là chất nữ hảo hữu lập tức liền phân phó một cái tỷ nữ dẫn lật thiên đi xuống. Lúc lật thiên bị mang đi về sau. Liếu vạn tài lại khôi phục cái kia lo lắng bộ dáng tiếp tục trong đại sảnh đi tới đi lui, than thở lòng nóng như lửa đốt. Nguyên lai, like, buổi sáng hôm nay con dâu của hắn mang theo hắn cháu gái nhỏ ra miếu thành hoàng thắp hương, lúc trở lại không biết tại sao vậy, rõ ràng đem hắn cái kia 5 tuổi cháu gái nhỏ cho vứt bỏ. Hôm nay phát động toàn bộ quý phủ hạ đều ra đi tìm, còn báo quan, thế nhưng là cái này mắt thấy mặt trời đều tây nghiêng qua, còn không có cháu gái nhỏ một tia tung tích, gọi hắn như thế nào không nội. Đạo qua tạ sau lật thiên liền đi theo cái kia đang mặc thúy y nhà hoàn đi vào một chỗ rộng rãi sân nhỏ, trong nội viện gạch xanh lục ngói sạch sẽ sạch sẽ, hai bên còn reo đỏ tía cây thực dược, lúc này mở chính chứa. Lật thiên hài lòng nhẹ gật đầu, cái này gia đình giàu có quả nhiên là giàu có, liền đãi khách sân nhỏ đều to lớn như thế, nghĩ vậy, hắn quay đầu lại mắt nhìn cái kia dẫn đường nha hoàn, lại phát hiện cái kia tiểu nha hoàn chính vụn trộm lau nước mắt, mà hai con mắt cũng là xưng được như là quả đảo, không biết là khóc bao lâu. Lật thiên trong nội tâm kỳ quái, liền hỏi cái kia tiểu nha hoàn vì cái gì thốt thít nỉ non, cũng không hỏi khá tốt, cái này vừa hỏi tiểu nhà hoàn nhưng là nghẹn ngào khóc ồ lên, một chút nước mũi một chút nước mắt, khóc đến là rất đáng thương. Lật thiên kinh hãi, cái này muốn làm người khác chứng kiến vẫn không thể tưởng rằng hắn khi dễ tiểu cô nương này, vội vàng khuyên giải hỏi thăm, cũng may nhị người đã đi vào trong sân, cái này sân nhỏ tuy rằng không nhỏ, nhưng ở liều phủ trong lại có vẻ có chênh lệch chút ít tích, phủ cận cũng không có người nào đi đi lại lại. Một hồi lâu về sau tiểu nha hoàn mới hồi phục tinh thần, khóc sức mướt nói về chuyện đã trải qua. Liên vào hôm nay buổi sáng, cái này tên là tiểu thúy nha hoàn cùng mấy cái tiểu tỷ mội cùng liêu Phủ thiếu phu nhân ra miếu thành hoàng thắp hương cầu phúc, mà thiếu phu nhân vừa đầy 5 tuổi con gái, cũng chính là liêu vạn tài cháu gái cũng khóc hô hào muốn cùng một chỗ cùng đi, thiếu phu nhân không có biện pháp đành phải cũng mang theo con gái đi ra phủ. Những người lớn thắp hương cầu phúc, đương nhiên không thể để cho tiểu hài tử ở bên cạnh trêu đùa, vì vậy đã đến miếu thành hoàng về sau, thiếu phu nhân liền phân phó tiểu thúy cùng cái khác nhà hoàn mang theo con gái ở bên ngoài chơi đùa đợi chờ, chính mình tức thì đi vào trong miếu. Nam tuổi tiểu hài nhi đúng là hàm chơi tuổi, thật vất vả ra tới một lần, cái này gọi là đào đào tiểu tiểu thư liền vui vẻ dị thường vây quanh miếu thành hoàng đảo quanh, hai cái nha hoàng đương nhiên cũng phải cẩn thận cùng, cái khác không sợ, muốn là nho nhỏ tỉ ngã thoáng một phát, đụng một cái, các nàng cũng không hay báo cáo kết quả công tác, Tiểu thúy cùng cái khác nhà hoàn cùng đào đào ở ngoài miếu chơi đùa, chẳng qua là tại phía sau của nàng đi theo, chủ yếu là sợ nàng té ngã, nhưng khi các nàng vây quanh miếu thành hoàng vòng hai vòng mấy lúc sau, lúc hai cái nha hoàng theo đào đào vượt qua một cái góc thời điểm, mới khinh khủng phát hiện, ngay tại các nàng trước người tiểu tiểu thư biến mất không thấy. Cái này cả kinh có thể là không như bình thường, trước sau không người, mà ở trong đó lại đúng là một cái chỗ rẽ co như là tiểu tiểu thư chạy trốn mau nữa cũng không có khả năng tại các nàng hai bước có thể đuổi kịp dưới tình huống chạy trốn không thấy bóng dáng, hai cái nha hoàn quá sợ hãi, vì vậy lưu lại một người, cái khác tắc khứ trong miếu đưa tin. Nghe hỏi vội vàng hấp tấp chạy tới thiếu phu nhân cùng còn dư lại mấy cái nha hoàng tiếp tục tìm hồi lâu cũng không có gặp người, vì vậy liền phái người hồi phủ đem sự tình bẩm báo Liêu và Tài, Liêu gia lúc này mới phái ra gia đình nô buộc, tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn báo quan. Thế nhưng là cho tới bây giờ Đều nhanh một trắng ngày trôi qua, cũng không thấy tiểu tiểu thư tung tích, tiểu thúy là vừa vội lại hối hận, lúc này mới nhịn không được lên tiếng khóc giống lên. Lật thiên sau khi nghe xong nhữ nhữ mày hai cái nha hoàng theo sát lấy tiểu hải nhi, chỉ là một cái chuyển biến công phu sẽ đem người cho ném đi, chuyện này nghĩ như thế nào như thế nào lộ ra một kia kỳ quạc. Nghĩ một lát, lật thiên gặp nhà hoàng kia dĩ nhiên ngừng tiếng khóc, liền lại hỏi thăm một ít chi tiết, cái kia chỗ rẽ bên trái là miếu thành hoàng một cái cao hơn người miếu tưởng. Mà bên phải là một chỗ đất hoang, nhìn xem có thể chứng kiến đầu, chỉ có chút ít cỏ dại, căn bản ẩn nút không được người. Lật thiên cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, vì vậy thở dài, phất tay lại để cho nhà hoàng kia lui ra. Lúc ấy, có thể còn có cái gì không bình thường địa phương. Gặp tiểu nha hoàng chạy tới viện miệng, lật thiên hay vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Tiểu nhà hoàng nghe thấy lật thiên hỏi nàng, vì vậy dừng bước lại vừa cẩn thận suy tư một lát, rất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nước mắt rồi lại tại vành mắt ở bên trong sốc lại chuyển mà đến. Lật thiên thấy nàng còn muốn khóc, tranh thủ thời gian khoát tay áo, ý bảo nàng có thể trở về đi. Lúc ấy, lúc đương thời cố nhàn nhạt mùi tanh, khả năng, có thể là nhà ai tại hầm cách thủy cá. Tiểu nha hoàng quay người vừa phóng ra một bước, lại dừng thoáng một phát, do dự mà quay đầu, đối với cái này thoạt nhìn tao nhã công tử nói ra, nói xong nước mắt lại là mất đi ra, một bên leo nước mắt quay người rời đi. Mùi tanh. Lật thiên sau khi nghe xong trong đầu nhưng là cả kinh, hắn ở đây trước đây không lâu ăn cơm này tòa quán cơm nhỏ ngay tại miếu thành hoàng bên cạnh, lúc ăn cơm hắn liền nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi tanh, mà cái này cố mùi tanh cách miếu thành hoàng càng gần lại càng phát nồng đậm. Chẳng lẽ lại liều ra mất đi tiểu tiểu thư đào đào, sẽ cùng cái này cố mùi tanh có quan hệ. Ngồi trong phòng, lật thiên vuốt vuốt trong tay trứng chim hình ngọc thạch càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quạc, vì vậy đứng dậy thời gian dần qua di chuyển bước chân, trong nội tâm thầm nghĩ Bên trái là tường cao, mặt phải là đất hoang, cái này năm tuổi tiểu cô nương tuyệt đối không có khả năng chính mình hư không tiêu thất, chẳng lẽ là có người đem nàng cho cướp đi rồi. Chương 25: Tung tích. Nghĩ một lát mà, Lật Thiên cũng không ngồi yên nữa, Liêu ra gặp nạn, chính mình tuy rằng không giúp đỡ được cái gì, nhưng vẫn là có thể ra thêm chút sức khí, giúp đỡ ra đi tìm tìm kiếm. Hạ quyết tâm về sau, hắn liền ra Liễu phủ đại môn, hướng về Miếu Thành Hoàng phương hướng bước đi. Miếu Thành Hoàng cùng Liễu phủ cách hai con đường. Không tính rất xa, lật thiên rời đi không thời gian dài đã đến buổi trưa hắn ăn cơm nhà kia quán cơm nhỏ, miếu thành hoàng đúng là tọa lạc tại quán cơm nhỏ bên cạnh, miếu mặc dù không lớn, nhưng lúc này lại là có một đám đám quan sai tại trong miếu xuất nhập, lộ ra có chút tấm ý. Mới vừa tới đến miếu thành hoàng cửa ra vào, lật thiên liền lại nghe thấy được cái loại này nhàn nhạt, nhạt mùi tanh, đánh giá chỗ này miếu nhỏ nhìn xem, hắn liền nhấc chân đi vào, tại trong miếu dạo qua một vòng mà về sau, liền lại đi ra. Cái này miếu nhỏ có thể không tính lớn, trong trong ngoài ngoài cũng liền 3 đến 5 cái hòa thượng, mấy tên hòa thượng lúc này đang cùng một ít quan sai nói xong mấy thứ gì đó, hẳn là liều phủ báo quan, những quan sai này là tới cái này điều tra vụ án đấy. Lật thiên quay người lại đây đến miếu thành hoàng sau tường chỗ, hắn nghe nhà hoàng tiểu thúy nói tiểu tiểu thư chính là tại đây sau tường chỗ biến mất không thấy gì nữa, vì vậy tỉ mỉ đem cái miếu thành hoàng tha một vòng, cuối cùng tại một chỗ chỗ rẽ ngừng lại, chỗ này chỗ dễ bị người dùng bút son làm dấu hiệu hẳn là những quan sai kia gây nên. Mà nơi này đúng như là tiểu thúy theo như lời, một bên là so với Lật Thiên cao hơn ra một đầu miếu tưởng, bên kia thì là một mảnh đất hoang, bùi cỏ dại sinh, nhưng cũng không tính cao, cũng chính là tiểu nhi cánh tay giống như dài ngắn, đừng nói là cái năm tuổi hải tử, coi như là chỉ đại điểm mà con thỏ dấu ở trong có cũng là có thể nhìn xem liền nhìn thấy đấy. Lật Thiên đứng ở chỗ góc gua, trong nội tâm dần dần sinh nghi, nơi này căn bản cũng không khả năng lạc đường một đứa bé. Chỉ có bị người bắt cóc khả năng, cái này người ép buộc tiểu hài từ sau hoặc là bay qua miếu tưởng tiến vào đến trong miếu, hoặc là bỏ chạy hướng mảnh đất hoang này, thế nhưng là hắn động tác tại như thế nào nhanh, cũng không có khả năng tại chúng nha hoàn đi đến cái này hai ba bước về sau liền hiểu rõ. Lật thiên trong nội tâm sự nghi ngờ càng ngày càng đậm, khi hắn lại vây quanh cái này miếu thành hoàng tha một vòng trở lại chỗ này chỗ rẽ thời điểm, lông mày dĩ nhiên thật sâu khóa lên, cũng không phải hắn phát hiện đầu mối gì. Mà là cảm thấy cái loại này nhàn nhạt, nhạt mùi tanh tại nơi khác rất nhạt, mà ở chỗ này chỗ rẽ lại nồng đậm thêm vài phần Cái này cố nhàn nhạt, nhạt giống như cá tanh hương vị, chẳng lẽ sẽ cùng liêu ra mất đi tiểu nha đầu có quan hệ Lật thiên trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, vì vậy không để ý tới nữa miếu thành hoàng Mà là hai con mắt hiếp lại, rút lấy cái mũi đi theo cái này sợi mùi tanh hướng một bên đất hoang đi đến Dù sao cũng không có đầu mối gì, hơn nữa quan sai cũng đã tham gia việc này Vì vậy Lật Thiên liền mượn có thể giúp đỡ bề bộn, không giúp được cũng không thêm phiền tâm tư, men theo vẻ này nhàn nhạt ngồi thanh tìm xuống dưới. Rời đi không lâu liền ra mảnh đất hoang này, phía trước cách đó không xa đã là như mọc thành phiến ruộng lúa, nhìn xem nhìn không thấy bờ, bên trong ruộng diện tích lấy nhẹ nhàng hồ nước, cây lúa mầm đã có nửa người đến cao, xanh lục tùy phong bãi không ngừng. Tại ruộng lúa phía trước, Lật Thiên dừng bước, cái này một mảng lớn ruộng lúa lúc giữa căn bản cũng không có đường, đều muốn đi phía trước chỉ có bỏ vào bên trong ruộng. Mà cái kia bên trong ruộng lại tràn đầy nước bùn cùng tới tiêu hồ nước, rất là không tốt hành động. Đang do dự có muốn hay không tìm qua thời điểm, Lật Thiên chợt phát hiện một chỗ đồng ruộng cây lúa ngã trái ngã phải, phản phất là bị người chạy xuống một cái đường thủy, mà khi hắn đi tới nơi này đầu đường thủy trước mặt lúc, vẻ này tử mùi tanh lại càng phát ra nồng nặc lên. Nheo lại hai mắt, Lật Thiên đánh giá cẩn thận khởi này bị người chuyến qua ruộng lúa địa, thế nhưng là hắn càng xem càng là nghi hoặc, cái này xem bộ dáng là bị người vừa mới đi qua ruộng nước ở bên trong rõ ràng không có bất kỳ dấu chân. Cây lúa ngã trái ngã phải tựa ở hai bên, chính giữa như cùng là trống ra một cái đường nhỏ, mà này con vẹo trên đường nhỏ là tầng một nhẹ nhàng thanh tịnh hồ nước, hồ dưới nước là tương đối hình thành nước bùn, cái nhìn kia có thể nhìn tới ngọn nguồn nước bùn bên trên đường nói không có một cái nào dấu chân, đã liền một cái côn trùng đều không có, lộ ra sạch sẽ lại quỷ dị. Nhìn xem này quái dị đường nhỏ, lật thiên trong nội tâm không khỏi lạnh lẽo cố tình như vậy rời đi. Nhưng chật nhớ tới liêu tam nương bị cái kia đọc hương hun nôn một cái đỏ tươi, tại xanh nhạt giữa ngón tay chậm rãi nhỏ xuống, hồng bạch giao nhau, rõ mồn một trước mắt. Thôi được, một cái con gái yếu ớt còn như thế đối với ta, tuy rằng ta sớm đã không phải là của nàng thiên công tử, có thể phần nhân tình này lại không thể không tính, quả nó là liêu ra tiểu hài tử tung tích còn là cái gì hung hiểm, tìm tòi liền biết. Cùng lắm thì đem cái này vốn là nên bụi về bụi, đất về với đất thân thể chôn vùi không sai, lại có thể thế nào. Ta buồn nhất khô hồn, chúng sinh dương thế lúc giữa, nhìn nhìn cái này đại thế giới cũng thì thôi, lúc nào trở nên so đo khởi sinh tử được mất. Nghĩ vậy, lật thiên ngẩn đầu nhìn nhìn cái kia đã ở chân trời chiều tà, bật cười lớn, kéo lên và táo liền nhảy vào ruộng lúa đấy, theo cái kia bị người chuyến đi ra đường nhỏ, theo vẻ này dần dần nồng đậm mùi tanh tìm xuống dưới. Rời đi một hồi lâu về sau lật thiên mới đi ra khỏi cái mảnh này ruộng lúa đấy, lên bờ bên cạnh sau mới phát rác trên giày tràn đầy nước bùn, mà ống quần cũng đã bị nước thấu Hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Qua ruộng lúa địa không xa chính là một mảnh rạp rừng cây, nơi đây được phép lần lượt thanh hồ. Trong rừng cây cối đều dài hơn được vừa thô vừa to rậm rạp, phần lớn là chút ít eo thô cây hoẹ, sắc trời dĩ nhiên dần tối. Theo lật thiên không ngừng đi về phía trước, trong rừng cũng càng phát ra âm u. Chẳng qua là càng đi vào trong, vẻ này mùi tanh liền càng ngày càng đậm, lật thiên tiếng tim đập cũng đi theo trở nên trầm trọng, giống như đối với Vẻ này mùi tanh có một loại nhàn nhạt sợ hãi, áp lực được hắn có chút không thở nổi. Lúc lật thiên kinh nghi bất định tìm được một gốc cây khổng lồ lao cây hỏe hạ thời điểm, trong giây lát, vẻ này mùi tanh đột nhiên thoang cái nồng hậu dày đặc được như là thao thiên sóng lớn, trước mặt đánh tới. Lật thiên bị bất thình linh ác vị hun đến nhoáng một cái, thiếu chút nữa không có ngồi vào trên mặt đất, mơ hồ một hồi lâu về sau mới đứng vững thân hình, nắm lô mùi đánh giá đến trước mắt viên này giá nua cực lớn, đầy cây khô Sớm đã chết héo không biết bao nhiêu năm tháng cây hoài đến. Trong rừng rầm rạp, cho đã mắt xanh biếc, chỉ có cái này trước mắt cổ thụ không khí trầm lặng, lộ ra khắc thường biến hóa kỳ lạ, lúc này chạm vạng tối buông xuống, sắc trời lập tức muốn lên lại, mượn trời chiều ánh chiều tà, lật thiên vây quanh cái này khỏa quái dị cổ thụ chuyển lấy phân trùng đến. Khi hắn chuyển tới phía sau cây thời điểm, ngạc nhiên phát hiện một cái vạc nước giống như lớn nhỏ cây, bởi vì đưa lưng về phía trời chiều, cái kia trong động đen kịt một mảnh Cho viên này dàn mua cổ thụ lại thêm một chút quái dị Lật thiên vòng 2 vòng liền dừng thân lại Quay người lại hướng đường phương hướng đi tới Chỉ chốc lát sau lại đi trở về Khi hắn đi đến mấy cái phương hướng bất đồng về sau Lại đi tới nơi này khỏa gốc cây ra trước Đứng ở đó hốc cây bên cạnh suy nghĩ sâu xa không nói Hắn vừa rồi thử qua mấy cái phương hướng Chỉ có tại đây khỏa gốc cây già phụ cận Vẻ này mùi tanh mới có thể như là sóng lớn giống như đập vào mặt tới Nói cách khác, chuyến ra vẻ này mùi tanh độ vỡ Ở nơi này đèn kịt cây trong động Là đầu cự mãng Hay vẫn là chỉ gấu đen Đúng rồi, Hoàng ngư cũng có cố mùi tanh Thế nhưng là Hoàng ngư sẽ không thể nào tiến vào hốc cây ở bên trong Lật thiên suy đoán hốc cây bên trong cổ quái Thế nhưng là sắc trời Nhưng dần dần ảm đạm rồi xuống Chân trời cuối cùng một đám trời chiều dĩ nhiên lập tức muốn biến mất Đại điệu bóng ma chậm dại phóng mà đến Lúc cái kia sợi ánh mặt trời bị bóng ma dần dần bức lui đến ngọn cây thời điểm Lật thiên mới bông nhiên tỉnh ngộ lại Cũng không có động tác trời sắp tối rồi, quả nó có cái gì cổ quái, thừa dịp trời còn không có tối, tìm một chút liền biết. Quyết định chú ý về sau, lật thiên trùn xuống thân liền chui vào hốc cây, chui vào về sau, hắn mới phát hiện nguyên lai like cái này khỏa cổ thụ là ánh sáng. Cái kia hốc cây nhìn xem rất nhỏ, có thể bên trong lại sáng tỏ thông suốt, mà hốc cây trên đỉnh rõ ràng còn là thông, trên đầu là một vòng hình tròn làm thiên, lúc này ánh mặt trời chính thối lui đến ngọn cây, mơ hồ có thể thấy rõ hốc cây trung thượng bộ phận. thế nhưng là Thấy không rõ khá tốt, khi hắn thấy rõ thế thì động ở hốc cây phía trên, bị trời chiều nhuộm thành màu đỏ như máu giết khổng lồ, cùng bị nó chăm chú cuốn lấy tiểu cô nương lúc, lật thiên chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông lập tức tạc lập dựng lên. Ô! Ô! Ô! NG một tiếng, trong đầu trở nên trống rỗng. chương 26, hung nô. Hình tròn ánh sáng hốc cây phía trên, một cái thân dài một trượng có thừa toàn thân tràn đầy mảnh chân giết khổng lồ đang đổi chiều tại đó. Một đôi quả đảo giống như lớn nhỏ màu đỏ như máu con mắt, đang gắt gao nhìn chầm chằm vào người từ ngoài đến. Vô số viên dài nhỏ răng nhanh chậm rãi dữ tợn, mà đầy người chân dài cũng chầm chậm rắn ra, thời gian dần trôi qua tre ở hốc cây miệng bắn xuống trời chiều, ác thú trở nên táo bạo, đang định nhắm người mà cắn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lật Thiên đột nhiên bừng tỉnh, Thái Dương dĩ nhiên chạy xuống mồ hôi lạnh, một màn này thật sự là làm cho người ta sợ hãi, cái này hung thú cũng quá mức kinh khủng một ít, con giết hắn ngược lại gặp qua Khâu Yết. Ban đầu ở Ngũ Long trại phía sau núi lôi câu hoàng ngư thời điểm, hắn còn cố ý trong núi tìm kiếm quá lớn vóc con rết để làm mồi, khoan hay nói, hoàng ngư đối với hắn con rết mồi nhử vẫn thật là thiên vị, chỉ cần có thể tìm được đại điểm con rết, liền tất. Nhiên có thể câu được màu mỡ hoàng ngư. Thế nhưng là trước mắt cái này chỉ con rết cũng quá lớn điểm, đừng nói dùng để lưỡi câu hoàng ngư, coi như là bắt nó ném tới cái kia sông nhỏ ở bên trong, Lật Thiên cũng không chút nghi ngờ ra hỏa này sẽ đem đầy sông hoàng ngư đều ăn thịt. Cái này không phải con giết, cái này rõ ràng chính là cái đã thành tinh yêu quái. Lật Thiên đang nghĩ ngợi cái này con giết cùng Hoàng Ngư tỉ lệ, cái kia hung thú dĩ nhiên có chút không thể chờ đợi được bắt đầu chuyển động, mấy nghìn đầu mảnh chân đồng thời đong đưa, quấn quít lấy tiểu cô nương vô thanh vô tức bỏ tới hốc cây dưới đáy, thời gian dần qua buông lòng ra tiểu cô nương, tràn đầy răng nanh trong miệng lại phát ra một tiếng lênh lảnh gầm nhẹ, một giọt dịch nhờn giống như nước miếng từ tanh hôi trong miệng trôi xuống dưới. Lật Thiên gặp nó buông lòng ra tiểu hải tử, trong nội tâm khẽ động. Cẩn thận hướng cái đứa bé kia nhìn lại, chỉ thấy cái đứa bé kia khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, bàn tay nhỏ bé nhanh nắm, mà ngược lại cao thấp phạt phồng, rõ ràng còn có hô hấp. Đứa nhỏ này rõ ràng còn còn sống. Không biết nguyên nhân gì cái kia hung thú rõ ràng không ăn đứa nhỏ này, mà lúc này Lật Thiên đột nhiên xâm nhập cái này hung thú lãnh địa, nhắm chúng nó hung tính đại phát, nhìn bộ dáng Đây là muốn lấy trước vị này khách không mời mà đến mở mang dạ dày, mà lúc này, Lật Thiên nhưng trong lòng thì bình tĩnh lại. Vừa mới bắt đầu có thể bắt hắn cho sợ tới mức không nhẹ, không nghĩ tới trên đời này rõ ràng còn có thật lớn như thế kinh khủng con giết, mà cái đứa bé kia phải là Liễu Vạn tài cháu gái, nguyên lai Tiểu hài Tử không phải là bị nhân kết đi, mà là bị cái này hung thú bắt lại, cũng may Tiểu hài Nhi còn sống, chỉ cần giết mất cái này chỉ hung thú, có thể cứu được nàng mạng sống. Lật Thiên vừa vừa nghĩ tới đây, cái kia con giết dĩ nhiên trở nên dị thường táo bạo, trên thân có chút con lên, mấy trăm cái chân trước đột nhiên mở ra, trong mắt hung quang lóe lên. Giống như một cái lưới lớn trước mặt đánh tới Lật thiên không dám lãnh đạo Thấy kia con giết khẽ động Chính mình thì là thân hình nôn xuống Theo hốc cây chui ra ngoài Trong động nhỏ hẹp Ở bên trong chém giết đối với lật thiên là cũng không có điểm nào hay Sớm muộn gì phải làm nó bữa tối Hơn nữa còn có cái tiểu hài tử nằm ở một bên Không chuẩn cũng phải bị ảnh hưởng đến Vì vậy thừa dịp thân pháp linh hoạt Lật thiên tại hung thú bổ nhào vào lúc trước liền chui ra hốc cây Đến đi ra bên ngoài Lật thiên mãnh liệt chạy vài bước đồng thời tìm tỏi bàn tay từ trong lòng rút ra cái kia cái phụ lục trong miệng tối nghĩa chúng luôn vội vàng vangg lên sau một lát phủ lục bên trên dĩ nhiên sáng lên Quang mang nhà nhạt, nhạt mà cái kia cực lớn con giết một kích chưa chúng cũng tức giận dị thường leo ra ngoài động mấy nghìn đầu mảnh chân đồng thời thờiong đưa lấy đội theo đại Ngô công bỏ sát tốc độ cực nhanh thời gian một cái nháy mắt dĩ nhiên đuổi tới lật thiên sau lưng trên thân quanhg lên mãnh liệt phúc tới nghe được sau lưng ác phong đánh tới lật thiên trong mắt hẳn mang ch động hắn mãnh liệt quay người lại Trong tay phủ lục dĩ nhiên đón gió dựng lên, gào thét lên hương cái kia hung thú chém tới. Chẳng lẽ tại ngũ long trại phía sau núi bắt ngươi nhiều như vậy đồ tử đồ tôn cho cá ăn, ngươi cái này chỉ con giết tinh xem ta tức giận, muốn cầm ta đánh bữa ăn ngon. Nam mơ, đối đại ta đem ngươi cho cắt thành gần trăm mười đoạn, cũng cầm lấy đi lưới câu của ta hoàng ngư, dùng con giết tinh làm mồi, không chuẩn có thể câu đi lên đầu gần trăm mười cân hoàng ngư tinh. Lật thiên đang oán thầm không thôi thời điểm, chỉ nghe nghe thấy bảnh. Một tiếng. Loé hoàng mang phù lục dĩ nhiên chạm tại hung thú trên người. Lật Thiên khỏe miệng có chút nhếch lên, nổi lên một tia cởi lạnh, mà khi nhìn hắn đến cái kia cực lớn con giết đã trúng phù lục hung hăng một kích, nhưng chỉ là lung lay mấy cái, phát ra một tiếng chu thấp về sau, cái này tia cởi lạnh nhưng trong nháy mắt ngưng kết tại khỏe miệng, cuối cùng chậm rãi hạ nghiêng, biến thành cười khổ. Có thể cắt kim đoạn thạch phụ lục rõ ràng chẳng qua là tại đây con giết trên người để lại nhất đạo nhẹ nhàng bạch vân mà. Lật Thiên trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh lập tức lại trôi xuống dưới. Cái kia cực lớn con giết yêu thú phản phất là bị một kích này đánh cho bị đau Liên tục gầm nhẹ lại đánh tới Lật thiên rơi vào đường cùng Cũng không có công phu quản cái kia phụ lụng ỉ vào từ từ nhẹ nhàng thân pháp Dốc sức liều mạng tại trong rừng cây xuyên thẳng qua Tuy rằng mỗi lần đều có thể khó khăn lắm tránh thoát con giết mảnh liệt phốc Thân hình nhưng cũng là thời gian dần trôi qua chậm lại Dù sao lật thiên tu tập cái kia công pháp thời gian còn thiếu Thân thể tuy rằng nhẹ nhàng chút ít Nhưng sức chịu đựng nhưng là chưa đủ Thời gian dần trôi qua đã có chút ít thở không ra hơi rồi, trầm thấp một tiếng than nhẹ, Lật Thiên trong nội tâm một hồi phát khổ. Sớm biết hôm nay sẽ bị trở thành bữa ăn khuya đánh cho giang tế, còn không bằng lúc trước chết ở cửu nhân trong tay, tối thiểu nhất còn có thể lưu cái toàn thời, lật người trong phủ còn có thể cho mình phong quang đại chôn cất, lúc này khێن ngược, được bị giằm được cùng nơi cùng nơi, xương cốt còn phải nôn đầy đất đều là, đây mới gọi là chết không toàn thời à, cũng quá thê thảm chút ít. Lật Thiên bị Đại Ngô công đuổi đến là không có một chút biện pháp Như vậy xuống dưới sớm muộn gì được táng thân thú vật bụng, hết lần này tới lần khác tốc độ của mình là càng ngày càng chậm, động tác cũng càng ngày càng chậm chạp, sau lưng gió tanh nhưng là càng gần một ít. Lúc cực lớn con rết khó khăn lắm đuổi theo lật tiền, đem cái kia lông xù chân dài đáp lên con mồi đầu vai thời điểm, xa xa đột nhiên chuyển đến một tiếng giận dữ mắng mỏ. Nghiên xúc! Người dám đã thương người! Lời còn chưa dứt thời điểm, chỉ thấy một đạo hàn quang từ đằng xa kéo tới, giống như kia chấp lập tức tới. Thẳng tắp trạng đã đến đại ngô công trên đầu. Bành. Một tiếng. Cực lớn con zết bị bất thình lình hàn quang đánh chúng thẳng tắp lộn một vòng một cái té ngã, phát ra một tiếng rú thảm liền đâm vào một gốc cây trên cây đại thụ. Không lại bị đánh lật con zết lập tức liền rẽ rủa lấy lại bỏ lên, trên đầu chính giữa vị trí rõ ràng lõm đi xuống một khối, cái kia hàn quang thế tới mặc dù mãnh liệt, lại không cho nó tạo thành cái gì trí mạng tổn thương. Lúc con zết bỏ sau khi thức dậy liền cùng lơ lửng trước người hàn quang giằng co, không dám vận động. Lật Thiên mãnh liệt thở hổn hển mấy câu chửi thề lúc này mới nhìn chăm chú nhìn lại, lúc này treo ở con giết đỉnh đầu nguyên lai là một chút lóe hàn quang khéo léo đoàn kiếm, dài một thước ngắn, mũi kiếm khéo đưa đẩy dường như không lắm sắc bén, trên thân kiếm nhàn nhạt lam mang lưu chuyển, tràn ra từng cỗ một khí lạnh. Theo đoàn kiếm mà đến là một người tuổi còn trẻ đạo sĩ, ở phía xa chẳng qua là mấy cái chốc động liền đi tới Lật Thiên trước người, đạo sĩ kia trên dưới 20 tuổi niên kỷ, môi đang nghiệp vùng, hai mắt có thần. Một thân màu xanh đạo bảo theo gió phiêu bay, trong tay còn nắm bắt cổ quái kiếm quyết, thoạt nhìn đến là tiền Phong Đạo cốt, phiêu miểu xuất trận. Lật Thiên không dám nhiều dò xét đạo sĩ kia, quay đầu lại nhìn hướng cái kia cực lớn con rết, chỉ thấy cái này con rết đã trúng đạo sĩ thoáng một phát, dĩ nhiên nổi giận dị thường, có thể phản phất có chút ít e ngại đỉnh đầu cái kia khéo léo đoàn kiếm. Lúc này đang tại nguyên chỗ tả hữu lắc lư, chi tiêu giày đặc vô ích răng nanh, giữ tận thấp giọng gào rú. "Đạo trưởng cẩn thận, cái này con rết ra dậy thì béo." khó đối phó. Lật Thiên nói khẽ với đạo sĩ kia nhắc nhở, "Không sao, vị này tiểu ca nhi chớ sợ, đối lại ta hàng phục xúc sinh này." Đạo sĩ dứt lời khỏe mắt ngảy lên, kiếm trong tay bí quyết vừa thu lại liền từ trong lòng ngực móc ra một kiện khéo léo bảo tháp, này tháp ba tầng, bàn tay giống như lớn nhỏ, thoạt nhìn giống như kiện hàng mỹ nghệ. Nhưng khi đạo sĩ kia lại bấm veo cái cổ quái thủ quyết về sau, cái kia khéo léo bảo tháp đột nhiên nổi lên từng trận quan mang, sau đó nói sĩ đột nhiên đem tiểu tháp vứt lên Tại trầm thấp chú ngôn âm thanh, cái kia tiểu tháp đón gió mà phát triển, trên không chung mấy hơi thở liền biến thành một tòa hai cao ba trượng ba tầng tháp cao. Cái kia cực lớn con giết chứng kiến cái này ba tầng bảo tháp về sau, trong mắt rõ ràng lộ ra một mảnh sợ hãi chi sắc, toàn thân cũng run rẩy lên, dường như đối với cái này bảo tháp thập phần sợ hãi, mắt thấy bảo tháp càng lúc càng lớn, rõ ràng quay người dốc sức liều mạng bỏ chạy. Chương 27, Hàng yêu. Hừ, muốn chạy. Trẻ tuổi đạo sĩ hừ lạnh một tiếng. Trong tay pháp quyết khế động, nhẹ dọng phun ra một cái thu chữ, cái kia cực lớn bảo tháp rõ ràng chuyển ra một hồi rầm rầm sấm sét chi âm, như thiểm điện đối với đại ngô công áp đến. Bành! Một tiếng liền đem cái kia cực lớn con giết đặt ở tháp xuống, thân thắp một hồi mãnh liệt lắc lư về sau, rõ ràng thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại, cuối cùng trở lại như cũ thành bàn tay giống như lớn nhỏ, chậm rãi bay trở về đạo sĩ trong tay, mà kia ở dưới giết khổng lồ vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Lật Thiên mắt thấy một màn thần kỳ này, Không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này bảo tháp thần diệu dị thường, rõ ràng có thể biến ảo lớn nhỏ, đem cái kia hung ác đại ngầu công thoáng một phát liền thu, mà đạo sĩ lúc trước sử dụng tiểu kiếm xem ra cũng không phải là phản vật, bất kể là tốc độ hay vẫn là độ mạnh yếu, đều so với hắn phù lục mạnh không phải nửa lần hay một lần. Đạo sĩ gặp con giết đã bị thu, cũng là thở dài một cái, ngắt cái thủ quyết, trôi này tiểu kiếm cũng dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến đến bàn tay giống như lớn nhỏ mới bị đạo sĩ đã thu vào trong ngực. Đa tạo vị này đạo trưởng, người muốn đến chậm một bước, ta thật là liền táng thân thú vật bụng rồi. Thấy kia hung thú bị đạo nhân này thu, lật thiên trong nội tâm đại định, vừa rồi sinh tử một đường giữa, nếu không phải đạo sĩ kia chạy đến, chính mình chỉ sợ thật sự nói do ở nơi này. Không tạ, không tạ, không biết tiểu ca nhi có hay không bị cái này nghiệt súc làm bị thương. Đạo sĩ thu hồi bảo tháp cùng tiểu kiếm, liền vây quanh lật thiên quay vòng lên, trái một vòng phải một vòng, thỉnh thoảng còn vô vô cái này sờ sờ cái kia. Một bộ rất là lo lắng bộ dáng Lật thiên vội vàng khoát tay, ý bảo chính mình cũng không có bị hung thú làm bị thương. Chẳng qua là đạo sĩ kia giống như đối với hắn quá mức quan tâm một ít, kiểm tra rồi tốt một hồi mới dừng thân lại. Vì vậy hai người đồng thời thật dài hơi dô thở ra một hơi. Đúng rồi, vị này tiểu ca nhi là như thế nào gặp được cái này nghiệt xúc có thể cho tại hạ cẩn thận nói một chút. Đạo sĩ xác nhận lật thiên vô sự sau mới hỏi lên, mà lật thiên cũng không giấu giếm, đem liễu phủ bị mất tiểu hải tử. Sau đó chính mình theo một cỗ nhàn nhạt mùi thanh mới tìm tới nơi này nguyên do nói một lần. Chẳng qua là lật thiên bên này nói chuyện đã trải qua, mà bên kia đạo sĩ sắc mặt nhưng là trở nên càng ngày càng tái nhận, lúc đem cái này chân tướng giảng song sau đạo sĩ kia đã là mặt không còn chút máu, mồ hôi lạnh như là dòng suối nhỏ theo cái chán xuống trôi. Đạo trưởng, đạo trưởng, lật thiên thấy hắn chẳng qua là cố lấy trôi mồ hôi lạnh, cũng không biết nguyên do, vì vậy nhẹ giọng hỏi. a Đạo sĩ một cái giật mình mới lấy lại tinh thần, ngựa khi đều có chút cả lâm mà hỏi, ngươi, ngươi nói là, cái kia, súc sinh kia bắt đi đứa bé. Đúng vậy à, phải là liễu phủ mất đi tiểu hải nhi, bây giờ còn đang cái kia bên trong hốc cây, hay vẫn là tranh thủ thời gian qua đi xem mới tốt. Tốt, tốt, nhanh, mau đi xem một chút hút. Đạo sĩ nói xong dường như thất hồn lạc phách, lôi kéo một trường mặt tái nhận, mộng du tựa như đi theo lật thiên đi tới cây trong đậu. Lúc này trời sắc mặt dĩ nhiên đen lại. Bên trong hốc cây càng là đen kịt một mảnh, lật thiên đành phải lục lọi tìm, không bao lâu sau công phu liền đã tìm được cái kia bị con giết đặt ở hốc cây một góc thân thể nho nhỏ, vì vậy hô sĩ cùng nhau đem tiểu hài nhi ném ra ngoài động Mượn mông lung ánh trăng, hai người hướng đứa bé kia nhìn lại, chỉ thấy đứa nhỏ này khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhận, thân thể nho nhỏ thỉnh thoảng run run thoáng một phát, khỏe mắt còn giữ hai đạo vệt nước mắt, dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Chưa, không chết. Lúc đạo sĩ kia thấy rõ Tiểu Hải Nhi có chút thở hào hển về sau, khỏe miệng cùng khỏe mắt rõ ràng đồng thời bên trên giơ lên, run rẩy trong thanh âm lộ ra một tia kích động, liền tiếng nói mà đều có chút run lên. Lật Thiên bất đắc dĩ phủi hắn nhìn xem, trong lòng tự nhủ ta không chết cũng không gặp ngươi kích động như vậy, mới vừa rồi còn một bộ thất hồn lạc phách bộ dạng, hiện tại giống như nhặt được 100 lượng bạc, chẳng lẽ lại tiểu hài này mà là hắn nhà thân thích. Đạo trưởng thế nhưng là nhận ra đứa nhỏ này. Lật thiên thấy hắn như thế vui vẻ liền tò mò hỏi a a hắc hắc hắc, không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Đạo sĩ dường như xem xét bảo bối kiểm tra tiểu Hải Nhi, đối với lật thiên thoại ngữ lại hồn nhiên nhưng chưa phát giấc ra, giống như căn bản là không nghe thấy, chỉ lo nhìn chầm chầm vào cái đứa bé kia, nhìn hồi lâu phát hiện cũng không có đả thương miệng, lúc này mới thở dài một cái, từ trong lòng lấy ra một cái thanh hoa bình sứ nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một hạt dược hoàn, sau đó đẩy ra hải tử miệng nhỏ cho nàng tưới đi vào Không bao lâu sau công phu, Tiểu Hài Nhi nguyên bản sắc mặt tái nhật rõ ràng thời gian dần trôi qua hồng nhuận, thân thể cũng không có ở đây run run, tiếp theo tiếng ngay dần dần lên, rõ ràng ngủ say mất tiêu rồi. Đạo sĩ gặp Tiểu Hài Nhi đã ngủ mới đứng dậy, vô vô bộ ngực, giống như hoàn thành một đại sự, chính mình hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, rút cuộc sướng nhanh. Chẳng qua là hắn ngưỡng đầu, liền nhìn thấy Lật Thiên đang trực lăng lăng theo dõi hắn bình sứ trong tay, vì vậy sắc mặt lại trở nên lung túng, cố tình muốn đem bình xứ thu hồi trong đ nhưng đối diện cái này gầy công tử ánh mắt kia khát vọng thực quá rõ ràng chút ít, hắn dường như đều có thể chứng kiến đối phương trong hai mắt vươn ra cái kia một đôi bàn tay nhỏ bé. Vì vậy đạo sĩ liền nghiến răng nghiến lợi lại đổ ra một hạt dược hoàn, do do dự dự hướng lật thiên chuyển tới, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này nhã nhặn công tử rõ ràng không chút khách khí một chút liền nhận lấy, nhìn cũng không nhìn liền ném tới trong miệng. Dược hoàn vào bụng, lật thiên chỉ cảm thấy một khổ dòng nước gấm lập tức chạy qua tứ chi mạch Nguyên bản cùng hung thú đánh nhau lúc đã tiêu hao hết khí lực, lúc này rõ ràng dần dần khôi phục có chút thể bài tinh thần cũng theo đó chấn động. Sau một lát, Lật Thiên chỉ cảm thấy tinh thần sung mãn, toàn thân ấm áp thật không thoải mái, vì vậy vội vàng hướng lấy đạo sĩ ôm quyền nói tạ, đạo sĩ cũng vẻ mặt khổ đối với nhẹ gật đầu. Không biết dài trừng là nhận ra đứa nhỏ này, chẳng lẽ cũng là liêu ra thân thích. Lúc này vô sự, Lật Thiên liền hỏi tới vừa rồi nghi hoặc, thấy đạo sĩ vừa rồi khẩn trương bộ dáng. Hắn ngược lại là cho rằng đạo sĩ kia thật sự là liêu ra thân thích. Tại hạ không nhận biết đứa nhỏ này, cũng không phải liêu ra thân thích. Đạo sĩ sắc mặt lúng túng nói. a Nguyên Lai không phải thân thích, ta thấy đạo trưởng vừa rồi khẩn trương dị thường, còn tưởng rằng đạo trưởng là đứa nhỏ này trưởng bối đâu. Lật thiên thấy hắn mặt lộ vẻ lúng túng, liền không hiểu hỏi. Ai, kỳ thật ta nhận ra không phải đứa nhỏ này, mà là cái kia con giết. Đạo sĩ gặp Lật thiên khó hiểu, liền cười khổ giải thích nói. Cái này chỉ xuất sinh nhưng thật ra là ta sư tôn một cái thúc dẫn, bình thường đều là ta chịu trách nhiệm trong giữ, hôm nay thú lan mồn, ta giống như không khóa tốt, buổi tối cho nó tiến đưa cái ăn thời điểm mới phát hiện, nó không biết lúc nào đã chạy mất, lúc này mới vội vàng đổi tới. Chuyện của tui nét, cũng may nó còn không có đả thương người, nếu không ta cần phải được sư tôn trọng phạt không thể, lại nói tiếp còn phải đa tạ tiểu ca mà, cùng nó dây dưa trong chốc lát, vàng không. Đạo sĩ nói đến đây. Trên mặt hiện ra một mảnh nghĩ mà sợ thần sắc. Như thế hung thú lại là lệnh sư thuốc dẫn, cái kia tôn sư chẳng phải là thần tiên nhân vật tầm thường. Lật thiên nghe thế kinh khủng cự thú lại là người ta một cái thang, lập tức rung động dị thường mà hỏi. Hắc, hắc nho nhỏ này hung thú được coi là cái gì? Gia sư đích thật là thần thông quang đại, dùng để luyện đan thuốc dẫn cũng đều là các loại hung thú. Cái này vẫn còn xem như tương đối dịu dàng ngoan ngoan được rồi. Đạo sĩ nghe được lật thiên tán thưởng sư tôn của mình. Vì vậy cũng lộ ra vẻ đắc ý Ta xem tiểu ca nhi sảng khoái tinh thần Trong cơ thể trọc khí ít dần Hẳn là đang tại luyện tinh hóa khí thời điểm Cũng là ta bối trung nhân Chẳng qua là không biết tiểu ca nhi tại nơi nào tu hành Tu hành Lật thiên xứng sở mới phản ứng tới Chính mình bình thường luyện tập cái kia Vô danh pháp quyết khả năng liền là một loại tu hành công pháp Vì vậy liền biên cái nói dối Nói hắn là tại trong núi sâu Đã tìm được một quyển thẻ tre Lúc không có chuyện gì làm liền phỏng đoán huyền bí trong đó cũng không biết mình cũng thành người tu hành. Lật Thiên xuất ra cái kia vốn được từ thấp bé đạo nhân thẻ tre, đưa cho đạo sĩ xem nhìn, cũng là muốn xác minh thoáng một phát phía trên này tâm pháp có thể thật sự tu hành chi đạo. Ừ, không sai, đích thật là luyện khí kỳ tâm pháp, tiểu Ca Nhi rõ ràng vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, thật đúng là thiên phú dị bẩm, tại hạ bội phục bội phục. Đạo sĩ lật xem này thẻ tre, liền xác định đích thật là luyện khí kỳ tâm pháp, nghe nói Lật Thiên là mình tu luyện, càng là rất là cảm thán. Phải biết rằng, cái này tu tiên chi đồ, nếu như không có sư môn trưởng bối chỉ đạo, quang dựa vào chính mình lục lọi đây chính là ngàn vạn khó khăn. chương 28, Ngũ Hành Linh Can Tu tiên khó, khó với lên trời à, à đúng rồi, tiểu ca nhi vốn là không môn không phái, chẳng bằng đến chúng ta bản vân tông, ừ, cho ta tính tính toán toán đạo sĩ nói xong ngần đầu, trong nội tâm yên lặng tính toán một hồi. Đúng rồi, vừa vận chính là sang năm, sang năm 3 tháng đúng là chúng ta bản vân tông 10 năm một lần khai sân môn. Chiêu đệ tử thời gian, tiểu ca nhi đều muốn tại đây tu tiền trên đường đi được xa hơn, hay vẫn là gia nhập cái danh môn đại tông tốt. Phải biết rằng tông môn mạnh yếu cũng biểu thị các loại tu tiên tài nguyên nhiều ít, mà đã có sư môn trưởng bối chỉ đạo càng là tu luyện một cái đường tát. Dù sao các tiền bối kinh nghiệm đều là bảo vật vô giá, nếu không dựa vào chính mình lục lọi. Còn không biết phải đi bao nhiêu đường quen co, chỉ sợ cùng cực cả đời cũng khó có tiến thêm. Quý tông sang năm hội tuyển nhận môn đồ đệ tử chẳng qua là không biết có những ai nhập môn điều kiện. Không biết tại hạ có thể hay không bái nhập quý tông đây. Lật thiên nghe nói đạo sĩ nói rõ 5 tông môn hội tuyển nhận môn nhân đệ tử, lập tức đại cảm thấy hứng thú, đây chính là tu tiên tông môn A, nếu như có thể gia nhập trong đó, ăn uống tất nhiên là không cần buồn, tổng so với ỷ lại liễu ra ăn cơm trắng mạnh hơn chút ít. Đạo sĩ thật không nghĩ đến lật thiên trong nội tâm ăn uống miễn phí tâm tư, thấy hắn đại cảm thấy hứng thú, liền lông mày liếc mắt đưa tình cười giải thích Chúng ta bản vân tông thế nhưng là trong tu tiên giới số một số hai đại tông môn, môn đủ hơn và người. Hơn nữa bản vân sơn ngọn nguồn hay vẫn là một chỗ cực lớn linh thạch mạch khoáng. Bình thường tông môn ở bên trong chịu trách nhiệm thế tục các sư huynh hội xuống núi thăm viếng, gặp được người mang linh căn phạm nhân sẽ làm phép án, cũng báo cho biết bản vân tông khi nào mở tiên môn, chiêu tục tử. Tông môn cách mỗi 10 năm hội khai sơn môn một lần, những thân gia kia trong sạch, trong cơ thể tồn tại ngũ hành linh căn người cũng có thể báo danh Sau đó chịu trách nhiệm tuyển nhận đệ tử trưởng bối hội lần lượt kiểm tra thực hư, đem trong những thể kia xác thực tồn tại linh căn Phàm nhân thu làm bàn vân tông ngoại viện đệ tử. Về phần gia nhập tông môn ngoại viện những đệ tử kia, hội trước ở lại ngoại viện, do ngoại viện sư huynh dạy dấu cùng chỉ điểm tu hành, nếu như tu hành thành công, tức thì sẽ bị sư thúc các sư bá tuyển làm đệ tử, mà Thủy chung không cách nào đột phá đệ tử tức thì hội một mực ở lại ngoại viện, như chưa từng đột phá, đành phải cả đời làm ngoại viện đệ tử. Không biết giải nói tu hành thành công cùng đột phá là có ý gì? Chẳng lẽ lại là muốn đột phá đến cảnh giới gì mới có thể? Cái kia ngũ hành linh căn lại là vật gì? Lật thiên nghe nói đạo sĩ nói chỉ có đột phá cảnh giới gì mới có thể chính thức trở thành bản vân tông nội viện đệ tử, không khỏi tò mò hỏi. Đạo sĩ ngầng đầu nhìn chân trời một vầng trăng cong soi sáng, lại xem xét ngủ ở một bên tiểu Hải Nhi, nghĩ thầm cũng may không trêu chọc ra cái gì đại họa, liền cho cái này tiểu Ca Nhi nói ra nói ra. Ta nói tu hành thành công cùng đột phá, kỳ thật chính là tu luyện đến luyện khí kỳ hậu kỳ cảnh giới, tiểu ca nhi hôm nay đã là luyện khí kỳ rồi, bên ngoài viện tĩnh tâm tiềm tu vài năm, chắc là không khó đem tiến cảnh tu luyện đến hậu kỳ, đến lúc đó tự nhiên sẽ thăng đi vào viện, bãi ở đâu vị sư thuốc sư bá muôn hạ. Mà ngũ hành linh căn sao, chính là tồn tại ở số rất ít thân thể người ở bên trong, bẩm sinh một loại thuộc tính. Thế gian phân kim một thủy hỏa thổ ngũ hành. Mà linh căn thì là đối ứng lấy cái này ngũ hành sống ở trong cơ thể con người, trong cơ thể cầm giữ có một loại thuộc tính linh căn là tốt nhất, 2 3 loại thuộc tính cùng tồn tại là một giống như, bốn loại thuộc tính cùng tồn là tứ hành đan thể, mà ngũ hành tề tụ một thân thì là vạn năm khó gặp ngũ hành thiên thể. Truyền thuyết thân tụ hợp ngũ hành linh căn tu sĩ, tu hành đây chính là tiến triển cực nhanh, khủng bố cực kỳ a, đợi một thời gian nhất định là tu tiên giới một phương bá chủ. Lật Thiên bị đạo sĩ hù được sững sờ sững sờ. Đạo sĩ kia tại trong tông môn bối phận thấp nhất, ngày bình thường đều là khiêm tốn thỉnh giáo trưởng bối, hôm nay có thể tính gặp được cái có thể bị hắn chỉ điểm được rồi, trong nội tâm tốt không đắc ý, kết quả là liền mở ra máy hát, cũng mặc kệ lật thiên nghe hiểu nghe không hiểu, lại tới nữa một phen thao thao bất tuyệt. Nghe đồn thượng cổ, thiên địa sơ khai thời điểm, thanh khí bay lên hóa thành bầu trời, chọc khí trầm xuống ngưng là đại địa, mà chúng ta nhân tộc chính là bình chọc khí mà sinh, khi đó cổ nhân đám mới ra sinh trong cơ thể liền ẩn chứa ngũ hành ch cho nên mỗi người đều là tu sĩ, nhưng mà theo thời gian trôi qua, linh khí trong thiên địa càng lúc càng mở nhạt, có thể thai nghén ra linh căn người cũng liền càng ngày càng ít, cho tới bây giờ, trong cơ thể đựng linh căn phạm nhân có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một ta. Mà cái này ngàn dặm mới tìm được một người cũng là cao thấp không đều, tuyệt đại đa số trong cơ thể con người ẩn chứa đều là tương đối lộn xộn linh căn thuộc tính, nếu như không có có kỳ ngộ gì, chỉ sợ cũng sẽ không có rất cao thành tựu, thế nhân đều nói thần tiên tốt. Thế nhưng là tu tiên khó, khó, khó cái kia. Đạo sĩ thổn thức lấy cơ cơ đầu, một hồi muộn gió thổi tới, giọng thùng thình đạo bảo theo gió phiêu bảy, đến là có chút xuất trần hương vị. Liên lộn xộn linh căn đều là cực nhỏ, cái kia ngũ hành tề tụ một thân, chẳng phải càng là ít thấy. Lật thiên nghe thú vị, không khỏi xen vào hỏi. Há lại chỉ có từng đó là ít thấy, cái kia căn bản chính là không thấy à, ta cũng chỉ là nghe nói trước đây thật lâu có một vị tu tiên giới tiền bối thân tụ hoặc ngũ hành căn Chẳng qua là về sau vị tiền bối này không biết vì cái gì mai danh nhận tích rồi, cũng không biết là ở bế cái kia sinh tử quan, hay vẫn là đã vỡn lạc. Cái kia bốn loại thuộc tính linh căn tứ hành đan thể so với kia ngũ hành thiên thể thì như thế nào? Nghe nói ngũ hành thiên thể như vậy thưa thớt, lật thiên liền hỏi tới tứ hành đan thể đến. Tứ hành đan thể nha, tuy rằng cũng cực kỳ ít thấy thế nhưng là cũng không coi vào đâu hữu dụng thuộc tính, còn không bằng thân tụ hợp hai loại thuộc tính chi nhân, càng không so được chỉ một thuộc tính linh căn. Đạo sĩ nói xong liền lộ ra một loại nét mặt cổ quái. A, bốn loại linh căn tứ hành đan thể chẳng lẽ còn không sánh bằng hai ba loại thuộc tính người sao? Lật Thiên không hiểu hỏi. Tứ hành đan thể bởi vì trong cơ thể bao gồm linh căn khá nhiều, phát hiện trong thiên địa ngũ hành linh khí so với người khác muốn nhạy cảm một ít, mà điểm này điểm nhạy cảm, tại luyện đan thời điểm liền có thể thể hiện ra một ít ưu thế, có thể so với người khác cao hơn như vậy một kia thành đan tỷ lệ, mà lúc tu luyện hay bởi vì trong cơ thể linh căn nhiều Luyện hóa linh lực thời điểm liền so với linh căn ít, vắng người mẫn cảm một ít, ngược lại chẳng bằng người khác tu luyện mau lẹ. Lật thiên nghe nói một hồi bất đắc dĩ, còn tưởng rằng thân kiêm thuộc tính là càng nhiều càng tốt đâu rồi, nguyên lai ngũ hành tề tụ chính là thần nhân, mà tứ hành nhất thể đúng là phế nhân A. Hác hác không nói cái này, kỳ thật ngoại trừ ngũ hành thiên thể cùng chỉ một linh căn, còn lại lộn xộn linh căn đều không sai biệt nhiều, tiểu ca nhi có thể chính mình tu luyện tới luyện khí kỳ, trong cơ thể bao gồm linh căn nhất định là thật tốt chỉ cần dốc lòng tu luyện, về sau thành liền không thể hạn lượng a, đáng tiếc tại hạ tu vi nông cạn, nhìn không ra tiểu Ca Nhi trong cơ thể linh căn thuộc tính. Đúng rồi, chúng ta Bản Vân Tông ngay tại cách đây không xa Bản Vân Sơn, hy vọng sang năm ba tháng, ta và ngươi có thể dùng sư huynh đệ tương xứng. Sắc trời đã tối, ta còn phải trở về phục mệnh, tiểu hai từ này liền nhờ cậy tiểu Ca Nhi rồi, chúng ta như vậy sau khi từ bị ta, cáo tử. Đạo sĩ dứt lời vừa chắp tay, quay người liền muốn ly khai. Lật thiên cũng là chắp tay đưa tiễn, đạo sĩ kia tuổi tác không lớn, lời nói cũng không ít, chẳng qua là nghe hắn nói xong cái này tu tiên đủ loại, đến thật là làm cho hắn có chút hướng tới, còn có cái kia thần kỳ bảo tháp cùng tiểu kiếm, so với chính mình kia sáng kia ảm đạm phù lục có thể nói là thiên địa khác biệt. Có thể đạo sĩ kia vừa muốn ly khai, lật thiên nhưng chợt nhớ tới một chuyện. Đạo trưởng đi thong thả. Đạo sĩ nghe thấy lật thiên gọi hắn, liền đứng bước bước, nghi hoặc xoay người lại. Tại hạ có một chuyện không rõ. Mong rằng đạo trưởng chỉ giáo, con mánh thú kia đem đứa nhỏ này bắt được cái này bên trong hốc cây hẳn là buổi sáng công việc rồi, có thể vì sao nó đợi cái này cả ngày lại cũng không ăn nàng. Chuyện này Lật Thiên cũng là nghi ngờ cả buổi, chẳng lẽ lại cái kia đại ngô công là ăn cỏ hay sao? Nhìn xem cũng không quá như. Cái này đạo sĩ nghe được Lật Thiên nghi vấn, sắc mặt lập tức có chút lúng túng, thần sắc cũng trở nên càng phát ra cổ quái, chỉ là thấy Lật Thiên một lòng thỉnh giáo bộ dạng, lại không có ý tứ không đáp. Vì vậy liền ấp thá ớp đúng nói. Cái này, kỳ thật ta, tên xuất sinh này là ta chịu trách nhiệm chung giữ, mà ta mỗi ngày đều là trời tối mới cho nó cho ăn, cho nên, cái này. Hát hát hát. Đạo sĩ nói xong sắc mặt là hồng một hồi mà vô ích một hồi mà. Lật thiên nghe xong suy nghĩ sau nửa ngày mới hiểu được, nguyên lai like cái này chỉ đại ngầu công là bị hắn trong mỗi ngày bầu trời tối đen mới cho cho ăn cho ăn thói quen, chạy đến bắt cái tiểu hài tử về sau cũng là chờ bầu trời tối đen. Đây là không đến bầu trời tối đen không ra cơm à, chính mình nếu muộn trong chốc lát, tiểu hài này mà chỉ sợ liền cặn bã đều không thừa nổi rồi. Kết quả là, hai người lại lần nữa chắp tay cáo tử, đồng thời trở lại lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Chương 29, Bàn Vân Sơn Lật thiên cùng đạo nhân phân biệt về sau, liền ôm lấy tiểu cô nương đi ra rừng cây, lúc này mình nguyệt treo cao, gió đêm phơ phất thổi chúng kín người thân mát mẻ xa xa, thanh hồ nội thành thiên ra vạn hộ dĩ nhiên nổi lên ngọn đèn lên dầu. Xa Sa nhìn lại ánh nến dao rát, một mảnh ngáp. Lật Thiên Viên kia im lặng trong nội tâm dường như cũng tràn ra một tia rung động, chiếu đến cái kia tĩnh gì hồ nước tràn ngập dựng lên. Trong ngược tiểu cô nương dĩ nhiên ngủ thật say, hình cầu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên môi khéo léo, lông mi thật dài thỉnh thoảng run run thoáng một phát, lộ ra tốt không đáng yêu. Lúc này vậy mà hừ hai tiếng sau đó khỏe miệng niết lên, giống như tại làm lấy cái gì mộng đẹp, cái kia trong ngộng nhất định có mỹ vị cái ăn cùng cùng tuổi bạn chơi, còn có các trưởng bối che chở nha. Cùng với trầm thấp đây này lẩm bẩm thanh âm, Lật Thiên nhẹ nhàng cười cười, đáy lòng một hồi nhẹ nhõm, ôm hài tử, đón gió đêm, đi nhanh hướng về nơi xa thanh hồ thành mà đi. Liễu phủ, một chiếc chén nhỏ cực lớn đèn lồng dĩ nhiên điểm lên, trong nội viện ngoài viện đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày, thỉnh thoảng còn có rơ tụng dầu bó đuốc ra đinh ra ra vào, vào, nguyên một đám đều là thần sắc vội vàng bộ dáng. Liêu Vạn Tài lúc này đang ngồi ở đại sảnh phía trên, tâm như lửa nướng, sắc mặt trắng bệ. Tuy rằng hắn sớm đã báo quan, có thể đã trọn vẹn một ngày, hắn duy nhất cháu gái mà còn không có bất luận cái gì tin tức, hắn dĩ nhiên liệu định cháu gái của mình mà đích thị là bị kẻ xấu cấp đi rồi. Chẳng qua là cái này kẻ xấu cấp người nhất định là vì tài, thế nhưng là ngày hôm nay đều đi qua, cũng không gặp có người đến hướng hắn đưa ra điều kiện gì, lòng của hắn thời gian dần trôi qua nghiêm túc, chẳng lẽ là cựu gia của hắn tới tìm thủ. Có thể hắn ở đây cái này thanh hồ thành tuy rằng cũng phải lôi không ít người lại tự hỏi không cùng hắn có như thế thâm cửu đại hận chi nhân, muốn giết người nhà của hắn đến cho hạ giận Đang tại liễu vạn tài đứng ngồi không yên thời điểm, một cái nha hoàn bước nhanh chạy vào, kinh hỉ hô lào ra, lào ra, tiểu tiểu thư đã tìm được. Cái gì? Người nói cái gì? Liễu vạn tài cọ thoáng một phát đứng lên, cầm lấy nha hoàng kia nhất thời lại nói không ra lời, mà lúc này, lật thiên dĩ nhiên ôm tiểu cô nương đi đến. Gặp có người ôm đứa bé đi đến, liễu vạn tài lập tức cũng bất chấp cái khác Một cái bước xa liền đem con cướp được trong tay, tốc độ cực nhanh lệnh lật thiên cũng là sương sở, cái kêu mập mạp thân hình rõ ràng có thể đạt tới loại này linh hoạt trình độ, lật thiên trong lòng là tán thưởng không thôi. Nhìn thấy trong ngực hài tử quả thật là cháu gái của mình, liêu vạn tài lúc này mới lại đặt mông làm trở lại trong ghế, một đôi lão mắt cũng thời gian dần trôi qua ấm ướt, hắn nhẹ nhàng vốt ve hài tử đôi má, kinh hỉ được chạy xuống hai hàng nước mắt đến. Lật thiên đứng ở một bên cũng không quấy dày, lạng lặng nhìn cái này tổ tôn tình nghĩa Hiểu rõ lấy lao nhân ly biệt nỗi khổ. Cái này chính là thế gian thân tình sao? Không bao lâu sau công phu, Liễu Vạn Tài nhi tử cùng con dâu cũng song song nghe hỏi chạy đến, người một nhà lập tức kinh hỷ dị thường ôm đầu khóc giống, mà trong ngực hài đồng lại thật giống như bị làm kinh sợ, trong giấc ngậm cũng méo mó cái miệng nhỏ nhắn, hoa một tiếng khóc lên. Nàng cái này vừa khóc, các trưởng bối ngược lại là đứng khóc, nguyên một đám trở mặt tựa như dỗ dành nổi lên tiểu hài nhi đến. Liễu Vạn Tài đem cháu gái giao cho con dâu trong tay. Lúc này mới nhớ tới giống như mới vừa rồi là có người đem cháu gái của hắn trả lại, vì vậy quay người nhìn lại, lại phát hiện Lật Thiên đang đứng ở một bên, liền cười khổ một tiếng nói ra, Lật Hiền chất chê cười, Lao Phu trong nhà Tôn Nhi hôm nay là đường, hôm nay xem như tìm trở về rồi, Ếch, tiểu thủy A, mới vừa rồi là ai đem đào đào trả lại hay sao? Chính là lật công tử A. Lao ra vừa rồi không thấy được là công tử đem tiểu tiểu thư ôm vào sao? Tiểu Thúy nghi hoặc đáp, nghĩ thầm Lao ra đây là tuổi tác lớn hơn, Ánh mắt mà cũng không đủ dùng a a a Nguyên lai like là lật hiền chất tiễn đưa đào đào trở về. Thật có lỗi thật có lỗi Lao phu vừa rồi nóng nội, không thấy rõ. Hát hác, không thấy rõ. Đúng rồi, hiền chất là tại nơi nào tìm được nhà của ta tôn nhi đó à? Liêu vạn tài sắc mặt đỏ lên, lộ ra có chút lúng túng. Vừa rồi trong nội tâm toàn bộ là cháu gái của mình. Cái kia còn kịp thấy rõ là ai ôm trở về. Ách, ta là ở ngoài thành cái kia mảnh ruộng lúa bên cạnh phát hiện tiểu tiểu thư Không đều liễu vạn tài hỏi, lật thiên liền nói ra hắn đang trên đường trở về liền biên tốt lý do thoái thác. Tiểu chất trong phòng đợi đến nhằm chán, tăng thêm thời tiết cũng có chút oi bức, liền muốn đi ra ngoài đi một chút, vì vậy ngay tại trên đường cái đi dạo, về sau đi dạo đến thành bên cạnh phát hiện ngoài thành cách đó không xa mảng lớn ruộng lúa, tại nhà của ta bên hướng mà cũng không có lớn như thế mảnh ruộng lúa đấy, xuất phát từ hiếu kỳ liền tìm tới, dọc theo điền vừa đi đi nhìn xem, bất chi bất giác sắc trời đã tối, đợi cho vừa định lúc trở lại Đột nhiên phát hiện điển bên cạnh nằm một đứa bé, xem ra hình như là mệt mỏi ngủ rồi, vì vậy nhớ tới nghe được chúng nhà hoàn nhắc tới tiểu tiểu thư lạc đường sự tình, sẽ đem nàng ôm về, muốn cho liếu lao ra nhận thức nhận thức nhìn, không muốn quả là tiểu tiểu thư. Lật thiên cũng không dám đem cái kia bị đại ngầu công bắt đi chân tướng nói ra, cũng không phải sợ hội hù đến bọn hắn, chỉ sợ bị cái này một đại gia tử hiểu lầm tinh thần hắn thắc loạn. Liễu vạn tài sau khi nghe xong thẳng gật đầu, ta phái ra nhiều người như vậy đều tìm không được tôn nhi tung tích lại bị mới vừa tới cái này hiển chất cho gặp, cái này chính là duyên phận A, người tới, người đâu, mau mau chuẩn bị rượu và thức ăn, ta cùng với hiển chất uống mấy chén. Liêu vạn tài tìm về cháu gái, tự nhiên vui mừng quá đổi, ngược lại cũng không có hoài nghi lật thiên lý do thoái thác, hắn biết mình cháu gái ham chơi, mà chúng nha hoàn không cẩn thận phía dưới, ngược lại là cũng có đi cột khả năng, dù sao cháu gái bình yên vô sự đã trở về, vì vậy không hề nghĩ lại, liền phân phó hạ nhân chuẩn bị thực rượu. Đuổi rồi con dâu xuống dưới dụ dỗ cháu gái nghỉ ngơi thật tốt, liền lôi kéo lật thiên hỏi chuyện nhà đến. Đứng trước mắt công tử văn văn ngược yếu, thế nhưng là một người mặc ngược lại là thanh nhã vừa vặn, khi chất ăn nói càng là tao nhã, thần thái thông dòng, liếu vạn tài làm mấy mươi năm lão viên ngoại, gặp người càng là muôn hình muôn vẻ, hắn nhìn xem liền nhìn ra lật thiên đích thị là gia đình giàu có công tử, đến cái này thanh hồ thành tới cũng tán dương chỉ là vì du ngoạn một phen dị quốc cảnh sát. Cái này công tử tức là chất nữ hảo hữu Lại giúp hắn tìm về thương yêu cháu gái, liễu vạn tài nhìn Lật Thiên là càng xem càng thuấn mắt, nếu không phải không biết cái kia chất nữ có phải hay không cũng đúng cái này công tử có chút tinh ý, hắn đều hận không thể lập tức liền cho Lật Thiên giới thiệu chút ít hào phú nhà giàu khuê nữ, làm một lần cái kia dưới ánh trăng láo nhân. Liễu vạn tài cùng con của hắn cùng Lật Thiên một mực uống được say mềm, mới bị bọn hạ nhân dịu rắt xuống dưới. Lật Thiên mặc dù cũng uống không ít, có thể trở lại cho ở sau vận chuyển mấy lần tâm pháp, liền dân dần sảng khoái tinh thần men say cũng thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. ngày hôm sau, còn chưa tới thưởng buổi trưa, Liếu Vạn Tài liền phái tới nha hoàn mời Lật Thiên xuất ra uống rượu, như thế ba ngày, mỗi ngày sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon, Lật Thiên cảm giác mình đều có chút ngập. Đến tận đây, Lật Thiên liền an tâm ở tại Liễu Phủ, lúc này chính mình xem như bọn hắn Liêu Phủ tiểu tiểu thư ân nhân cứu mạng, ăn uống chùa được ngược lại là yên tâm thoải mái chút ít. Vài ngày sau, Lật Tiên hướng Liêu phụ bọn người hầu nghe xong một ít bản vân sơn tình huống, tuy rằng bản vân tông sang năm 3 tháng mới bắt đầu tuyển nhận đám đệ tử đồ, có thể hắn vừa xong thanh hồ thành, hay vẫn là sớm đi tìm hiểu tốt bản vân sơn tình huống mới phải. Nguyên Lai, like, bản vân sơn chính là thanh hồ thành phía sau ngọn núi kia đỉnh còn lưu lại lấy tuyết động sơn mạch, cái mảnh này sơn mạch thật lớn, kéo dài hơn 10 dặm, bởi vì là núi chính, cao vút trong mây, đỉnh núi độ ấm liền rất thấp, vì vậy đỉnh núi liền quanh năm lưu lại lấy trắng như tuyết tuyết trắng. Mưa dầm thời tiết thời điểm, Bàn Vân Sơn đỉnh sẽ gặp bị tầng mây bao phủ, tăng thêm một loại tráng lệ vẻ thần bí, bàn mây danh tiếng cũng bởi vậy mà đến. Còn có cái kia truyền thuyết, bàn vân sơn đứng vững lấy tiên nhân, như có thể được kia làm phép, liền có thể tu tập cái kia tiên nhân chi thuật, cùng trời đồng thọ, đất bằng phi thăng. Đương nhiên, đây chẳng qua là truyền thuyết, mà các phàm nhân thậm chí đều bỏ không đến bàn vân sơn một nửa, bởi vì dưới núi phương hướng mặc dù chỉ là rừng rậm, có thể càng là trở lên, thế núi liền càng thêm dốc đứng mà chỗ đỉnh núi càng lạ như là vách núi vất đá, căn bản không cách nào leo lên. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, Bản Vân Phương Thị. Lật Thiên hỏi thăm rõ ràng Bản Vân Sơn tình huống, liền sinh ra du lãm một phen tâm tư, vì vậy tại một ngày sáng sớm, hướng liều phủ cho mượn thất ngựa tốt, hướng cái kia nơi xa Bản Vân Sơn mà đi, chẳng qua là nhìn núi làm ngựa chết, thẳng đến trưa mới khó khăn lắm đi vào Bản Vân Sơn chân núi chỗ. Mà ở cái này chân núi nhìn ngọn núi chính, chỉ sợ còn phải chạy lên một lát sau. Lật thiên hôm nay tu luyện cái kia luyện khí kỳ phát quyết, thân thể từ từ nhẹ nhàng, tinh lực cũng cực kỳ dồi dào. Buôn ba cả buổi đến cũng không có cảm thấy thiếu mệt mỏi. Thế nhưng là con ngựa này mà nhưng có chút không thể chịu được kình phong rồi, túi đầu một cái kình phong hử hử. Vì vậy lật thiên tại giữa rừng núi một chỗ bằng phẳng địa phương xuống ngựa, lại để cho con ngựa ở một bên ăn cỏ nghỉ ngơi. Chính mình tức thì nhìn về phía nơi xa bàn Vân Sơn thầm than không thôi Nơi này dĩ nhiên tiếp cận chân núi, từ nơi này nhìn lại, cực lớn thân núi liên miên chập trùng nhìn không thấy bờ, chủ kia ngọn núi càng là nguy nga cao ngất, đâm thẳng thương khung. Lật thiên xem trọng nhật thần, suy nghĩ còn muốn tiếp tục hay không hướng chủ kia dưới đỉnh đi một chút, chẳng qua là muốn càng đi về phía trước mà nói, chỉ sợ trước khi trời tối là không thể quay về thanh hồ thành. Đang tại lật thiên do dự mà có muốn hay không đi về phía trước thời điểm, đống nhiên xa xa chuyển đến quần áo lung lay phần phật tiếng gió. Hiển nhiên là có người ở hướng nơi đây tiếp cận, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Lật thiên lập tức là người, người ở đây hi hưu đến, chẳng lẽ còn có người cùng một dạng với hắn, cũng tới này du ngoạn hay sao? Khi hắn theo cơn gió đi ra, nhưng trong lòng thì cả kinh, người tới mặc dù cách được còn xa, có thể lật thiên hôm nay thị lực đã là rất mạnh, xa không phải phàm nhân, có thể so sánh, chỉ thấy nơi xa trong rừng rậm, một đạo nhân ảnh đang chân đạp cây xin rất nhanh ghé qua, mà lúc này bóng người kia giống như cũng phát hiện lật thiên. Lúc này dừng thoáng một phát, tiếp theo liền tiếp tục hướng về bên này chạy tới. Lật thiên trong nội tâm hoàng sợ, cái này người rõ ràng có thể ở nhánh cây lúc giữa hành tàu như bay, tất nhiên không là phạm nhân. Tu tiên giả. Một cái tên nổi lên lật thiên trong lòng, hắn chẳng qua là tại trẻ tuổi trong dân cư nghe được tu tiên giới một ít giới thiệu, lại không cùng tu tiên giả đánh qua mấy lần quan hệ, đám tu tiên giả tính cách tính nết như thế nào hắn có thể không rõ lắm, nếu cũng như cùng trẻ tuổi đạo sĩ khá tốt. Cần phải là như lúc trước muốn giết hắn thấp bé đạo nhân như vậy, có thể thì phiền thoái. Đang tại hắn nghĩ ngợi lung tung thời điểm, đến người đã đến phụ cận, chẳng qua là cái này người tốt như không có dừng lại ý tứ. Ngay tại lật thiên trước mắt ngọn cây nhanh như tên bắn mà vượt qua, hai người giao thoa nháy mắt, cái này người còn mặt không biểu tình chắp tay. Lật thiên ngây ngốc một chút, không nghĩ tới lại là cái qua đường, vì vậy cũng tự động chắp tay, chỉ có điều đối diện lấy người ta bóng lưng. Mặc dù mình cũng có thể bước nhanh như bay. Cần phải như cái này, người tại nhánh cây lúc giữa xuyên thẳng qua tự nhiên nhưng là làm không đến, lại càng không cần phải nói cái này, tháo chạy lấy tháo chạy lấy lại đột nhiên biến mất thân pháp, lật thiên nhìn xem người nọ đi xa bối cảnh đột nhiên biến mất tại một chỗ khen núi, trong nội tâm nghĩ đến. Tiêu, biến mất. Lật thiên cái này mới lấy lại tinh thần, vừa rồi người nọ có thể còn chưa đi ra rất xa, rõ ràng như vậy biến mất không thấy tung tích. Đây là cái gì công pháp, đầu được thần kỳ như thế. So với trẻ tuổi đạo nhân tiểu kiếm cùng bảo tháp có thể huyền rượu rất nhiều, nghĩ đi nghĩ lại, lật thiên liền hướng người nọ biến mất địa phương đi tới. Đang ăn được hăng say con ngựa ngẩn đầu nhìn sang chủ nhân, thầm nghĩ chạy cả buổi đều không cho ta nghỉ ngơi một chút, lúc này mới ăn hết hai phần liền đi. Vì vậy bốn chân run lên con ngựa chỉ làm như không nhìn thấy, tiếp tục tại trong buổi có ăn liên tục ngay trong nội tâm quyết định chú ý, người yêu đi người đi, ta có thể không đi, cái này nếu chạy cả ngày, còn không đem ngựa mà cho mà chết truy cập tròi đủ. tôi lật thiên thật cũng không bao ăn cây cỏ con ngựa, dù sao người nọ biến mất địa phương thì ở phía trước không xa, hắn cũng là hiếu kỳ cái loại này huyền diệu công pháp, muốn xem xem người ta có không có để lại huyền cơ gì, chẳng qua là khi hắn đi đến cái kia chỗ khen núi thời điểm, đột nhiên cảm giác được trước mặt một hồi mát, về sau nhưng là cảnh sát đại biến. Xuất hiện ở trước mắt ở nơi này là cái gì khen núi, cái này rõ ràng chính là một tòa thôn chấn nhỏ. Thôn tuy rằng không lớn, thế nhưng là người cũng không ít. Từng tòa gạch thanh ngói phòng xá xây dựng tại bốn phía, mà chính giữa thì là một chỗ quảng trường, giờ phút này trên quảng trường dòng người bắt đầu khởi động, còn có cái kia bày trên mặt đất nguyên một đám quầy hàng. Đây là nơi nào? Lật thiên cả kinh dương miệng thật to, vừa mới ở bên ngoài hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng, rõ ràng, nơi đây rõ ràng chính là một chỗ khen núi, khắp nơi cỏ hoang, chỗ nào làm được thôn xóm. Mà khi lật thiên tiến vào thôn này rơi về sau, rõ ràng phát hiện từng trận linh lực chấn động. Như là ngày ấy trẻ tuổi đạo nhân thả ra bảo tháp cùng tiểu kiếm lúc chấn động giống nhau. Lại là tu tiên giả. Lật Thiên rút cuộc suy nghĩ minh bạch trước mắt thôn xóm trong những người này đến cùng là người nào rồi, chẳng qua là nhiều như vậy tu tiên giả hắn thế, nhưng là đầu một hồi nhìn thấy, lạng rồi nửa ngày trời sau phát hiện căn bản không ai để ý tới hắn cái này kẻ xông vào, lúc này mới ngượng ngùng chậm rãi bước đi vào. Tiến vào thôn trấn về sau Lật Thiên mới phát hiện, cái kia bên ngoài từng tòa phòng xa trước đều treo chiêu bài, cái gì Bạch Lửa Đường, Thiên Bảo Trại. Linh Thảo các rõ ràng cùng thành trấn trong cửa hàng cũng không có gì bất đồng, mà khi hắn phát hiện một chỗ tên là Lao Trương tiểu quán bảng hiệu về sau, tựa như cùng bị người định thân thuật, trực tiếp định tại chỗ cũ. Cái này, cái này tu tiên giả cũng mang mở tiểu quán đấy. Lại đi trong chốc lát, Lật Thiên mới dần dần phát hiện, kỳ thật cái này tu tiên giả thế giới cùng nhân gian thật cũng không có quá lớn bất đồng, tiệm bán thuốc tiểu quán cái gì cũng có, chỉ có điều ở đằng kia mọi chỗ trong cửa hàng, cũng đều tản ra từng trận linh lực chấn động. Lật Thiên xem trọng mới lạ không thôi, âm thầm tạc lưỡi, cái này tu tiên giả thế giới tuy rằng cùng phạm nhân thôn chấn nhỏ không kém rất nhiều, thế nhưng là cái kêu bán thuốc hẳn là bán được tiên đan linh dược, bán rượu chỉ sợ cũng là bán được linh chi ngọc dịch thể. Một bên cảm thán, Lật Thiên dĩ nhiên đi tới trong thôn quảng trường, nơi đây không giống bên ngoài cửa hàng, mà là đầy đất quán nhỏ vị, chủ quán đám hoặc ngồi hoặc đứng tại quầy hàng đằng sau, có người đang cùng đến đây hỏi giá người đại khẳng đặc khẳng, có người thì là ngồi ở quầy hàng sau nhắm mắt dưỡng thần Đối với người hở hững, Lật Thiên cảm thấy yếu kỳ, vì vậy cũng chen vào đám người, ở đằng kia nguyên một đám quán nhỏ vị trước xem nhìn. Hồi lâu sau, Lật Thiên mới đi ra khỏi quảng trường, ngửa mặt lên trời thở dài, những quầy hàng này nhìn xem theo kiệt, có thể cái kia trên quán đồ vật lại làm cho mắt người hồng không thôi, có luyện chế tốt pháp bảo vũ khí, lóe hào quang nhẹ nhàng khôi rác, màu sắc tươi mới linh thảo, linh khí sông vào môi đăng dược, vô số loại người lúc giữa khó gặp bà bối, liền tùy tiện như vậy đặt ở giản dị quầy hàng phía trên Mà Lật Thiên đi dạo cả buổi cũng nghe được chút ít mặt mày, những trên quán này bảo bối, phần lớn là đổi lấy linh thạch, mà linh thạch là cái gì Lật Thiên cũng đại khái đoán được một ít, linh thạch có lẽ chính là sâu chôn dưới đất, cực kỳ không dễ khai thác một loại ẩn chứa linh khí tảng đá cùng mạch khoáng. Liên nhìn những bảo vật kia đều là dùng để đổi lấy linh thạch, Lật Thiên cũng biết cái này cái gọi là linh thạch, chỉ sợ là tu tiên giới một loại thông dụng tiền, cụ thể tác dụng hắn không biết, không lại tất nhiên là cực kỳ thưa thớt, hơn nữa rất khó thu hoạch đồ vật. Lật Thiên cảm thắn những linh khí kia giật giàu bảo vật, đừng nói hắn liền một khối linh thạch đều không có, đã liền linh thạch là cái gì còn đều không rõ ràng lắm, những bảo bối kia cũng chỉ có thể là giải giải trông mà thèm mà thôi. Thuốn tức sau một lúc lâu Lật Thiên mới phát giác lúc này đã nhanh đến trạm vào tối, bụng của mình đã ung ngu cục đang gọi rồi, cưới ngựa chạy cả buổi, lại đang cái này tu tiên giả trong phường thị vòng cả buổi, cũng cần phải trở về, vì vậy liền quay người đi về hướng lúc đi vào lối vào. Đi vào cửa vào, một bước phóng ra. Lại là một hồi mát, lật thiên thầm thằn cái này tu tiên giả thủ đoạn, có thể ở hoang tàn vắng vẻ trong khe núi xây dựng thành công lớn như thế Phường thị, ở bên ngoài còn chút nào nhìn không ra manh mối, quả nhiên là huyền diệu dị thường. Chẳng qua là, cái này đi ra ngoài cảm giác như thế nào cùng lúc đi vào có chút không giống với đây. Lúc tiến vào hắn chẳng qua là cảm giác một hồi mát, nhưng này đi ra tuy rằng cũng là một hồi mát nhưng mà mát về sau lại lại xuất hiện một cỗ nhiệt khí. Lật thiên cảm thấy có chút không đúng. Tập trung nhìn vào lại hoàng sợ phát hiện, ngay tại trước mắt của hắn, đang có một trường thật dài mà to, hai cỗ nhiệt khí đang từ một đôi mà quả đảo thật lớn trong lỗ mùi phun đã đến trên mặt của hắn. chương 31, công pháp tâm đắc. a nha một tiếng. Lật thiên thiếu chút nữa bị sợ cái té ngã, cái này tu tiên giả phường thị bên ngoài chẳng lẽ còn có cái gì yêu ma hay sao? Ai biết cái kia trước mắt đại mặt dài cũng là bị kinh hãi được hoảng sợ dị thường, khi luật luật một hồi kêu to sau cũng là bị dọa đến quá sức đợi cho hai người tách ra chút ít khoảng cách về sau, lật thiên mới phát hiện cái kia cực lớn mặt dài nguyên lai là chính mình cưới đến con ngựa, đi ra tu tiên phường thị sau rõ ràng cùng nó đỉnh cái gặp mặt, lúc này mới thở dài một cái, bất đắc dĩ cười mắng, ngươi cái này phá mã, không hào hào ăn cỏ, chạy đến nơi này đến làm ta sợ. Con ngựa thấy rõ người đến là lật thiên cũng là đánh cho cái phát ra tiếng phì phì trong núi, trong nội tâm thầm mắng, ngươi cái này ngốc người, hào tâm chờ ngươi cả buổi lại đột nhiên xuất hiện đông mã Vì vậy một người một con ngựa liền tại lẫn nhau gán thầm bên trong, hướng về thanh hồ thành tiến đến. Trói chang ngày mùa hè, không gió không mây, râm rẹp dưới bóng cây là được đám trẻ con chơi đùa nơi tốt, mà liêu trước cửa phủ cái kia khỏa cao lớn cây hoài gai, càng là bọn nhỏ kết bạn chơi đùa nơi để đi. Một sáng sớm, Liên tụ tập 6 7 hài tử lưu Diễu chạy nhảy đùa giỡn. Một cái trong đó mùi khéo léo nữ Hải Nhi lúc này cầm lấy một cái cây lúa cắn mà biên thành bé thỏ con, đang cùng các đồng bạn chơi đùa. Đúng là liễu vạn tài tôn nữ bảo bối mà đào đảo Dưới bóng cây, liễu phủ nha hoàn cũng cùng ở một bên, nho nhỏ này tỷ thế nhưng là lạc qua một hồi, nếu lại đi lạc nữa, các nàng cũng cũng không cần tại liễu phủ ở lại, chỉ là nho nhỏ tỷ lần trước tỉnh táo lại về sau, nhưng căn bản không nhớ ra được mình là như thế nào là đường, đến lại để cho mọi người sinh kỳ quái một hồi, nghĩ đến đích Thị là đứa nhỏ này bị đại ngâu công cấp đi thời điểm, cũng đã ngất đi. Cũng may nàng tuổi tác nhỏ, Các trưởng bối chỉ cho rằng là tiểu hài tử đi ném sau bị sợ đã đến, có thể trở về đến cũng đã là vạn hạnh rồi, ai còn hội truy vấn ngọn nguồn truy vấn một đứa bé. Lật thiên đứng tại chính mình trong sân, từng đợt hài đồng vui cười âm thanh truyền vào bên thai, hắn nhàn nhạt cười, liền quay đầu dừng ở bàn Vân Sơn phương hướng, như có điều suy nghĩ. Từ khi lật thiên qua cái kia chỗ bàn Vân Sơn chân tu tiên giả phường thị về sau, hắn liền ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon giống như luôn luôn bỏ chạy đi một chuyến, chỉ vì mở mang tầm mắt. Được thêm kiến thức, đi ra lần số nhiều, bao nhiêu cũng biết một ít tu tiên giới tình huống cùng những bầy ở kia quầy hàng bên trên bạo vật công năng hiệu dụng Nói thí dụ như trong lòng ngực của hắn cái kia cái phụ lục chính là dùng ra thú chế tác mà thành, sau đó ở phía trên trước mắt phiền phức trúng nôn, là dùng để công kích dụng, chỉ cần rót vào linh lực đọc lên linh quyết, sẽ gặp theo tâm ý của chủ nhân công kích đối phương, còn có cái kia dùng để phòng ngự, khinh thân, gia tăng khí lực phụ lục các loại công hiệu nhiều vô số rất đa dạng. Nhưng mà phù lục lại không phải có thể vô hạn sử dụng thứ đồ vật, phù lục bên trên linh khí hội theo sử dụng số lần dần dần giảm bớt, cuối cùng sẽ gặp hóa thành cho tàn, tiêu tán ở ở giữa thiên địa. Lật thiên đối với những tiên gia này bảo bối thế nhưng là hiếu kỳ cực kỳ, nếu có cái kia xem không hiểu bảo vật, cũng sẽ cùng chủ quán đám nghe ngóng một phen, chẳng qua là hán thân không phân thạch nhìn tới nhìn lui đều chỉ có thể hai tay chống chân tiêu sái ra phương thị, sau đó thổn thức không thôi cưới cái kia thất tử từ, từ gầy gò con ngựa phản hồi liêu phủ Tuy rằng mua không nổi bảo vật, thế nhưng là mở mang tầm mắt cũng là tốt, chẳng qua là hôm nay lật thiên suy tư, là hắn ngày trước trong phường thị nhìn thấy một quyển sách, đó là vốn luyện khí kỳ tâm pháp khẩu quyết cùng chú giải, tâm pháp khẩu quyết lật thiên trên người tự có, nhìn hắn trong ngược lại là bộ sách kia đằng sau chú giải. Cái kia chú giải là một vị luyện khí hậu kỳ tu tiên giả cho lấy, kỹ càng giải thích luyện khí sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ công pháp tâm đắc, đem chính mình một ít tâm đắc nhận thức cũng ghi chép xuống Vốn như vậy một bộ luyện khí kỳ công pháp cùng tâm đắc phải không đăng giá nhưng có kêu môn phái tu tiên giả chỉ sợ ngơ vô ích tống nhân ra cũng sẽ không lớn nhưng mà lật thiên hiện tại thế nhưng là không môn không phái à Nếu là có như vậy một quyển tâm pháp chú giải cùng tâm đắc, với hắn mà nói có thể đại chỗ hữu dụ chẳng qua là cái kêu ban cái này tâm pháp chú giải lao đầu lại để cho giá một khối cấp thấp linh thạch cái này có thể lại để cho hắn buồn bực không thôi phải biết rằng lật thiên những ngày này cũng không phải là vô ích xuất gia Tuy rằng mua không nổi thứ đồ vật, thế nhưng là bảo vật hắn hay vẫn là biết rõ cái đại khái, cái kia vốn chú giải thế nhưng là liền nửa khối linh thạch đều không đáng đấy. Lật thiên cũng cùng lão nhân kia khản qua hồi lâu, muốn dùng chính mình cái kia cái phụ lục trao đổi công pháp này, thế nhưng là lão đầu nhìn nhìn cái khuôn mặt kia ảm đạm vô quang linh phụ sau rõ ràng đại giao động kia đầu, nói cái gì cũng không cùng hắn trao đổi. Suy tư sau nửa ngày, Lật thiên rút cuộc quyết định lại đi cùng lão nhân kia chậm rãi, dù sao cách, Này Bàn Vân tông phái núi thu đồ đệ thời gian còn có nữa. Nhiều năm, mình cũng là trong lúc rảnh rỗi, cùng lao nhân kia mày mãi, mãi, nếu có thể đổi đến cái kia công pháp chú giải cùng tâm đắc, hắn nửa năm này cũng sẽ tu luyện đúng phương pháp rất nhiều, tổng so với chính mình hồ loạn mạc tắc mạnh mẽ. Nghĩ vậy, Lật Thiên liền đi chuồng ngựa chỗ dắt ngựa mà, ở đằng kia ngựa gầy ốm từng trận bạch nhãn trong đứng dậy lên đường. Bàn Vân phường thị. Ở chính giữa quảng trường một chỗ chỗ tầm thường, một người mặc màu xám đạo bào lão giả đang đang nhắm mắt dưỡng thần ầy hàng bên trên bầy đặt vài loại phụ lục cùng một vốn cả chút cũ nát sách vở chẳng qua là lao giả này nhìn như bình tĩnh trên mặt mơ hồ hiện lên vẻ lo lắng lật thiên đi vào phường thị về sau trực tiếp tìm đã đến lao giả này quay hàng trước ngồi sổ người xuống nhìn nhìn cái kia vốn cũ nát sách vở do dự một lát mới cố nặn ra vẻ tươi cười ngượnga ngùng mà hỏi lão nhân ra cái này bản tâm pháp còn không có bán đi à? lao giả một nghe thanhh âm liền Mỹ mắt cũng không có dơ lên hư một tiếng tức giận trả lời đúng vậy à Còn không có bán đi lâu rồi, muốn mua. Cầm linh thạch đến. Cái này. Lao nhân ra, người xem có thể hay không đổi cho ta à, ta thật là không có linh thạch. Tại đây nhất trường phủ phụ lục dù sao quyển sách này cũng không có gì lớn dùng lật thiên lời còn chưa nói hết liền bị Lao giả tức giận đã cắt đứt. Vô dụng. Ai nói vô dụng, ta xem đối với người mà nói tiểu có trọng dụng, hứ. Lao giả hứ lạnh một tiếng, trên mặt thần sắc lộ ra càng là bất thiện. Kỳ thật lao giả này cũng là nhu cầu cấp bách một ít linh thạch tới mua nhìn hắn trong một loại đan dược, thế nhưng là trên người linh thạch căn bản không đủ, mắt thấy bán đan dược nhà kia quầy hàng thỉnh thoảng có người tìm hiểu giá cả, hắn liền đem trên người một ít phụ lục cùng cái này vốn công pháp tâm đắc lấy ra buôn bán, đều muốn bán mấy khối linh thạch bỏ đi mua cái kia đan dược. Hắc hắc, là đúng ta hữu dụng, muốn là vô dụng ta hà tất đến quấn quýt lấy ngài lao, linh thạch ta là thật không có, người xem lại thêm chút gì đó này, nọ mới có thể đổi cho ta đây. Lật Thiên cười khan hai tiếng tiếp tục hỏi. Lao giả đảo mỹ mắt nhìn nhìn Lật Thiên, nghĩ thầm cái khuôn mặt kia phủ lục tuy rằng phẩm chất, cũng là có thể đáng cái nửa khối linh thạch, cái kia sách giữ lại cũng không có tác dụng gì, có thể dù sao cũng phải lại để cho hắn thêm chút gì đó ta mới không lộ a. Muốn chỉ chốc lát, lão giả bỗng nhiên trong lòng khẽ động, cái kia bán linh đan giá hỏa đang tại thu ký Hàn Chi, nếu để cho tiểu tử này đi tìm cái một chi nửa chi, sẽ đem cái này bản tâm được đổi cho hắn. Lão giả quyết định chú ý Gặp lật thiên hay vẫn là sắc mặt lúng túng theo dõi hắn nhìn vì vậy thanh ho một tiếng nói ra, cái này bản tâm được đổi cho ngươi cũng không phải không thành, không lại ngươi được tăng thêm một ít ký hàn chi, lão phu mới có thể đổi cho ngươi, bằng không liền lấy một khối cấp thấp linh thạch, không có thương lượng. Ký hàn chi. Lật thiên sau khi nghe xong khỏe miệng một phát, thầm nghĩ ta liền nhất trương phủ phụ lục bên người, lại đi chỗ nào tìm cái này cái gì ký hàn chi. Lão giả thấy hắn vẻ mặt khó hiểu. Liên biết rõ cái này người đích thị là cái mới vừa vào tu tiên giới chảy gỗ, vì vậy lắc đầu liền cho lật thiên giải thích một phen. chương 32, Cao Thủ Nguyên lai like cái này ký Hàn chi là sinh trưởng ở hồ nước chỗ sâu một loại cây cảnh dạng thực vật, là một loại luyện chế đan dược bình thường tài liệu, chẳng qua là cái này ký Hàn chi cũng không lớn tốt tìm kiếm. Tại đại điểm mà hồ nước ở bên trong hao tổn chút ít thời gian, có lẽ có thể tìm tới như vậy mới chi, nếu tiểu hồ sông nhỏ ở bên trong sẽ rất khó phát hiện kia tung tích mà luyện chế nào đó đan dược lại cần đại lượng loại này ký hàn chi. Tuy rằng đám tu tiên giả nếu chịu tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm tất cả hồ nước lớn, vẫn có thể tìm được một ít, nhưng lại có rất ít người chịu làm cái này cố sức không định nọt việc cần làm, trừ phi là ngẫu nhiên gặp được mới có thể thu thẩm, nếu không không ái hội chuyên môn đi tìm, có thời gian này còn không bằng ngồi xuống tu luyện tăng tiến tu vi tới thật sự. Lão giả cho lật thiên đại khái nói một chút ký hàn chi bộ dạng cùng xuất xứ, liền lại hai mắt vừa nhắm, Tính toán khởi đồ đạc của mình nếu đều bán đi, có đủ hay không mua xuống cái kia đan dược tâm sự đến. Lật thiên nghe xong cái đại khái, càng là không biết cái này ký hẳn chi có một năm sáu chi cơ bản có thể đổi đến một khối cấp thấp linh thạch, gặp lao giả không để ý đến hắn nữa, liền thức thời quét hai mắt cái kia vốn cả chút cũ nát sách vỡ, đi ra quảng trường. Hồ nước sao Lật thiên đứng ở trong phường thị trầm tư không nói, đông nhiên trong đầu linh quang loại lên. Thanh hồ. Thanh hồ thành bên cạnh thanh hồ xem như một chỗ thật lớn hồ nước rồi Nói không chừng sẽ có cái kêu ký hàn chi sinh trưởng tại đáy hồ, ngược lại chính tự mình trong lúc rảnh rỗi, liền đi thanh hồ trong tìm kiếm tìm kiếm. Lật Thiên quyết định chú ý liền đi ra phường thị, quay trở về Liễu phủ. Ngày hôm sau, Lật Thiên dậy thật sớm, đi vào thanh hồ bên cạnh thuê một cái thuyền nhỏ, sau đó liền tại đây thanh hồ trong tìm đòi, chẳng qua là thanh hồ rất sâu, đứng trên thuyền căn bản là nhìn không tới đáy hồ, chớ nói chi là cái gì kêu ký hàn chi rồi. Lật Thiên bất đắc dĩ, đành phải đem thuyền nhỏ vạch đến một chỗ bên cạnh bờ. Sau đó cởi trường bào, ở chân liền nhảy vào trong hồ tìm kiếm, tuy rằng không thế nào biết bơi nước, vừa vẫn rất tốt khi hắn lúc này đã là luyện khí kỳ tu vi, nín thở một lượng khác chung là không có vấn đề gì đấy. Lúc này đã là giữa hẻ, thời tiết nóng bức, cũng có không ít kỹ năng bơi người tốt đến bên hồ bơi lội hóng mát, lật thiên nhập hồ tầm bảo ngược lại cũng không lớn dễ làm người khác chú ý, chẳng qua là cái này ký hàn chi thật sự là thưa thất dị thường, hắn tìm một buổi sáng, liền ký hàn chi bóng dáng đều không thấy. Lật thiên ngược lại không nhục trí, cái này tiên ra linh thảo nha không phải tốt như vậy tìm đấy, về trước liều phủ nhét đầy cái bao tử, buổi chiều tiếp theo tìm là được. Ăn cơm chưa xong, lật thiên liền lại đây đến thanh hồ bên cạnh, khi thì chèo thuyền mà đi, khi thì nhập hồ tìm kiếm, dày vò đến tối sắc trời đã tối, nhưng vẫn là liền một chi ký hẳn chi cũng không có tìm được. Đứng ở trên thuyền nhỏ lao trên người nước đọng, lật thiên trong nội tâm buồn bực không thôi, xem ra cái này ký hẳn chi quả nhiên là cực kỳ thưa thớt Cái này to như vậy thanh hồ ở bên trong có hay không cũng không lớn dễ nói, lúc này trong bụng một hồi cuộn cuộn, sớm đã là bụng đói kêu văng rồi, vì vậy thầm thở dài một tiếng liền điều khiển thuyền nhỏ hướng bên cạnh bờ vạch tới. Như thế ba ngày, lật thiên trong mỗi ngày đều nhập hồ tìm kiếm, nhưng vẫn là không có gặp ký hẳn chi tung tích, chỉ có điều tại thường đến thanh hồ bơi lội mọi người ở bên trong, lại truyền ra mới tới một vị lặn xuống nước cao thủ nghe đồn, nói cái này mới tới cao thủ vào nước đã tiểm, kỹ năng bơi thật tốt có người nhìn thấy vị cao thủ này tối đa tại dưới nước gần nút gần nửa canh giờ mới trồi lên mặt nước. Tin tức này lại để cho thanh hồ thành quảng đại bơi lội kẻ yêu thích đám mừng rỡ như điên, thậm chí nghĩ kết giao hạ vị này cao nhân mới tới, chỉ có điều cái này vị cao nhân mỗi lần tìm hết nước là lên thuyền liền đi, lần sau liền nói không chừng ra bây giờ ở địa phương nào, làm cho người ta đám khổ tìm không được. Lật thiên cũng không biết hắn đã đạ thành thanh hồ thành phần đông bơi lội kẻ yêu thích thần tượng, lúc này hắn đang tại dưới nước. Chưa kịp cái kia bóng dáng cũng không thấy ký Hàn chim mà phiền não, mặc dù nói mình trong lúc rảnh rỗi mà lẹn vào trong hồ cũng là mát lạnh nghỉ mát, nhưng này suốt ngày luôn lặn xuống nước. Chính mình cũng không phải cá, tại dưới nước đợi thời gian dài chắc chắn sẽ có chút ít nhàm chán. Đang lúc Lật Thiên một mình tại đáy hồ phiền muộn thời điểm, bỗng nhiên trước mắt trong nước hiện lên nhất đạo hoàng ảnh, tốc độ cực nhanh. Hoàng ngư. Lật Thiên nhìn xem cái kia đi xa cá ảnh. Lại là mình ở ngũ long trại phía sau núi thường lươi câu cái chủng loại kia Hoàng Ngư, chỉ có điều cái này chỉ Hoàng Ngư cái đầu có thể khá lớn, khoảng chừng hắn trước kia câu được Hoàng Ngư gấp 2 lớn nhỏ. Nhìn thấy lâu khó qua mỹ vị, lật thiên nuốt nước miếng, vội vàng hướng cái kia đi xa Hoàng Ngư đổi theo. Tại đây thanh hồ ở bên trong rõ ràng có thể gặp được Hoàng Ngư, hơn nữa còn là đầu phí ngư, tuy rằng không tìm được ký hàn chi, nhưng nếu có thể uống một trận ngon Hoàng Ngư suốt, đó cũng là kiện chuyện tốt à. Lật thiên lập tức đem ký hẳn chi ném đến tận sau đầu, hai mắt tỏa ánh sáng đuổi sát cá lớn không ớn. Đuổi một hồi lâu về sau, lật thiên mới phát hiện cá lớn bị chính mình cho truy tìm, cái kêu hoàng ngư tuy rằng cái đầu không nhỏ, nhưng mà bơi được thế nhưng là không chậm, chính mình sử dụng ra khí lực toàn thân vẫn không thể nào đem vậy cũng miệng mỹ vị bắt được bàn tay. Nơi này đã là đáy hồ, lật thiên buồn bực một hồi mà liền muốn quay người phản hồi mặt hồ, chẳng qua là chờ hắn vừa muốn lơ lửng ở đi lên thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện. Một chỗ nham thạch dưới đấy có một cái nhỏ hẹp đen kịt cửa động, mà động này miệng bị lồi ra nham thạch ngăn trở, không đứng ở đáy hồ là kiên quyết phát hiện không đến đấy. Mà lệnh Lật Thiên kinh hỉ dị thường chính là, tại đây hẹp lỗ nhỏ xung quanh, rõ ràng dài khắp một loại cây cảnh dạng, màu sắc tím đầm thực vật. Ký Hàn Chi, sinh trưởng tại cửa động thực vật, cùng lao giả giảng thuật ký Hàn Chi hình dạng cùng đặc thù giống như lúc, Lật Thiên đại hỉ, vội vàng bơi tới, đều muốn đem cái kia từng nhanh ký Hàn Chi nhặt bắt lấy đến. Đợi cho lật thiên tiếp cận cái kia cửa động mới thình lình phát hiện, nước chảy trong đột nhiên xuất hiện một khổ hấp lực, càng là tiếp cận cái kia cửa động, hấp lực chính là càng lớn, chờ hắn thật vất vả đi vào cửa động lúc, cái kia hấp lực dĩ nhiên trở nên có chút đáng sợ, chỉ có không ngừng dùng sức hoa nước mới có thể định trụ thân hình, nếu không tất sẽ bị cái kia cửa động hút vào. Lật thiên kinh nghi không thôi, cũng may hắn ở đây trước động khẩu còn có thể miễn cương chèo trống, vì vậy do dự một lát hay vẫn là động thủ nhặt nổi lên những kỳ hàn chi kia. Lúc lật thiên cẩn thận từng ly từng tí nhổ xuống mấy chi sau mới phát hiện, cái kia hẹp động nhỏ miệng lại là bị chung quanh ký hàn chi bao trùm. Lúc trước vẫn chỉ là một tia khe hở, lúc chung quanh ký hàn chi càng ngày càng ít, cái kia cửa động cũng liền dần dần lộ ra hiện ra, cuối cùng biến thành một cái gương mặt giống như lớn nhỏ huyết động, mà trong động hấp lực cũng là càng lúc càng lớn. Lật thiên tuyển chọn mấy chi ký hàn chi về sau, liền cảm thấy thể lực có chút chống đỡ hết nổi, ngực cũng là một hồi phiền muộn. Hắn lần này tại dưới hồ đợi thời gian thật có chút dài quá, vì vậy mang theo vừa hái đến mấy chi linh thảo quay người quay trở về mặt hồ. Trở lại mặt hồ sau lật thiên mới phát hiện khoảng cách hắn thuyền nhỏ thật có chút xa, chẳng qua là mơ hồ có thể chứng kiến thuyền nhỏ một mình ở phía xa trôi nổi, nghĩ đến là đuổi theo cái kia hoàng ngư đuổi đến nóng nảy, lúc này mới cách xa thuyền nhỏ, lại phí hết nửa ngày nhiệt tình, hắn mới bơi về đến trên thuyền, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, mới lại lần nữa phản hồi trong hồ. Như thế đi tới đi lui 7 8 lần. Dày vào đã hơn nửa ngày về sau, Lật Thiên mới đem cái kia cửa động phụ cận ký Hàn chi thu thập hoàn tất, trọn vẹn tầm 10 cân ký Hàn chi, bị Lật Thiên trói đã thành một lớn chói mã. Lúc đã sau giờ ngọ, Lật Thiên thấy sắc trời còn sớm, vì vậy gấp vội vàng quay trở về Liễu phủ, dẫn ra cái kia thất có chút gầy gò con ngựa liền vội vã chạy tới Bản Vân Sơn ở dưới phương thị. Dọc theo con đường này, Lật Thiên là hào hứng bừng bừng, nghĩ thầm như vậy một lớn trói ký Hàn chi tăng thêm chính mình cái kia cái phụ lục. Tất nhiên là có thể đem cái kia vốn công pháp tâm đắc bị thay thế rồi, chờ bắt được cái kia tâm đắc về sau chính mình tất nhiên muốn cực kỳ nghiên cứu một phen. Ký hẳn chi bị lật thiên lương tại sau lưng, mà mới ra nước không lâu linh thảo còn nước súng xuống, xuống phun đầy hồ nước, ngâm lật thiên cùng con ngựa một thân. Tâm tình thật tốt công tử tại Tĩnh Di trong rừng thi hướng đại phát vì vậy liền cao giọng ngâm lên thanh thu Mỹ nhân đổ bên trên cái kia đầu tiểu thi. Thanh Diệu, Vân Sơn, Cô Phi Yến, Mực Mát, Nguyên Tản, Đêm Mẫu Đan. Nhẹ nghe thấy một đám người ấy thán. Quay đầu nhìn. Bạch Hoa chập trần lúc giữa. Thiên Trọng Tuyết làm bạn. Không biết thiên thượng tiên, cớ gì? Giời thế gian. Phóng ngựa, ngâm thơ, nhẹ nhàng công tử, chẳng qua là cái kia sau lưng trói thứ đồ vật có chút sát phong cảnh. Lưng đeo tuổi lửa hy vọng của mọi người lấy bồng bềnh đi xa bóng lưng, miệng há thật to lão đại, chữ câu câu nhìn chầm chằm vào công tử kia sau lưng một lớn trói rữa xuống nhanh cây. hoàn giống như là nói mê thầm nói, tốt à mức. Tốt à mức. Chương 33, không muốn. Ban Vân Phùng thị. Quảng trường nơi hẻo lánh chỗ, An mặc màu xám đạo bào Lạp Tháp lão nhân đang đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên phát hiện quầy hàng trước có người ngừng chân, liền mở hai mắt ra, khi hắn chứng kiến Lật tiên đưa tới một lớn trói ký hàn chi cùng nhất trương phủ phụ lục về sau, liền vội vươn tay liền cho đoạt lại, sau đó trột dạ nhìn một chút xung quanh, phát hiện không có người chú ý nơi đây, cái này mới an tâm đem cái kia trói ký hàn chi thu vào. Lão nhân ra, lúc này cái kia vốn công pháp tâm đắc có thể đổi đưa cho ta. Lật thiên gặp lao giả động tác thần tốc đem cái kia trói linh cảnh giấu đi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trong tay hắn phụ lục, liền có chút ít không hiểu thấu mà hỏi. Tuy rằng trong phường thị có chút linh thảo phụ lục lật có trời mới biết giá cả, nhưng này ký Hàn chi lại đích đích xác xác chưa từng thấy qua, hắn thật không nghĩ đến cái này một bó ký Hàn chi, đổi cái kia một quyển công pháp tâm đắc thế nhưng là cùng đại pháp rồi. Đổi được, đổi được, ừ, quyển sách này là của ngươi. Lão giả dứt khoát cầm lấy cái kia vốn luyện khí kỳ tâm đắc, kín nào đưa cho là tiền, cũng không muốn cái kia cái phụ lục. Lật Thiên Như nhặt được trí bảo, còn tưởng rằng cái kia một bó ký hàn chi vừa đủ đổi được cái này bản tâm được, vì vậy thu hồi phụ lục, đối với Lao giả nói qua tạ về sau lúc này mới vui mừng quay trở về Thanh Hồ Thành. Hạ qua đông đến, Thanh Hồ Thành dĩ nhiên đã nổi lên đầy trời tuyết rơi nhiều, gặp Hồ Dương Liễu bên trên đeo đầy một thân ngân bạch, song cả lăn Tân Bích Hồ dĩ nhiên kết lên tầng một băng cứng. Ngược lại có khắc một fan cảnh trí. Lật Thiên trong phòng đốt chậu than, thanh đồng chế thành chậu than bên trên còn có khắc trang trí đường vân, trong chậu than tuổi khi thì phát ra đùng nhẹ vang lên, mà khoanh chân ngồi ở giường người trên mà nhưng là không núc núc, hai mắt khép hở, bàn tay nắm buổi chưa bí quyết, coi như nhập định lao tăng. Hồi lâu sau, Lật Thiên dài ra một cái trọc khí, chậm rãi dương đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Mấy tháng này đến hắn ngoại trừ khi thì đi chuyến bản Vân phường thị, còn lại phần lớn thời gian đều trong phòng tu luyện. Cái kia vốn luyện khí kỳ tâm đắc cũng không biết nhìn rồi bao nhiêu lần, tuy rằng cảnh giới trước mắt càng phát ra củng cố, thế nhưng là trong thời gian ngắn nhưng không cách nào lại tinh tiến tầng 1 rồi. Quyển sách kia tịch trong nhắc tới một ít tâm đắc nhận thức cũng không hoàn toàn, ngoại trừ nguyên vẹn ghi lại luyện khí kỳ công pháp bên ngoài, chẳng qua là thô sơ giản lược giới thiệu luyện khí kỳ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn tầng 4 cảnh giới, còn có một chút cần phải chú ý hạng mục công việc, mà đơn giản mà nói chỉ có bốn chữ luyện tinh hóa khí Cái này luyện tinh hóa khí, kia căn bản chính là tinh tu thời điểm vận chuyển pháp môn, đem linh khí trong thiên địa luyện hóa tiến trong cơ thể, cùng bản thân nguyên tinh đồng thời rèn luyện, rất sau khi ngưng tụ ra một tia nhẹ thành không chất chi khí, lại vừa đột phá luyện khí kỳ mênh ông, tiến dai đến kế tiếp cảnh giới, chúc cơ kỳ. Đương nhiên, cái này luyện hóa tiến trong cơ thể linh khí cũng có thể dùng để đem ra sử dụng pháp bảo phụ lục, cường hóa trong cơ thể bốn trải qua bát mạch, loại này luyện hóa về sau linh khí cũng được gọi là linh lực. Chẳng qua là, muốn luyện hóa ra cái này tia nhẹ thanh chi khí nhưng là ngàn vạn khó khăn, nếu như không có nghị lực cùng ngộ tính hơn nữa linh đan tương trợ, chỉ sợ cứu cực cả đời cũng là khó có thể đạt tới. Tuy rằng chỉ cần thân tụ họp ngũ hành linh căn có thể dễ dàng tu luyện tới luyện khí kỳ, nhưng là muốn muốn đột phá cảnh giới, lại thật sự là muôn vàn khó khăn sự tình. Lật thiên hồi tưởng một lần cái kia tâm đắc nhận thức, liền lắc đầu, lúc trước còn tưởng rằng đã bước lên tiên đồ, nhưng hôm nay vừa nhìn, mình cũng liền mới chạm tới tu tiên cánh cửa Nếu không có tiền bối chỉ điểm, tông môn linh dược, đều muốn đi được xa hơn, căn bản chính là si tâm vọng tưởng Như thế xem ra, hay vẫn là gia nhập một cái khổng lồ tu tiên tông môn mới phải thượng sách. Hôm nay đã là tháng 2, tháng sau chính là bản vần tông phá núi thu đồ đệ thời gian, lật trời mặc dù đã tại phường thị đánh nghe cho ký bản vân tông sơn môn chỗ, có thể tưởng tượng khởi con đường tu tiên khó khăn, trong nội tâm cũng không khỏi được sinh ra một tia nhấp nô. Nhìn qua ngoài cửa sổ bay xuống tuyết trắng, Gây công tử bật cười lớn, vốn cũng không nên tồn tại ở đời người A, khi nào trở nên như thế thiện cảm, chẳng lẽ là dung nhập cái này dương gian về sau, nhìn rồi mấy lần phân phân hợp hợp, thế gian tình cửu, sẽ gặp như là thế nhân sinh ra nhiều giống như tư vị, viên kia im lặng tâm, cũng sẽ thời gian dần trôi qua đựng đầy thăng trầm không thành. sắp trời thời gian dần trôi qua đen lại, đã sớm chờ ở chân trời Nguyệt Nhi liền càng phát ra sáng ngời, ánh được đầy viện mà tuyết trắng lóng ánh sáng long lanh, coi như không nhiễm một tia kia Trần Đứng ở bên cửa sổ hồi lâu bộ dáng lúc này mới buông xuống suy nghĩ, lặng lặng ngồi ngay ngắn ở trên giường, nhắm lại cặp kia như trước con người trống giống. Đảo mắt đã đến 3 tháng, một ngày này, trời còn chưa sáng lật thiên liền dĩ nhiên tỉnh lại, thu thập xong tùy thân bao bọc, bước đi ra Liễu phủ. Lúc trước hắn đã cùng liếu vạn tài bắt chuyện qua, chính mình hôm nay liền muốn ly khai, liếu lao ra lúc ấy nhiệt tỉnh giữ lại một hồi, gặp lật thiên đã quyết định đi, liền mới thôi. Thanh hồ thành trên đường cái yên tĩnh, lúc này trời còn chưa sáng đầy trời ngôi sao sáng ngời dị thưởng, sở dĩ đi được sớm như vậy, là vì Lật Thiên muốn đi bộ đi đến bàn Vân Sơn, dựa vào hôm nay có thể so với Tuấn Mã Thân Pháp, hắn cũng liền không có không biết xấu hổ đàng quản liêu phủ nhiều muốn một con ngựa mà. Nhớ tới trước khi đi, chính mình còn vô vô thường xuyên cưới con ngựa kia, thấy kia con ngựa trong mắt giống như cũng ngậm lấy một kia không muốn, Lật Thiên trong nội tâm liền cũng nhẹ nhàng cười cười, lúc đi ra thanh hồ thành về sau, liền xài bước hướng về bàn Vân Sơn tiến đến lúc này Liêu phủ chuồng ngựa ở bên trong, một thất rõ ràng so với những con ngựa khác thất hơi gầy con ngựa ngẩng đầu lên, một đôi mãi nhãn ở bên trong lại có chút ít ước ác. Nó nhìn qua lật thiên đi xa phương hướng ngựa mặt lên trời rên rỉ, trong nội tâm âm thầm cầu xin, thương thiên khai nhăn à. Cái này ông nội mang theo bao bọc đây là rút cuộc muốn đi. Nhiều như vậy con ngựa, vì sao hắn mỗi lần đều cưới ta à, đầy trời thần Phật phù hộ, cũng đừng làm cho hắn trở lại á. Chạy vội trong lật thiên giống như đã nghe được con ngựa y Âm Thanh thân hình dừng lại, chuyển hướng Liễu phủ phương hướng, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia cảm động, hơn nửa năm rồi, con ngựa kia mà cũng là đối với ta không muốn à, đều nói thiên đạo vô tình, thế nhưng là một con ngựa mà vẫn còn hội nhớ kỹ chủ nhân của nó, con ngựa nha con ngựa, đối đãi ta tiên đạo thành công về sau, tất nhiên trả trở về tìm ngươi. Ban Vân Sơn, chân núi chỗ trong rừng rậm có một khối cao ba trượng màu xanh cự thạch, mà lúc này, cái này cự thạch đỉnh không ngờ nổi lên một đoàn nước dạng hào quang. Cái này đoàn hào quang như là nước chạy quanh, có khúc hiệu theo cự thạch hạ xuống, lúc chạy tới cự thạch dưới đáy lúc bỗng nhiên mà ngừng, vẻ này chạy xuôi quá lớn thạch hào quang cũng không tiêu tán, như là trong đêm tối đèn sáng ánh được cự thạch chung quanh sáng như ban ngày. Nếu như lúc này có người đứng ở nơi này lớn dưới đá, liền có thể thanh thanh sở sở chứng kiến, cái kia quanh có khúc hiệu tỏa sáng nước chảy vừa lúc ở trên đá lớn tạo thành ba cái thật lớn chữ cổ. Bản Vân Tông. Lúc Lật Thiên đi đến Bản Vân Sơn hạ cái kia khối cự thạch chỗ thời điểm, Trời đã sáng choang, mà trên đá lớn bản vần tông ba cái chữ cổ lại như cũ sáng ngời dị thường, cự thạch hai bên tất cả đứng đấy bốn vị đạo nhân, mỗi cái mặc màu xanh đạo bảo, cầm trong tay phất trần, lộ ra tiên phong đạo cốt. Mà dưới tảng đá lại khoanh chân ngồi một vị lao đạo, đạo sĩ kia thật có chút mấy tuổi rồi, tóc lông mi đều là toàn là, một màu tuyết trắng, khỏe mắt nếp nhăn đều nhanh kéo đến khỏe miệng, an mặc một thân nửa mới không cũ màu giám nắng đạo bảo, một tay bóc phát quyết, hiện nhiên là đàng tại Lật Thiên không dám lanh đạo liền vội vàng tiến lên chắp tay không người, trầm giọng nói ra, đệ tử Lật Thiên, đến từ Thanh Hồ Thành, gặp qua các vị tiên trưởng. Ngồi ở dưới tảng đá lao đạo nhân dường như căn bản không nghe thấy, vẫn còn tiếp tục ngồi xuống tu luyện, Lật Thiên cũng không nên đứng dậy, vì vậy đành phải như vậy thân người con lại, mà một bên trong rừng cây, đang ngồi khoanh chân tĩnh tỏa mấy người trẻ tuổi, lúc này đang tò mò hướng hắn trông lại. Chờ Lật Thiên mặc cả buổi lao heo về sau cái kêu mặc màu giám nắng đạo bào lao đạo mới không nhanh không chậm hừ một tiếng. Lúc này, đứng ở cự thạch hai bên đạo sĩ trong đi ra một người, đối với Lật Thiên vừa chắp tay, cao giọng hỏi, các hạ, thế nhưng là vì bái nhập ta bản vân tiên tông mà đến. chương 34, bản vân tiên tông. Đúng là, đúng là, tại hạ Lật Thiên, mộ danh mà đến, đang là muốn bái nhập bản vân tông. Lật Thiên mặc dù ngoặc cả buổi eo, lại một chút cũng không dám bất kính, ngay tại hắn không mình hành lễ trong khoảng thời gian này. Hắn cảm giác được có một cỗ nhàn nhạt uy áp thủy trung bao phủ chính mình, một cỗ run rẩy thẳng thấm ra thịt, coi như thỏ rừng gặp hừng, căn bản không dám vọng động. Đó là một loại toàn thân cao thấp, mảnh đến mỗi một cọng kia đều bị người dòm ngó cảm giác. Chẳng qua là khi cái kia tông bào lao đạo nhân hừ lạnh một tiếng về sau, vẻ này uy áp liền đột nhiên biến mất không thấy, một giọt mồ hôi lạnh theo lật thiên đôi má trôi xuống dưới. "Rất tốt, rất tốt, như thế xin mời đi theo ta trẻ tuổi đạo sĩ rùa ra một tay hướng về rừng cây một bên." Dựng lên cái mời đích thủ thế Lật thiên thấy hắn dùng tay ra hiệu Đang là đối với một bên trong rừng cây Mấy người trẻ tuổi kia vị trí Vì vậy nhẹ gật đầu Vừa muốn hướng một bên đi đến chợt phát hiện tảng đá gần đó Một đạo nhân đang hướng hắn nháy mắt ra hiệu Nhìn kia mới nhận ra Vậy đối với hắn nháy mắt ra hiệu đạo sĩ Đúng là năm trước tại thanh hồ ngoại thành Hàng phục con giết hung thú trẻ tuổi đạo sĩ Đợi thấy rõ đạo sĩ kia về sau Lật thiên thiện ý cười Không nghĩ tới từ biệt nửa năm Hôm nay lại gặp mặt. Chẳng qua là không đợi hắn hướng đạo sĩ kia lên tiếng kêu gọi, dưới tảng đá lao giả liền lại là hư lạnh một tiếng, sợ tới mức cái kia tiểu đạo sĩ co rụt lại cổ, lại thành thành thật thật đứng lại, không hề hướng bên này nhìn lên một cái. Lật thiên trong lòng biết cái kia dưới tảng đá lao đạo nhân tất nhiên là những đạo sĩ này trưởng đối, cũng liền không dám lại đối với tiểu đạo sĩ giận dò, bị lúc trước đạo sĩ dẫn, hướng về một bên trong rừng đi đến. Đợi cho tiến vào rừng cây, lật thiên mới nhìn rõ nơi đây dĩ nhiên tụ tập mười mấy thanh niên Lớn tuổi chút ít hơn 30 tuổi, mà tuổi còn nhỏ cũng cũng chỉ có mười mấy tuổi, có người ăn mặc cầm bào đai lưng ngọc, có chẳng qua là một thân áo vải, mà những mọi người này là ánh mắt thanh tịnh, tinh thần sung mãn, môi cái lộ ra tinh lực sung túc. Gặp những mọi người này tò mò nhìn chính mình, lật thiên một chút lúng túng, liền đối với lấy mọi người chắp tay, xem như đánh qua mời đến, lúc này, cái kia giận hắn chỗ này đạo nhân cầm trong tay phất trần khung tại tay trái khủy tay, đánh cho cái chắp tay hỏi, công tử ở nhà chơi rông nơi nào. Họ cái gì tên ai, kính xin đối với bần đạo báo cho biết một chút, tốt thuận tiện trèo lên tên nhập sách. Lật Thiên gặp đạo nhân này muốn vì chính mình đăng ký nhập sách, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, nói như vậy, đăng ký nhập sách về sau hắn coi như là chính thức gia nhập bản Vân Tông, lập tức không dám lẫnh đạm từng cái đáp, tại hạ Lật Thiên, nhà ở Trịnh Quốc Hoài An Thành. Lúc Lật Thiên đáp hết đạo sĩ hỏi thăm về sau, cũng không thấy đạo sĩ kia lấy giấy bút ghi chép, chẳng qua là nhẹ gật đầu, lại để cho Lật Thiên trước tiên ở nơi này hơi vứt bỏ hơi thở. Liền từ mới quay trở về tảng đá gần đó thẳng đến trạng vào tối lúc cuối cùng một đám trời chiều ẩn vào chân trời đồng thời dưới tảng đá lao đạo nhân cũng mở hai mắt ra chỉ thấy hắn đứng người lên sau đối với bên người cực lớn đá xanh hất lên ống tay áo cái kia trên tảng đá bản bảnần tông ba cái chữ cổ liền bỗng nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tă hơi cự thạch phía trên rõ ràng không có lưu lại một kia dấu vết lao giả xóa đi cái kia chữ cổ về sau liền đứng lại tại cự thạch bên cạnh hai tay bóp ra huyền nào chú quyết Trong miệng nói lầm bẩm Trải qua ngày hôm nay công phu, lật thiên chung quanh dĩ nhiên tụ tập 18-9 người, mà lúc này đang tất cả đều cung kính đứng ở lão giả sau lưng, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, mặt mũi chẳng đầy tò mò nhìn cái này tiên gia cao nhân tại thi triển cái gì tiên thuật. Theo lão đạo nhân trầm thấp chú ngôn vang lên, cái kia cực lớn tảng đá gần đó rõ ràng hiện ra một điểm vầng sáng, về sau điểm ấy vầng sáng dần dần khuếch tán, như là bình tĩnh trong nước tạo nên tầng một liên y, y. Lúc cái kia vầng sáng mở rộng đến hơn trước lúc, mới định trụ bất động. Mà cái kia như là mặt nước giống như chân bóng chấn động ở bên trong, rõ ràng mơ hồ hiện ra một ít đỉnh đài lầu cát, còn có che trời cổ thụ. Mọi người đang xem trọng ngạc nhiên, lao đạo nhân dĩ nhiên thu pháp quyết, tay háo hất lên muốn bước nếu như trong. Lúc này, vốn là cực kỳ yên tĩnh trong núi rừng, đồng nhiên chuyển ra hô to một tiếng, đợi, chờ ta một chút nha. Cái này hét lớn một tiếng đem mọi người lại càng hoảng sợ. Liền cái kia tiên phong đạo cốt lao đạo nhân cũng đi theo khẽ run dậy. Lúc này, nhất đạo không biết từ chỗ nào mà xuất hiện bóng người dĩ nhiên chạy vội tới, chẳng qua là vị này hình như là chạy trốn quá mau dưới chân bị tảng đá đẩy ta thoáng một phát, một cái lao đạo, cái kia to lớn thân hình liền bay lên trời, trên không trung kéo lê nhất đạo xinh đẹp đường vòng cung sau té ngã trên đất, theo quan tính, thẳng đến lao đạo kia người dưới chân mà đi. Lao đạo nhân ngây người một lúc công phu, Cái kia một cái con chó gặm xương liền ngã tới tráng hán dĩ nhiên trực tiếp vọt tới tầng kia liên ý bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái này đổ con lợn. Lao đạo nhân kịp phản ứng lúc sau đã đã chậm, hắn tức giận đến khuôn mặt nếp nhăn đều đi theo run dậy, một bước liền bước đi vào. Còn giữ lại vài tên đạo sĩ đều là không biết vì sao, gặp lao giả dĩ nhiên biến mất, liền dẫn mọi người cũng bước vào cái kia huyền rượu liên y bên trong. Lật thiên chỉ cảm thấy giống như một cơn gió màu xanh lá quất vào mặt. Cùng cái kia bản vận phưởng thị một bước liền vào đến trong đó bất đồng, nhập cái này bản vận tiên tông sơn môn về sau, lật thiên đã đi vài chục bước, trước mắt mới sáng tỏ thông suốt. Chỉ thấy xa xa liên miên dãy núi phía trên, lại là từng tòa cổ màu xanh đại điện, gạch xanh tiếng ngói, rộng lớn cực lớn, cung điện bốn phía lộ vẻ thanh tùng phật mái hiên nhà, ngọc lan lượn quanh xây, càng có từng tòa loại bạch ngọc cầu kết nối ở tất cả địa giữa, dường như một mảnh dài hẹp thuần trắng tơ lụa Như vậy tiên ra cảnh đẹp tại trong chèo nhưng lạnh lùng ánh trăng chiếu dọi phía dưới, càng lộ ra phiêu miểu xuất trần. Mà bên người nguyên bản rừng cây cũng biến mất không thấy gì nữa, đập vào mắt chàn đầy kỳ thảo tiên đẳng, che trời cổ thụ, từng cố một nhẹ linh khí đập vào mặt, càng có cái kia không biết tên chim bay thú con tại đây trong núi bay lượn chạy, tốt không được tự nhiên. Một hít một thở giữa đầy bụng cỏ cây mùi thơm ác, mãn nguyện tự nhiên, thực một bộ như thế ngoại đảo nguyên cảnh trí. Đáng tiếc không đợi mới vào hóa cảnh mọi người nhìn kỹ thanh cái này tiên ra thánh địa, liền bị một trận hung giữ tiếng chửi rủa kinh đi qua. Ngươi cái này đầu đổ con lợn. Không biết ta bàn vân tiên tông hộ sơn đại trận lợi hại, ngươi chết ngược lại không sao, nếu kinh động đến trưởng môn, vẫn không thể ta đến lưng cái này hoàn ứ. Ngươi cái này là từ đâu chạy tới điểu nhân, đạo gia đang tu luyện tới tình trạng nguy cấp còn phải tới đón các người đám này hoặc con các người bọn này ngu xuẩn cần phải cho ta thêm chút nhiều loạn mới có thể an tâm không thành. Lật thiên tìm theo tiếng nhìn lại, gặp lao đạo kia người lúc này đang xách con gà con mà giống như mang theo một cái trắng hán, trứng mắt trợn mắt ở đằng kia răn dậy, cái kia treo ở không trung trắng hán cũng là mắng không nói lại, chẳng qua là tao lông mày đắp mắt cười ngây ngô, thỉnh thoảng bôi một chút sụp đổ đến trên mặt nước miếng chấm nhỏ. Mọi người nghe được đầu đầy mồ hôi lạnh, không ngờ như thế cái này tiền phong đạo cốt lao đạo nhân rõ ràng nóng nảy như vậy táo bạo, về sau cái này con đường tu tiên vẫn phải là nhu thuận cẩn thận một chút tốt Lão giả mắng sau nửa ngày mới một tay lấy đại hán kia ném trên mặt đất, lưu lại một câu dẫn bọn hắn ra ngoài viện, liền tế ra một chút thanh vông vông phi kiếm, một bước bước lên, cũng không quay đầu lại đã đi xa, xem trọng mọi người là kinh ao hước không thôi. Lật thiên ngược lại không có nhìn lão giả kia đi xa tiên tư thế, hắn lúc này đang ngơ ngác nhìn chầm chầm vào cái kia bị lao đạo sĩ ném trên mặt đất, lúc này đang nhe răng trận mắt mày rậm trắng hán. Nhị, nhị ca. Lật thiên rút cuộc kinh ngạc hô lên. Cái kia ngồi dưới đất thẳng bóp bờ mông trắng hán mọc lên hai đạo mảy rậm, một đôi hoàn mắt, mũi miệng lớn phương hướng, tốc hơn tóc dài, đúng là ngũ long trong trại dài quá một con chó cái mũi, chính mình chưa bao giờ lới câu, nhưng mỗi bữa đều đến lẫn vào Lật Thiên Hoàng Ngư An đạo tặc, nhị ca. Lúc này cái kia nhị ca cũng nhìn thấy Lật Thiên, vốn là sửng sốt một lúc, tiếp theo liền thoáng cái nhảy dựng lên, kinh hỷ dị thường liền đánh tới, sau đó hung hăng ôm lấy Lật Thiên liền hắc, hắc cười ngây ngô cái không để yên. Lật Thiên bị hắn như vậy một ôm Lập tức trong nội tâm ấm áp, cái này nhị ca tuy rằng luôn lẫn vào ăn chính mình hoàng ngư, có thể hai người cũng là nhận thức hồi lâu, lật có trời mới biết người khác mặc dù không hỏng thật có chút lẫn vào ngốc, hôm nay tại đây gặp nhau cũng là duyên phận. Lao đệ nha, có thể tính nhìn xem ngươi rồi, ta lúc nào mà lại đi chuẩn bị chút hoàng ngư nha, nửa năm chưa từng ăn rồi, ca ca đều muốn thèm chết rồi. Lật thiên vừa mới có chút cảm động biểu lộ lập tức liền sụ xuống, cái này nhị ca là quỷ đói gửi hồn người sống A, làm sao sẽ biết ăn A. Lúc này, bên người các lên tiếng dặn dò mới tới mấy người không nên đi loạn, cùng tại phía sau của bọn hắn, liền đám đông dẫn hướng về phía cách đó không xa một chỗ đại điện. chương 35, Ngoại viện Trên đường đi lật thiên thấp giọng hỏi thăm nhị ca vì sao tới đây, biết được cái này nhị ca nguyên lai like là ngũ long trại dọn nhà về sau, thật sự là có chút thèm ca ăn, vì vậy liền tìm về ban đầu ngũ long trại phía sau núi, khi hắn bắt mấy cái hoàng ngư lại muốn lúc trở về, rõ ràng là đường, cũng không biết đi bao lâu rồi. Vậy mà đi tới Thanh Hồ Thành. Nhị ca chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có tiền ở trọ, liền tại trên bến tàu tìm phần việc tốn sức, tốt xấu tham ăn no bụng, thì cứ như vậy, tại đây Thanh Hồ Thành một đợi chính là hơn nửa năm, nhưng lại tại vài ngày trước, có một đạo nhân trải qua bến tàu, nhìn hắn một hồi mà sau liền đem hắn kéo qua một bên, hỏi hắn có nguyện ý hay không bái nhập đạo nhân tông môn, lại nói nửa ngày cái gì tiên ra bí pháp, trường sinh tri thuật, cuối cùng nhị ca chẳng qua là hỏi một câu bao ăn bao ở. Không Đạo sĩ kia liền lại nói không ra lời, trầm cả buổi, mới lưu lại cái thời gian cùng địa điểm quay đầu bước đi. Lật Thiên nghe được gầm thầm gật đầu, Nhị Ca rõ ràng cũng là thân tụ linh căn bản chi nhân, hôm nay có thể bái nhập đến bản Vân Tông tu tập cái kia tiên gia pháp thuật, có thể so sánh lấy tại Ngũ Long trại làm cái sơn tặc mạnh gấp trăm lần, ngược lại là ứng, câu kia cách ngôn, ngốc người có ngốc phu a. Lúc Lật Thiên đang may mắn Nhị Ca vận khí tốt lúc, mọi người đã bị dẫn tới một chỗ đại điện trước, cách rất gần, mọi người mới thấy được rõ ràng và đại điện này chừng 10 trượng trở lại cao, rộng rãi dị thường, trong điện cung cấp lấy đạo gia lão tổ Kim thân, trên mặt đất là bầy đặt được chỉnh thể nguyên một đám bổ đoàn. Cũng không biết cái kia bồ đoàn chỉ dùng để cái gì linh thảo bệnh mà thành, rõ ràng tản ra từng trận mùi thơm ngát, nghe thấy chi làm cho người ta tinh thần chấn động, cái này tiên ra thánh địa, quả nhiên khắp nơi huyền diệu dị thường. Trải qua đại điện, Lật Thiên đám người bị dẫn tới một chỗ thiên điện, ở chỗ này là mỗi người nhận lấy một bộ đạo bào màu xám cùng một khối có khắc huyền ảo chú ấn tấm bảng gỗ. Sau đó lại bị dẫn tới đại điện về sau. Đại điện đằng sau là từng dãy sân nhỏ, vô ích gạch thanh ngói viện bộ mà một tòa lần lượt một tòa, khoảng chừng mấy trăm chỗ nhiều, mỗi chỗ trong sân đều có 5 lúc giữa sạch sẽ nhà ngói, cung cấp người cư trú. Lật Thiên đám người bị phân biệt thu xếp tại vài tòa trong sân, mỗi người đều có đơn độc gian phòng, đợi dàn xếp tốt mọi người về sau, các liền cẩn thận hướng mọi người giảng thuật một lần ngoại viện quy củ, liên tục dặn dò sau mới chắp tay cáo từ. Lúc dùng vào đêm Mới vừa tới đến bản vấn tông người trẻ tuổi lại kích động nguồn phần, nghĩ đến về sau liền muốn trở thành cái này tiên ra một thành viên, cái đó còn có một tia bối rối, vì vậy liền tốt 5 tốt 3 tụ họp tại trong một gian phòng thấp giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng hiểu ý cười khẽ. Lật thiên khoanh chân ngồi tại phòng của mình, yên lặng vận chuyển công pháp, chẳng qua là cái kêu cưới xe nhẹ đi đường quen công pháp có nhiều lần đều thiếu chút nữa vận chuyển sai lầm, cũng không phải hắn tâm tình kích động, mà là bên cạnh trong phòng cái này nhị ca tiếng lầm bẩm Thật sự là có thể so với hung thú gào thét, đinh hai nhức quá ga. Sáng sớm ngày thứ hai, Lật Thiên sớm liền rời giường đổi lại đã bảo, đợi sau khi rửa mặt, liền cùng mới nhập tông môn mấy người đệ tử cùng nhau đi tới đại điện trước quảng trường, chờ trong chốc lát về sau bỗng nhiên vang lên ba tiếng trung vang, mà chuông vang sau đó, cái kia bọc hậu trong sân liền đi ra rất nhiều mặc áo bào xám đạo sĩ, phần phật rồi tuân hướng quảng trường. Đợi các đứng lại về sau, từ trong đại điện đi ra một vị mặc tông bào đạo trưởng, đạo này dài 40 cao thấp niên kỷ. Mùi đăng miệng vồng, hai mắt như điện, trên đầu cao kéo đuối tóc, dưới hàm một đám tu dâu theo gió lắc nhẹ, tốt một bộ đạo cốt tiên phong. Tông bào đạo trưởng tại cửa đại điện đứng lại, sau đó liền có một cái 11-12 tuổi đạo đồng dẫn lật thiên đám người đi tới trước đại điện. Đạo nhân đánh giá một lần mọi người, khẽ gật đầu bắt đầu từng cái trai nhìn thân thể của bọn hắn, sau một lát liền báo ra vài loại thuộc tính, hoặc một hai chủng, hoặc hai ba loại. Lật thiên giờ mới hiểu được. Đạo này dài là ở cha xem bọn hắn những mới tới này đệ tử trong cơ thể linh căn thuộc tính, chỉ có điều lúc đạo kia dài đem ánh mắt nhìn về phía lật thiên thời điểm, hai hàng lông mày vẫn không khỏi được ngày lên, biểu lộ cũng trở nên có chút cổ quái. Lật thiên túi đầu, đến không phát hiện đạo trưởng biểu lộ, chẳng qua là cảm thấy đạo kia dài nhìn chầm chằm vào thời gian của mình giống như so với người khác dài rất nhiều. Sau nửa ngày về sau, đạo trưởng thở nhẹ thở ra một hơi mới cao giọng nói ra, Thủy, Mộc Hỏa, Thổ. Về sau liền tiếp theo kiểm tra thực hư kế tiếp người. Thủy, Mộc Hỏa, Thổ Lật Thiên trong lòng đếm nhiều lần, mới bất đắc di phát hiện, trong cơ thể mình lại có bốn loại linh căn cũng chính là tất cả linh can thuộc tính bên trong, tốc độ tu luyện chấm nhất cái kia một loại. Tứ hành đan thể. Giữa đường người kiểm tra thực hư qua tất cả đệ tử mới nhập môn về sau, Lật Thiên dĩ nhiên khôi phục nỗi lòng, trong cơ thể tồn tại linh căn đã là cực kỳ không dễ, còn nhiều hơn thua lâu cố thân thể này, Hà Tất quan tâm tốc độ tu luyện một chút tốc độ. Tông bào đạo trưởng nghiệm qua tất cả tân đệ tử Linh Căn về sau, một lần nữa đi trở về đại điện trước, để sau lưng hai tay cao giọng nói ra, chư vị đồng môn, mấy vị này chính là mới gia nhập ngoại viện đệ tử, về sau, mọi người chính là người đồng tông, tu tiên đồng đạo, muốn giúp đỡ lẫn nhau, tổng cộng tham tu tiên đại đạo. Nói đến đây, tông bào đạo trưởng thần sắc một túc, hai tay ôm quyền, cao giọng quát, chấp, đồng đạo lễ. Nói xong, đạo kia dài đầu tiên đối với lật thiên đám người vừa chắp tay. Mà trên quảng trường mặt khác đạo sĩ tức thì là đồng thời ngay ngắn hướng chắp tay giữ lễ tiết Lật thiên đám người cũng là vội vàng chắp tay hoàn lễ Cái này trên quảng trường ít nhất cũng có hơn ngàn người Đồng thời đối với của bọn hắn hành lễ Ngược lại lộ ra đổ sộ dị thường Tông bào đạo trưởng chờ đối phương không người hoàn lễ về sau Mới đúng lấy lật thiên đám người từ từ rằng đến Vân đạo thanh phong là cái này ngoại viện trưởng lão Các người bên ngoài viện như có cái gì khó khăn hoặc là nghi vấn Cũng có thể tới tìm ta cách mỗi mấy tháng Bần đạo đều trong đại điện này cách nói nói ra, như bình thường lúc, liền do các ngươi hai vị sư huynh chịu trách nhiệm dạy dỗ. Dứt lời Thanh Phong trưởng lão rừng thoáng một phát, hôm nay là tông môn 10 năm một lần đệ tử nhập môn chi thời hạn, bần đạo liền dựa theo dĩ vãng quy củ, vì mấy vị này tân đệ tử giảng giải một lần cái này đồng đạo chi lễ. Thanh Phong trưởng lão lúc này hai mắt hướng tụ, thần sắc nghiêm túc nói tiếp, chúng ta đồng đạo, tổng cộng tu tiên lộ, chỉ vì không thẹn với cái này ở giữa thiên địa, tìm hiểu cái kia vô thượng tiên pháp, Nếu như thượng thương giao cho chúng ta cái này ngũ hành chi thân, liền cần phải chừng phạt ác dương thiện, giết yêu trừ ma, chớ vọng tổn thương người vô tội, càng không thể hại phạm trần tính mạng người, thiên đạo vô tình, tiên lộ nhấp đô, chúng ta còn muốn lúc nào cũng tôi luyện tâm thần. Truy rèn ý niệm, thủ được linh đài một tia thanh minh, mới có thể được khám đại đạo, tay trái là thiện, tay phải làm ác, mà cái này đồng đạo lễ, chính là dùng bàn tay trái ôm nắm tay phải, ý là dương thiện ẩn ác, chứ vị đệ tử muốn lúc nào cũng nhớ kỹ. Thanh phong trưởng lao nói xong, gọi qua hai gã đang mặc áo bào xanh đạo sĩ, phân phó vài câu về sau, liền tế lên một chút phong cách cổ xưa cự kiếm, song chân vừa bước liền đứng ở trên thân kiếm, chỉ nghe một hồi tiếng sấm nổ mạnh sau đó, dĩ nhiên đi xa. Trưởng lao đi rồi, hai vị áo bào xanh đạo sĩ liền đối với lật thiên mọi người giới thiệu hạ thân phận của mình cùng chức trách, hai vị này đạo sĩ chính là chỗ này ngoại viện sư hình, chịu trách nhiệm dạy dấu cùng chỉ điểm ngoại viện đệ tử tu hành, lúc này trên quảng trường đệ tử đã nhao, nhao Có chút hộ tống một vị áo bào xanh sư huynh tiến vào đại điện nghe truyền thụ, mà có chút tức thì theo một vị khác áo bào xanh sư huynh ở lại trong quảng trường diễn tập một ít pháp thuật. Lật Thiên gặp có không ít người thẳng quay trở về đại điện sau chỗ ở, không khỏi trong nội tâm hiếu kỳ, cái này bàn Vân Tông ngoại viện giống như tương đối rời rãi, cũng không quá hạn chế các đệ tử làm việc và nghỉ ngơi. Đám đệ tử mới đang tại bốn phía tò mò đánh giá, đột nhiên trông thấy ở lại trên quảng trường áo bào xanh sư huynh cười hướng bọn hắn vẫy vẫy tay, vì vậy mọi người liền vây tới. Tại Hạ Huyền Diệp, các vị sư đệ hôm nay là lần đầu tiên tới đây, như có chỗ nào không hiểu, sẽ tới hỏi ta cùng Huyền Lâm sư huynh. Chúng ta cái này ngoại viện tuy rằng độc xưng một viện, nhưng trên thực tế lại tương đương với bản Vân Tông ngoại môn. Khi nào các vị sư đệ có thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ cảnh giới, mới có tư cách thăng đi vào viện, đợi đến lúc các vị tiến vào nội viện, mới có thể xem như bản Vân Tông chân chính đệ tử." Huyền Diệp sư huynh cười cười tiếp tục nói, "Nếu như tu vi thủy chung không đạt được luyện khí hậu kỳ, Cái kia cũng chỉ có thể vĩnh viễn làm cái này ngoại viện đệ tử, đương nhiên, nếu như các sư đệ nhận thức là cảnh giới của mình đột phá vô vọng, cũng có thể hướng tông môn trào từ giã, trở lại phàm thế, hoặc cực kỳ xuống qua, hoặc tiếp tục tu luyện, chỉ cần không vi phạm tông môn giới luật, tông môn sẽ tán thành các người hay vẫn là bản vân tông tục ra đệ tử. Không lại, nếu có người phản hồi phàm thế, ỷ vào tại tông môn học được một ít công pháp tiến quyết, làm cái kia thương thiên hại lý sự tình, tông môn tất nhiên sẽ xuất động cao thủ. Đem bọn ngươi triệt để gắt bỏ, mong rằng các vị sư đệ tự giải quyết cho tốt. Chương 36, Linh Thạch Huyền Diệp Sư Huynh Bổi nói chuyện nói xong, mới nhập môn các đệ tử liền vội và gật đầu đồng ý. Khổng lộ như thế tông môn, ai dám vi phạm hắn giới luật, tất cả mọi người hạ quyết tâm, tu luyện thành công đó là tốt nhất. Nếu như tu tiên vô vọng, về đến trong nhà cũng muốn một lòng hướng thiện, quyết không làm cái kia thương thiên hại lý sự tình. Nếu không, đừng nói trong nội viện có bao nhiêu tiên đạo thành công tiền bối. Liên vừa rồi vị kia Thanh Phong trưởng lao dưới chân kiếm lớn, một quét tới bọn hắn cũng không phải hồn bay phách lạc. Huyền Diệp thấy mọi người nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng, lúc này mới gật đầu cười, tiếp tục nói: "Tông môn giới luật tất yếu tuân thủ, nhưng này tu tiên pháp môn cũng phải đều nắm giữ, Huyền Lâm sư huynh chủ phải chịu trách nhiệm giảng giải luyện khí kỳ công pháp, và ta, chủ phải chịu trách nhiệm giáo sư đạo pháp chi thuật, cái này liền trước cho các ngươi đơn giản giảng giải một phen." Huyền Diệp nói xong liền một tay bấm véo cái pháp quyết, đọc lên một đoạn chú văn. Sau đó tay không trưởng mãnh liệt vừa nhất, tại hắn cái kia trắng non trong lòng bàn tay, rõ ràng lăng không hiện ra một đầu sinh xắn lôi hổ, ẩn ẩn tản mát ra tiếng sớm. Lật thiên mọi người thấy rất đúng kinh ngạc không thôi, cái này nhưng là chân chính tiên gia pháp thuật à, rõ ràng có thể ở bàn tay huyện hóa ra lôi điện chi lực, chỉ là cái này lôi hổ giống như quá nhỏ chút ít, thoạt nhìn ngược lại cũng không phải như vậy vì phong. Tu tiên giả là cảm giác thông thiên địa, ảnh hưởng tự nhiên, nhưng không cách nào chúa tể trời đất, sáng tạo tự nhiên uyên diệp bàn tay vác lên đạo kia nho nhỏ thiểm điện, liền cùng mọi người giảng giải. Các sư đệ vừa mới nhập môn, có thể trước tu tập luyện khí kỳ pháp quyết, các ngươi thân tụ linh căn chi nhân chỉ cần tu tập một thời gian ngắn pháp quyết sau đó, trong cơ thể vùng đan điền liền ngưng tụ ra một tia linh lực, tụ ra cái này tơ linh lực, liền đại biểu ngươi đã bước chân vào luyện khí sơ kỳ, cái này tơ linh lực cũng là dùng để siêu khống đạo thuật căn bản và đạo thuật, chỉ có cảm ngộ đến trong trời đất ngũ hành thuộc tính sau đó mới có thể tiến hành lợi dụng, dùng bản thân linh Lực ngưng tụ ra phong hỏa lôi điện. Những phong hỏa lôi điện này, chỉ là tu tiên giả thông qua cảm ngộ trong trời đất ngũ hành chi lực và lĩnh ngộ ra đạo Pháp mà thôi. Chúng ta có thể lĩnh ngộ ra một hồi gió lớn, hoặc là một đạo thiềm điện, cũng có thể đem ra sử dụng những bao táp này phá núi lứt sông, lại không thể làng không sáng tạo ra, tạo ra dù là một căn cỏ dại, hoặc là một đầu cá con. Thế gian vạn vật đều có linh, đều do đạo trời thai ngẽn mà ra, chúng ta bất quá là nghịch thiên tu đạo tu sĩ, chỉ có thể ảnh hưởng tự nhiên Nhưng không cách nào sáng tạo tự nhiên, trừ phi có thể tu luyện tới độ kiếp phi thăng, thành cái kia tiêu giao trần tiên, mới có thể sáng tạo ra, tạo ra tự nhiên chi linh. Huyền Diệp đạo sĩ nói đến đây, cũng sinh ra một tia kính sợ, kính sợ này thiên điệu tự nhiên, vạn vật chúa tể, đạo trời chi lực. Gặp Lật Thiên bọn người mặt lộ vẻ giận mình, Huyền Diệp không khỏi nhẹ gật đầu tiếp tục diễn giải, đương nhiên, nếu như các ngươi trong cơ thể linh lực nếu không đủ để trèo chống phóng thích đạo thuật, nhường đường thuật đem bản thân linh lực tiêu hao không còn Hoặc là ngộ đạo thời điểm tâm nghiệm phức tạp làm cho linh lực tiết ra ngoài và không biết sẽ gặp toàn thân mềm yếu, đan điền như kim châm, không thông qua thời gian dài vận công tu dưỡng là khôi phục không đến. Nghe thế, Lật Thiên mới chợt nhớ tới, nguyên lai lần kia tuyết rơi nhiều chi dạ tại Ngũ Long trại bụng dưới cơn đau, tình trạng kia sức, đúng là hao tổn không linh lực bổ trí. Huyền Diệp ngừng lại một chút, nói tiếp, luyện tinh hoa khí, hán căn bản chính là tĩnh tu thời điểm vận chuyển pháp quyết, đem linh khí trong thiên địa luyện hóa tiến trong cơ thể cùng bản thân nguyên tinh đồng thời rèn luyện, cuối cùng hóa thành một tia nhẹ rõ ràng không chất chi khí, lại vừa đột phá luyện khí kỳ mênh ngông. Lật Thiên cũng khiêm tốn tử tế nghe lấy, mặc dù có chút đông tây hắn đã từ cái kêu bản luyện khí kỳ công pháp tâm đắc trong hiểu rõ đến, nhưng vẫn là rất nghiêm túc nghe Huyền Diệp sư huynh rằng giải, cũng không có một tia không kiên nhẫn, chỉ là nghe nghe, Lật Thiên trong lòng bỗng nhiên lạnh leo, hắn cảm giác giống như có một đạo ánh mắt âm lánh chính tại nhìn mình chằm Thiên mãnh liệt quay đầu trở lại, Lại không phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi, những mày liền lại rất nghiêm túc nghe giảng, thế nhưng mà cái loại này bị người nhìn xem cảm giác lại để cho hắn cực không thoải mái, cái loại này âm lãnh lại để cho hắn thậm chí sinh ra một tiêu cảm giác nguy hiểm. Thẳng đến mọi người trở lại chỗ ở thời điểm, cái loại này âm lãnh cảm giác mới biến mất không thấy gì nữa, lật thiên trong nội tâm nghi hoặc không thôi, đây chính là bản vần tiên tông, không biết có bao nhiêu thần tiên giống như nhân vật, căn bản không có khả năng vẫn tồn tại nguy hiểm gì. Có lẽ là vị tiền bối nào tại vụn trộm giám thị bọn hắn bọn này mới nhập môn đệ tử cũng nói không chừng. Vì vậy Lật Thiên cũng chưa đa tưởng, cùng mọi người ăn nghỉ sau bữa cơm chiều liền quay trở về gian phòng của mình, ngồi vào trên giường tiếp tục tu luyện. Ngày qua ngày, tìm hiểu, tu luyện. Bốn mùa biến hóa, đông đi xuân tới, đảo mắt, đã là một năm. Lật Thiên mỗi ngày ngưng thần tu luyện, đau khổ tìm hiểu, rốt cục tại bái nhập bàn vần tông một năm sau đó đạt đến luyện khí trung kỳ. Loại tu luyện này tốc độ mặc dù không tính rất nhanh, thế nhưng tuyệt đối không chậm rồi, những cùng kia hắn đồng thời nhập môn các sư huynh đệ đều vẫn còn luyện khí sơ kỳ bồi hồi, đương nhiên, cái này cùng hắn tại phàm thế mà bắt đầu tu luyện cũng không không quan hệ. Chỉ là bước vào luyện khí trung kỳ sau đó, Lật Thiên mới phát hiện cái này con đường tu tiên là bực nào khó đi, ngày qua ngày tu luyện mặc dù có thể tinh tiến một kia tu vi, cần phải là muốn lại lần nữa đột phá, chỉ sợ không có cái vài chục năm là tuyệt đối làm không được. mà lúc này Lật Thiên cũng lấy được bàn văn tông là ngoại viện đệ tử hàng năm cấp cho một khối cấp thấp linh thạch. Lấy được cái kia khối tản ra nhàn nhạt linh khí sinh sán thạch đầu sau đó, Lật Thiên mới rõ ràng cái gì gọi là linh thạch, cái này khối linh thạch một tấc vuông, cạnh góc ngay ngăn khéo đưa đẩy, giống như bị người chỉnh tề thiết cắt qua bình thường. Chẳng qua là khi hắn cầm chặt linh thạch bắt đầu vận chuyển pháp quyết thời điểm, chợt phát hiện, trong tay linh thạch rõ ràng phóng xuất ra một cỗ nồng đậm linh lực, theo lòng bàn tay của hắn thẳng vào đan điền. Loại này luyện hóa linh lực tốc độ So với hắn trước kia chỉ có thể từ ở giữa đất trời hấp thụ linh lực nhanh mấy lần. Lật Thiên kinh hỉ phi thường, nguyên lai linh thạch rõ ràng có như thế kỳ hiệu. Chẳng qua là khi hắn hấp thụ một hồi lâu linh thạch bên trong linh khí sau đó, mới hối hận phát hiện, trong tay linh thạch cái kia vốn là liền quang mang nhàn nhạt trở nên càng thêm mở đi, phát ra linh khí cũng so nguyên lai phai nhạt không ít, nguyên lai cái này linh thạch lại là một loại tiêu hao nhấp. Lật Thiên trong nội tâm hoàng sợ, nếu có đại lượng linh thạch dùng để tu luyện, Chẳng phải là so không cần linh thạch người muốn nhanh hơn rất nhiều, đáng tiếc bản vân tông cấp cho cho ngoại viện đệ tử linh thạch một năm chỉ có một khối, trong tay cái này một khối cấp thấp linh thạch, chỉ sợ cũng không đủ hắn tu luyện một ngày dùng. Từ khi lật thiên hiểu rõ ngược lại linh thạch cái kia thần kỳ công hiệu sau đó, liền không tại tinh tu, mà là đi tới trong tông một chỗ tên là ngoại sự đường địa phương. Cái này ngoại sự đường ngay tại bản vân sơn môn một bên, như là một chỗ bản vân phường thị giống như chỗ. Nhưng mà ở chỗ này, giao dịch phần lớn đều là bản vân tông đệ tử cấp thấp, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít An Mặc tông bảo trưởng lao tới đây. Lật Thiên tới đây ngoại sự đường cũng không phải là vì giao dịch, và là vì cái này ngoại sự đường một cái đặc thù công năng, nhiệm vụ. Đó là chút ít ban bố tại ngoại sự đường tận cùng bên trong nhất cái kia quạt cực lớn trên tường đá nhiệm vụ, và hoàn thành nhiệm vụ sau cũng tìm được ban bố người ban thưởng. Những nhiệm vụ này chủng loại cực kỳ phong phú, có giá cao thu đặc thù linh thảo, có chuyên môn thu thập linh thú manh mối có tìm người hỗ trợ luyện chế pháp khí, còn có tìm về lạc đường sủng vật cùng ngấn người đá trưởng môn bà nông. Nhiệm vụ thuộc loại thiên kỳ bạch quái, đủ loại kiểu dáng, còn có một chút bản văn tông đối với đệ tử cấp thấp môn tuyên bố tông môn nhiệm vụ, như tinh luyện nào đó tài liệu luyện khí, hoặc luyện hóa thô giáp linh thạch mạch khoáng các loại, những tông môn này nhiệm vụ mặc dù hao thời hao lực, chỉ khi nào hoàn thành, lại cũng tìm được tương ứng linh thạch với tư cách ban thưởng. Lật Thiên đúng là nhìn chúng điểm này mới đến tìm kiếm chút ít chính mình có năng lực hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Cái này ngoại sự Đường hắn cũng không là lần đầu tiên đến, đến rồi, có thể hắn mỗi lần lại tới đây, đều nhìn xem cái kia đá trưởng môn bờ mông nhiệm vụ ghê răng không thôi. Chương 37, Tinh văn thiết. Tại tường đá trạm kế tiếp hồi lâu, Lật Thiên mới phát hiện một đầu bây giờ hắn có năng lực hoàn thành tông môn nhiệm vụ, luyện khí điện, tinh luyện một cân tinh văn thiết, ban thưởng cấp thấp linh thạch một hối. Cái này tinh văn thiết là một loại cấp thấp tài liệu luyện khí, từ sắt thượng trong tinh luyện mà ra, ước chừng trên trăm cân sắt thường liền có thể tinh luyện ra 1 cân tinh thiết. Nhiệm vụ này mặc dù rất là tốn thời gian, nhưng mà dùng Lật Thiên bây giờ cảnh giới, rèn luyện tinh văn thiết nhưng lại là là số không nhiều mấy cái có thể hoàn thành nhiệm vụ một trong. Luyện khí điện cách ngoại viện không phải rất xa, nơi này cũng là đệ tử cấp thấp môn muốn luyện chế pháp khí lúc phải đến địa phương, đệ tử cấp thấp môn muốn đạt được một kiện vừa lòng pháp khí, chỉ có chính mình thu thập đến đủ tài liệu về sau, tái sử dụng địa hỏa chi lực đem chi luyện hóa thành hình. Pháp khí cùng phụ lục tương tự, đều là từ bản thân linh lực khống chế. Uy lực càng lớn pháp khí, tiêu hao bản thân linh lực càng nhanh, trái lại cũng thế. Điệu hỏa, chỉ chính là điệu tâm chi hỏa, đương nhiên không phải muốn tới điệu tâm chỗ mới có thể sử dụng loại này hỏa diễm, mà là tông môn cách dùng trận đem lòng đất nơi cực sâu địa hỏa dẫn xuất, cung cấp đệ tử trong tông sử dụng, loại này hỏa diễm cũng là đệ tử cấp thấp môn duy nhất có thể dùng dùng để luyện chế pháp khí hỏa diễm. Chỉ có tu vi đến kết đan kỳ, mới có thể trong người sinh thành bản mạng đan hỏa, sử dụng đan hỏa luyện chế ra đến liền không cách gọi khí. Mà là xưng là pháp bảo, pháp bảo huy lực cùng pháp khí so sánh với càng là khác biệt trời đất. Rất nhiều đệ tử cấp thấp môn trừ phi có thể đạt được sư trưởng ban ân, mới có thể được đến pháp khí, nếu không muốn đạt được một kiện hộ thân pháp khí, cũng chỉ có tốn hao đại lượng linh thạch mua sắm hoặc là tự mình luyện chế. Luyện khí điện trong xuất nhập phần lớn đều là nội viện áo bào xanh đệ tử, như lật thiên loại này áo bào xám ngoại viện đệ tử thế nhưng mà cực nhỏ, cũng không phải nói ngoại viện đệ tử không thể luyện khí. Mà là cái kia tùy tiện một loại pháp khí cần có đại lượng tài liệu luyện khí, cũng không phải là ngoại viện đệ tử đơn giản có thể thu thập đến. Lật thiên đi tới tránh điện, trước hỏi tham phụ trách tuyên bố nhiệm vụ sư minh, sau đó nhận lấy gần 110 cân sát thường, sau đó liền đi hướng luyện khí điện bên cạnh một cái ngọn núi. Cái này tòa liên tiếp luyện khí điện ngọn núi khổng lồ tràn đầy vách đá vách núi, bên trên nó rõ ràng không có từng cọng cây ngọn cỏ, chùi lùi giống như một khối khổng lồ nham thạch bình thường và cái này dưới ngọn núi, nhưng lại có một chỗ cực lớn động quật, nối thẳng lòng núi. Cái này chân núi hang đá chính là tông môn sử dụng pháp trận tụ tập thức dậy hỏa chỗ, địa hòa quật. Tiến vào cái này địa hòa quật sau đó, liền có thể cảm giác được từng đợt nhiệt khí đập vào mặt, và lòng núi cuối cùng là một chỗ bằng phẳng rộng thùng thình huyệt động, trong huyệt động phủ kín hình vuông đá xanh, trên tảng đá mỗi cách 3 năm triệu xa, là nguyên một đám dùng gạch xanh xây thành tiểu thành phòng, nhà đá không đỉnh, một cái cao hơn người Một bên có lưu mở miệng cung cấp người ra vào. Tới đây địa hỏa quật luyện chế pháp khí đệ tử cũng không phải rất nhiều, phần lớn nhà đá đều là không người sử dụng. Lật Thiên tìm cái không người nhà đá, liền đem sắt thường đặt ở trong phòng một chỗ nổi lên hình tròn lũ đá phía trên, cái này lũ đá tản ra nhàn nhạt nhiệt khí, cái kia sắt thưởng vừa mới phóng bên trên sau đó, rõ ràng từ lũ đá bay lên nổi lên mắt thưởng có thể thấy được hỏa diễm, ở đằng kia sắt thưởng cuối cùng nhẹ nhàng lắc lư. Lật Thiên không dám lãng đạo, tay bắt pháp quyết đem linh lực rót vào lũ đá cũng khống chế được cái kia ụ đá bên trên hỏa diễm đem sắt thường bao quanh vây quanh. Theo linh lực quan chú, ụ đá bên trên hỏa diễm càng lúc càng lớn, cuối cùng vây quanh sắt thưởng chậm rãi xoay tròn, bắt đầu đem hắn thời gian dần qua luyện hóa. Một ngày sau đó, Lật Thiên đã đầu đầy mồ hôi, trong cơ thể linh lực cũng còn thừa không có mấy, ụ đá bên trên sắt thưởng thực sự rút nhỏ một nửa trái phải, tuy rằng khống chế cái này địa hỏa chỗ hao phí linh lực cực nhỏ, nhưng này phát ra cả ngày linh lực, cũng là luyện khí trung kỳ tu vi cực hạn. Lật Thiên thu hồi pháp quyết, thật dài thở một hơi, xoa xoa đầu đầy mồ hôi sau khoanh chân tính tọa vận chuyển pháp quyết, chậm rãi khôi phục lấy tiêu hao linh lực. Núi đá đã không có linh lực, bên trên toát ra hỏa diễm liền thời gian dần trôi qua yếu đi xuống dưới, trong nhà đá nhiệt độ cũng tùy theo chậm lại. Cái này gần trăm 110 cân sắt thường mặc dù đã nhỏ một chút nữa, thế nhưng mà càng nhỏ lại càng khó luyện hóa, Lật Thiên đoán chừng không có cái 4-5 ngày công pháp, là căn bản liền luyện không đến cái kia tinh văn thiết, hơn nữa khôi phục linh lực thời gian chỉ sợ phải 7-8 ngày thời gian, dùng hắn bây giờ luyện khí trung kỳ tu vi, tích cốc cái 7 ngày là không thành vấn đề, thế nhưng mà hấp thu một khối cấp thấp linh thạch linh lực, có thể đỉnh qua bình thường 10 ngày trái phải. Tinh tu, cái này được mất lợi và hại giống như cũng không có quá lớn chênh lệch Trách không được luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp môn có rất ít người để làm cái này tồi, ngoại trừ càng thêm thuần thục vận dụng linh lực bên ngoài, giống như cũng không có gì quá lớn chỗ tốt. Đang lúc lật thiên một bên khôi phục linh lực Một bên suy tư về tâm sự thời điểm, trong phòng cái kia ụ đá phía trên như ẩn nếu không hỏa diễm đột nhiên phát ra một hồi ánh sáng trắng, sau đó đột nhiên và lên, đem cái kia khối sắt thường bao bọc vây quanh, và cái kia khối nhỏ một chút ngửa sắt thưởng rõ ràng dùng một loại tốc độ khủng khiếp tại dần dần thu nhỏ lại. Mấy hơi thở công phu, cái kia khối sắt thường đã biến thành to tầm lòng bàn tay, bên trên vẫn lóe ra nhàn nhạt đường vân. Lật thiên hai mắt đam đam, sợ đến xứng sờ ở xử lý chàng là cái kia hiện ra tia sáng trắng hỏa diễm dần dần biến mất thời điểm, hắn mới hồi phục tinh thần lại, đây là cái gì hỏa diễm? Chẳng lẽ lại là cái này địa tâm chi hỏa không bị pháp trận không chế, trở nên bạo ngược? Không đúng, coi như là địa hỏa không khống chế được, cũng không có khả năng giúp hắn đã luyện hóa được sắt thưởng sau đó vẫn tự động biến mất. Lật Thiên trầm chầm, chầm vào cái kia khối tinh văn thiết trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, u đá bên trên đột nhiên có một đoàn hỏa diễm lơ lửng và lên, vòng quanh nụ đá xoay một vòng mấy lúc sau, Mánh liệt bay về phía nhà đá cửa ra vào, ẩn nhập môn bên ngoài một đám lông ngực mà đông tây bên trong. Lật thiên kinh hãi, vội vàng chặt chẽ đi vài bước theo đi ra ngoài, là hắn đi vào ngoài phòng sau đó mới phát hiện, không biết lúc nào, hắn chỗ này nhà đá bên ngoài, rõ ràng nằm sấp lấy một chỉ toàn thân màu lông hòa hồng, hình cùng mánh hổ giống như yêu thú. Mà lúc này, cái kia yêu thú hiện ra huyết sắc hai cái đồng tử ở bên trong cũng chiếu ra lật thiên cái bóng, quả đào giống như đại ánh mắt dần dần híp lại thành một đầu sợi. Yêu thú hiếu kỳ liếc mắt lật thiên một cái, liền lười biếng lại út sắp cửa ra vào, vừa thô vừa to màu lửa hồng cái đuôi quần quận, liền trùm lên trên người. Linh thú Lật thiên mặc dù trong nội tâm hiếu kỳ nhưng cũng không e ngại, nơi này không phải thâm sơn dã ngoại mà là bản vân tiên tông, kiên quyết không có hung thú qua lại, nhưng hắn cũng không có dám quấy dậy những người kia, vừa rồi bay ra hỏa diễm rõ ràng liền ẩn vào cái này kỳ thú trong cơ thể, chẳng lẽ nó là cố ý tại giúp mình luyện hóa tinh văn thiết. Có thể tùy ý ở địa hòa quật xuất hiện, cái này kỳ thú tất nhiên là có lai lịch lớn, nói không chừng là vị nào trưởng lao linh thú hoặc là tòa kỵ, rảnh rỗi được nhàm chán chạy đến nơi này chơi đùa. Thấy kia kỳ thú ngắm hắn hai mắt thuận tiện như ngủ rồi bình thường, lật thiên liền lại lui về trong nhà đá, từ ụ đá bên trên lấy xuống cái kia khối to tầm lòng bàn tay khối sắt tỉ mỉ quan sát. Khối sắt lúc này đã bóng loáng phi thường, bên trên còn mơ hổ lẽ ra nhàn nhạt thanh mang, và quanh thân lại trải rộng gợn sóng hình đường vân cùng tinh văn thiết độc nhất vô nhị. Lật Thiên đại hỉ, chính mình đắc dụng 78 ngày mới có thể luyện hóa ra tinh văn thiết, cái này ngoài phòng kỳ thú rõ ràng trong chớp mắt liền luyện hóa đi ra, chắc hẳn cái này kỳ thú tu vi dĩ nhiên cực cao, loại này luyện hóa tốc độ chỉ sợ chỉ có kết đan kỳ tiền bối sử dụng bổn mạng đan hỏa mới có thể so sánh với. Thu hồi tinh văn thiết, Lật Thiên đi ra nhà đá, thấy kêu kỳ thú vẫn gục ở chỗ này ngủ, liền đối với lấy nó cúi người hành lễ, tốt xấu người ta là giúp mình đại ân, liền tính toán nó không phát hiện. Cũng phải cung kính một ít mới là thi hành lễ về sau, lật thiên mới quay người hướng về địa hỏa quật lối ra đi đến, lần này có thể là đã chiếm cái đại tiện nghi, một khối cấp thấp linh thạch dễ dàng như vậy liền tới tay, nếu cái này kỳ thú mỗi ngày đều có thể giúp mình luyện hóa một khối tinh văn thiết, vậy tu luyện đến luyện khí hậu kỳ, thế nhưng mà ở trong tầm tay à. Cái này kỳ thú mặc dù giống nhau mánh hổ, so với mánh hổ nhỏ một chút số, thân hình cùng con báo không kém rất nhiều. Nhưng cẩn thận xem ra ngược lại cực kỳ giống phóng đại mấy lần mèo nhà, không biết cái kia Mỹ vị phi thường cá hoa vàng nó có thể hay không thích ăn. Xa xa đi xa lật thiên đánh thẳng lấy làm sao có thể lịnh nọt cái này kỳ thú chú ý, và cặp kia bị lông xù cái đuôi to che khuất huyết sắc hai cái đồng tử bên trong, một đạo vẻ tham lam lóe lên rồi biến mất. chương 38, Phóng sinh Sư Minh. Phản hồi luyện khí điện sau đó, lật thiên nộp lên này khối tinh văn thiết, cũng đã nhận được một khối cấp thấp linh thạch. Sau đó ở đằng kia vị phụ trách tuyên bố nhiệm vụ sư huynh ánh mắt kinh ngạc trong khoan thai rời đi. Sau đó liên tiếp 3 ngày, Lật Thiên đều tới đây luyện khí điện, ngày đầu tiên hắn chỉ nhận lấy 100 cân sắt thưởng, ngày hôm sau liền nhận lấy 300 cân, và đệ Tam Thiên lại nhận lấy 500 cân, nhìn xem Lật Thiên hự hự kéo lấy cái kia 500 cân sắt thưởng đi về hướng phía sau núi địa hỏa quật thời điểm, tuyên bố nhiệm vụ sư huynh khỏe miệng đều quất thẳng tới đánh. Và nhìn xem Lật Thiên phí hết thật lớn công phu mới chuyển vào 500 cân sắt thưởng thời điểm, Cái con kia thủy trung nằm sắp tại địa hỏa quật bên trong kỳ thú cũng thử nổi lên răng nanh. Mặc dù cái kia kỳ thú lộ ra cực không kiên nhẫn, nhưng vẫn là giúp đỡ Lật Thiên đã luyện hóa được sát thưởng. Là Lật Thiên cầm cái kia năm khối tinh văn thiết, bộ dạng phục tùng đắp nhãn lần nữa bái tạ kỳ thú sau đó, hắn cũng quyết định ngày mai không thể lại đến rồi. Lao phiền toái, như vậy người ta cái này chỉ thăm ngủ mèo to, hắn cũng có chút ban khoan, mặc dù muốn lấy cái này mèo to mới có thể ưa thích nếm thử hoàng ngư hương vị, nhưng này là bản vận tông Không phải ngũ long trại, đi đâu tìm Hoàng Ngư đi a. Luyện khí điện ở chỗ sâu trong một tòa trong mặt thất, phụ trách tuyên bố nhiệm vụ cái vị kia áo bào xanh đệ tử chính cung kính đứng tại một vị lao giả trước mặt, lão giả kia một thân nửa mới không cũ đích màu rám nắng đã bảo, lông mi tuyết trắng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, đúng là một năm trước Lật Thiên Bái nhập bản Vân tông lúc, ngồi ở cự dưới đá vị kia lao đạo nhân. Lão giả giờ phút này đang tại tập trung tinh thần luyện chế lấy cái gì, hồi lâu sau mới thu pháp quyết, trầm hỏi, một cái ngoại viện đệ tử Ba ngày rõ ràng luyện chế ra 900 cân sát thường, là ai đang giúp hắn? Hồi sư tôn, là thần thú Ly Tổ. Ly Tổ lão giả vẻ mặt một bình, đã qua sau nửa ngày mới thấp giọng phân phó nói, vi sư đã biết, theo hắn đi thôi. Trở lại chỗ ở sau đó, lật thiên liền xuất ra một khối linh thạch, tinh tu, nương theo hắn tu luyện, vẫn là bên cạnh nhị ca trước sau như một tiếng lầm bầm.